Thật sự là bọn họ một hàng quá bắt mắt, nam tuấn nữ tịnh, hơn nữa một đám tinh thần diện mạo thật tốt, chỉnh thể khí thế bất phàm, làm vây xem mọi người không khỏi hốt khí, đáy mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, tò mò. Những người này đều là ai a? Đúng vậy, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng, bất quá xem bọn họ ăn mặc như vậy sạch sẽ, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mọi người đầy mặt nghi vấn, cảm thấy lẫn lộn. Ánh mắt theo nam cung ly đám người mà di động. Lại thấy nam cung ly đám người đi vào lính đánh thuê đại sảnh, thẳng bức đăng ký khu. Phía trước xếp hàng người bị nam cung ly một hàng khí thế quá nhiễu, không ít lui đến một bên, trừ bỏ hai ba cái còn tiếp tục xếp hàng, chờ đợi đăng ký lính đánh thuê người, còn lại người cơ bản đều vọt đến một bên, tim đập nhanh mà đánh giá nam cung ly đám người. Những người này khí thế, thật là đáng sợ, tuy rằng một đám lớn lên không tồi. Nhưng cũng không chịu nổi trong đó có cái cả người phun hẳn khí ra hỏa. Chỉ là coi trọng liếc mắt một cái kia nam nhân sắc mặt, liền có một loại gió lạnh lăng liệt cảm giác, quá mẹ nó sốt ruột. Xin hỏi vài vị có cái gì yêu cầu? Phụ trách xử lý lính đánh thuê hội viên đăng ký thiếu nữ nhìn mấy người, khách khí hỏi. Trong lòng lại ở phòng đoán những người này đều là cái gì địa vị, đặc biệt là ánh mắt rừng ở tuyết vô ưu bốn người trên người khi, khuôn mặt nhỏ đằng khởi một mặt đỏ ửng Ở lính đánh thuê đại sảnh ngây người lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn đến nhiều như vậy xoáy khí nam tử. Ngày thường tiếp xúc đều là thô lô lính đánh thuê hắn tử, như thế tuấn lãng xoáy khí thiếu niên, quả thực hy hữu Chúng ta là tới đăng ký dòng binh đội hơn nữa lính lính đánh thuê nhiệm vụ. Chờ đến tiểu sư mội ý bảo, đường linh tiến lên, nói, đăng ký dòng binh đoàn đội, một đám nhìn ra thịt non mịt, như là có thể tiếp nhiệm vụ sao. Liên ở tất cả mọi người đối Nam cung ly một hàng hoài nùng liệt tò mò khi, trong đám người nào đó thanh âm vang lên, nhược nhược mà nói thầm nói. Vậy xem mọi người nhìn kỹ, thật đúng là, này đó thiếu niên thiếu nữ, nhưng còn không phải là da thịt non mịn, một đám ăn mặc cùng cái gì dường như, chỉ sợ một thân quần áo liền đủ bọn họ hoàn thành một kiện nhiệm vụ sợ kiếm. Hẳn là đều là một đám thiếu gia con cháu đi, phỏng chừng là đồ mới mẻ tiến đến đương lính đánh thuê. Nam cung ly mọi người bảo trì trầm mặc, chỉ đương chung quanh thanh em không tồn tại. Đường Ninh cũng đúng lúc báo thượng dòng binh đội danh hảo. Lâu đài dòng binh đội. Thiếu nữ hồ nghi mà nhắc mãi một lần, tên này, sao như vậy kỳ quái. Có kêu huyết lang dòng binh đoàn, thần long dòng binh đoàn. Nhưng thật ra lần đầu nghe được có người lấy lâu đài dòng binh đoàn, tên này, thiệt tình không sao thích, vừa không khí phách, cũng không đọc thuộc lòng, như thế nào nghe đều cảm thấy quá dị. Lâu đài, nhưng thật ra làm ta nghĩ tới gần nhất nháo đến ổ nào huyên náo Đông Khải Thành Bảo, những người này sẽ không cùng Đông Khải Thành Bảo có quan hệ đi. Người nào đó ánh mắt quét lại đây, thanh âm không lớn, lại đủ để cho người chung quanh nghe thấy. Cái gì? Đông Khải Thành Bảo, lâu đài dòng binh đội. Người nào đó kinh hô, cái này tầm mắt mọi người toàn dừng ở Nam Cung ly đám người trên người, ánh mắt từ lúc bắt đầu nghi hoặc đến bây giờ trở nên cực nóng lên. Không sai. Chúng ta chính là Đông Khải Thành bảo người. Đường Ninh cười tủm tỉm mà nói, không hề có dấu dếm ý tứ, vốn dĩ liền tính toán cao điệu, một khi đã như vậy, làm sao cần che che giấu giấu? T. Toàn trường hút không khí, Đông Khải Thành bảo 4 chữ vừa ra, mọi người chấn động vô cùng. Thiên lạc, Đông Khải Thành bảo, những người này thế nhưng là Đông Khải Thành bảo người. Trước kia Đông Khải Thành bị hủy với một khi, cuối cùng nghe nói Nam Cung Phủ Nhị Tiểu Thư Cường Thế trở về. Trung kiến Đông Khải Thành, không, Đông Khải Thành Bảo chỉ là các đại đế quốc, vương quốc cùng với khắp nơi thế lực đưa đi lễ vật liền có thể xếp thành sơn, còn có Tư đổ vương quốc phái đi một vạn tinh binh. Đông Khải Thành Bảo còn chưa kiến thành phía trước danh khí liền đã truyền khắp toàn bộ đại lục, bọn họ chung có chút người cũng từng xa xa đứng lặng quan vọng quá. Cái kia Đông Khải Thành Bảo không phải giống nhau cao lớn đồ sộ, hiện giờ này đó đại biểu cho Đông Khải Thành Bảo người thế nhưng liền đứng ở bọn họ trước mặt không thể tưởng tượng quá không thể tưởng tượng trước hết phản ứng lại đây chính là tên kia xử lý lính đánh thuê đăng ký thiếu nữ trực tiếp đăng ký một cái lâu đài dòng binh đội, giao nộp nhất định đăng ký đồng vàng, sau đó lĩnh một cái chém giết một sừng ma lang nhiệm vụ, ở người đứng xem còn chưa hoàn hồn hết sức, nam cung ly đám người liền đã rời khỏi lính đánh thuê đại sảnh, tóm lại lâu đài dòng binh đội tin tức thực mau chuyển đi ra ngoài Nam Cung Ly đám người lúc này đã đạt tới săn bắt một sừng ma lang hộ núi rừng. Lần này vào núi, cần phải vất vả ngươi. Nam Cung Ly nhìn tiên nguyện nhi, nói. Khác đảo không sao cả, chỉ là nào đó thực vật hoa cỏ yêu cầu dùng đến nàng sinh mệnh không gian, rốt cuộc đông khải thành bảo trùng kiến chi sơ, còn có rất nhiều yêu cầu hoàn thiện địa phương, mà này trong đó tự nhiên không thể thiếu một ít sanh hóa từ từ. Coi trọng mắt hoa cỏ ném vào nàng sinh mệnh không gian chờ trở lại lâu đài dư lại gieo trồng nhiệm vụ liền giao cho hoa tỷ tỷ tưởng cấp này nam cung ly nhịn không được than thở có hai người bọn nàng ở thiệt tình không cần quá nhẹ nhàng nếu là có thể nàng tự nhiên càng muốn đưa bọn họ vĩnh viễn lưu tại lâu đài không nguyệt nhi thật cao hứng có thể giúp đỡ tiên nguyệt nhi lắc đầu nghe được ly nhi tỷ tỷ hữu dụng được đến nàng địa phương ánh mắt tức khắc sáng lên sáng lấp lánh mà nhìn nam cung ly thật tốt quá Nàng rốt cuộc có thể có tác dụng. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo ly nhi muội muội mặc dù Đông Khải hiện giờ trùng kiến, cũng vẫn là ma diệt không được nàng nội tâm ấy náy cùng bất an. Hiện tại có thể cống hiến một phần lực lượng, cao hứng còn không kịp. Đứng ở tiên Nguyệt Nhi bên cạnh người đường khiêm cũng nhịn không được cao hứng, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Nguyệt Nhi như vậy cười. Đông Khải hủy diệt, phản phất một tòa núi lớn gắt gao đè ở nàng trên người, hắn có thể rõ ràng cảm ứng nàng tự trách. Nàng thống khổ, cùng với trong ánh mắt che lấp không được bi thương cùng hồi ý. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng bị không ít tra tấn, thiệt tình, hắn không nghĩ thấy nàng như vậy đi xuống, thật hận không thể thế nàng còn tội. Nam Cung Ly gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Mọi người đều cẩn thận một chút, an toàn đệ nhất. Nam Cung Ly lại dặn dò mọi người một tiếng, lúc này mới bắt đầu hướng tới trong rừng xuất phát. Ngọn núi này lâm không lớn, lại cũng không nhỏ. Dọc theo đường đi tổng có thể gặp được không ít động vật cùng với một ít cấp bậc sò so thấp ma thú. An ý, tầm mắt mọi người toàn dừng ở các loại hoa cỏ thực vật hoặc là thảo dược thượng. Đại sư Minh cùng với Hoàng Vũ Vi bị đơn độc lưu tại lâu đài nội tu luyện, hiện giờ hai người luyện đan chi thuật tiến bộ vượt bậc, hiện tại như cũ còn đang bế quan tăng lên chung. Dư lại tới này đó sư Minh, cũng bởi vì tự thân đan sư thân phận, đối thảo dược càng dám hứng thú, bởi vậy trận này rèn luyện. Đến cuối cùng bất chi bất giác biến thành tìm Thảo Chi Lữ. Dọc theo đường đi gặp được ma thú căn bản nhất không nổi bọn họ hứng thú. Nam Cung Ly đã sớm đoán trước tới rồi như thế, hơn nữa đường xá bên trong đi đầu đảo Thảo Dược hành động. Đến cuối cùng, mọi người phương hướng hoàn toàn trợt. Một đường đi theo Lam hạ Vũ đám người há hốc mồm, bất quá ngại với người nào đó bên người cái kia cả người phun hàn khí nam nhân, chỉ phải lựa chọn trầm mặc. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đáp hảo lều trại. Từng người đi vào giấc ngủ. Nam Cung Ly vừa mới nằm xuống, nào đó nam nhân thực tự giác mà chui tiến vào, thân thể dán nàng phía sau lưng, một bàn tay từ trước mặt đem nàng ôm vào trong ngực. Ban đêm độ ấm thực lạnh, dán nam nhân nhưng thật ra thực cấm áp, lại thêm trên người hắn lệnh người an tâm hơi thở. Nam Cung Ly cũng không có cự tuyệt, nhắm mắt lại liền phải ngủ. Đừng náo Cảm nhận được mỗi chỉ tác loạn tay, Nam Cung Ly khép kín hai tròng mắt hơi mở, lẩm bẩm nói. Quỷ vương thân thể cọ cọ, đầu trôn ở nữ nhân cổ, nghe trên người nàng hơi thở, hô hấp tức khắc trở nên thô nặng lên. Buồn vương khó chịu, khan khang từ tính tiếng nói vang lên, một mở miệng, nóng rực hô hấp tất cả phun ở nam cung ly trên cổ, thân thể nháy mắt mẫn cảm lên. Một bên nhìn đi, nam cung ly đầy đẩy, trong lòng rất là vô ngữ, khó chịu quái ai, ai làm hắn lại đây treo trọc chính mình. Nô quỷ vương từ trước đến nay là hành động phái. Bàn tay to ở nữ nhân trên người vớt ve, ngoài miệng cũng không ngừng nghỉ, lều chạy bên trong độ ấm thực mau bò lên lên. Nam Cung Ly cuối cùng bị hôn đắc ý loạn tình mê, cuối cùng thắng không nổi nam nhân đến dụ hoặc, lẫn nhau dây dưa. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Ly từ lều trại ra tới, quỷ vương theo sát sau đó, mọi người ánh mắt động tác nhất trí quét lại đây, nhìn hai người ánh mắt tràn ngập ái muội. Mặc dù đêm qua quỷ vương che chắn lều trại nổi hết thảy, nhưng bọn hắn đều không phải ngốc tử hào đi nhìn xem tiểu sư muội này vẻ mặt đỏ ửng anh đào cái miệng nhỏ càng là khả nghi mà xương đỏ lên tấm tắc nói bọn họ không có phát sinh một chút việc đánh chết cũng không tin tiểu sư muội sớm sớm a lấy lại tinh thần đại gia sôi nổi Vân an nam cung ly khẽ gật đầu trong lòng ảo nào, nào đến cực điểm đều do người nam nhân này nếu không phải hắn nàng cũng sẽ không cái này điểm mới lên Còn có mọi người xem lại đây ánh mắt, rõ ràng hàm chứa hài hước cái muội. Lượng là luôn luôn ra mặt dày, nàng cũng nhịn không được đỏ mặt. Tư Đồ khều ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt cuồn cuộn các loại cảm xúc, âm trầm đến dọa người. Nam Cung Ly quét hắn liếc mắt một cái, tiếp xúc đến hắn này một tấm mắt, nguyên bản ngượng ngùng nhưng thật ra khoảnh khắc thối lui, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Chương 529 Tà Ác Quỷ Vương Tôn Giả. Tư Đồ huynh. Lam Hạ Vũ nhíu mày, Dùng cánh tay đụng phải hắn một chút Cái này tư đồ hình Nên sẽ không đối Nam Cung vẫn là nhớ mãi không quên đi Nàng cùng quỷ vương đều như vậy Lại khó quên Cũng nên đúng lúc thu liễm Mà không phải nhìn nàng lộ ra như vậy thần sắc Bọn họ hai người chi gian Căn bản là sẽ không có kết quả Tuyết vô ưu cùng với Nam Diệp Phong Cũng hướng tới tư đồ khiếu nhìn lại đây Tuyết vô ưu ánh mắt bình tĩnh Nam Diệp Phong cùng Lam Hạo vũ giống nhau Nhữ lại mi Đấy mắt lóe không vui Từ đã trải qua thủy thiên thiên sự, hắn ở cảm tình phương diện thành thục nhiều, chú định không chiếm được, hắn sẽ không dùng nhiều nửa phần tâm tư. Hiện tại Tư đồ huynh này biểu tình rõ ràng vẫn là không bỏ xuống được. Tưởng cấp này Nam Diệp phong thật sâu mà thở dài một hơi, khóe môi gợi lên một mạn tự dễ, có lẽ hắn căn bản là không có tư cách nói hắn, hám sâu cảm tình bên trong, ai lại không chế được đâu? Muốn ăn cái gì? Quỷ Vương tâm tình rất tốt, vẻ mặt thỏa mãn. Không hề có đem tư đồ khiếu khắc thường đặt ở trong mắt, ngược lại duỗi tay ôm ở tiểu nữ nhân vòng eo, đầy mặt ôn nhu sủng định hỏi. Muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó sao? Nam cung ly chừng hắn một cái, nơi này chính là núi rừng. Ly nhi thích, vi phu này liền đi lậu. Liễm diễm mắt lam đáng nồng đậm tinh tố, quỷ vương câu môi, trong mắt ý cười càng sâu, từ tính tiếng nói càng thêm câu nhân, làm người nhịn không được say mê trong đó. Cuối cùng bữa sáng tùy tiện ăn chút mang theo lương khô, uống thượng một ít mật tông thủy. Lần thứ hai hướng tới trong rừng trước mặt tiến. Dọc theo đường đi quỷ vương đối nam cung ly sủng có thể nói là hoàng hạt người mắt, nếu nói người ngoài trong mắt quỷ vương thị huyết tàn nhẫn, bất cận nhân tình. Như vậy trước mắt quỷ vương quả thực chính là thê nô. Toàn bộ vây quanh nam cung ly chuyển, phía trước phía sau, ăn uống các phương diện hận không thể đều tự mình hồi hạ. Cơm trưa qua đi, mọi người tiểu nghỉ. Nam Cung Ly hoa ở quỷ vương trong lòng ngược trợn mắt. Theo mấy ngày này ở chung, Nam Cung Ly đã không còn phản cảm hắn trước mặt người khác cùng chính mình thân cận, liền thân mật nhất kia gì đều làm, còn để ý này đó sao. Còn nữa người nam nhân này hầu hạ sắc thật thực hưởng thụ, cảm giác mấy ngày nay quá đến cùng đại gia không gì khác nhau. Cơm tới há muộn, ngủ có người ôm, buổi tối nằm hưởng thụ, tóm lại, các loại ngọt ngào. Hai người chi gian hỗ động thiếu chút nữa không đem người người khác nị chết. Lại đi phía trước chính là trong rừng sâu, chúng ta có phải hay không nên sớm một chút đem nhiệm vụ cấp hoàn thành? Đường ninh ngồi ở đối diện, căng ra đồ hỏi. Tuy rằng, hắn thực không nghĩ quấy dày bọn họ hai người ở chung, nhưng này xác thật là cái vấn đề a, Cái này cánh rừng thảo dược thực vật đều mau bị bọn họ tìm biến, lại tiếp tục đi xuống, thực không thú vị ai? Không ra nửa canh giờ con mồi liền sẽ tự động tới cửa. Nam cung ly câu môi, ngồi ở quỷ vương trong lòng ngực thân thể nhẹ nhàng xê dịch. Tiểu sư mội là nói một sừng ma lang sẽ tự động đưa lên tới. Chư vị sư minh ánh mắt sáng ngời, đầy mặt phân chấn mà nhìn nàng. Nay cũng quá dễ dàng đi, không cần tìm liền có ma lang tự động đưa tới cửa, lần này rèn luyện, không cần quá nhẹ nhàng. Ly nhi muội muội không có việc gì đi, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Hoa mãn doanh nhìn Nam Cung Ly trên mặt khắc thường, nhịn không được quan tâm nói. Tuy rằng mãi một nhà chi chủ, nhưng ở Nam Nữ một chuyện thượng như cũ chỗ trống, thấy Nam Cung Ly trên mặt đỏ ửng, tự nhiên sẽ không hướng khác phương diện tưởng, chỉ cho là nàng không thoải mái. Đúng vậy, như thế nào đống nhiên liền như vậy Hồng, vừa mới còn hảo hảo. Đường Ninh Sư Huynh nói thầm. Nam Cung Ly thật hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, đáp ở Nam Nhân trên đùi tay hung hăng khắp hắn một phen. Làm sao vậy, có phải hay không vừa mới lộc thị tan nhiều? Quỷ vương túi người, khớp xương rõ ràng bàn tay to phủ lên nữ nhân gò má, như mày hỏi. Trên mặt lo lắng quan tâm, muốn nhiều thật liền có bao nhiêu thật, nhưng mà chỉ có nam cung ly biết này chỉ hồ ly ngầm hoạt động. Vô sỉ, quá vô sỉ. soi xám, người nam nhân này, quá tà ác. Ly nhi. Quỷ vương cái này hoàn toàn căng chặt lên. Nhìn nữ nhân tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ cùng với trong mắt vượng nhiệm thủy sắc, chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa tự trong cơ thể thoáng khởi, chỉ nghĩ muốn càng nhiều, ngay cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn lên. Ta muốn ăn dã quả. Nam cung ly vừa thấy hắn trong mắt thoán động ngọn lửa, chạy nhanh nói. Lại tiếp tục đi xuống, thật không biết người nam nhân này sẽ làm ra chuyện gì như tới. Ngoan, buồn vương này liền cho người đi trích. Quỷ vương cố ý đem nữ nhân thân thể hướng lên trên đề ra một chút. Nam cung ly mặt đỏ thai hồng, trong lòng nhịn không được phu tạo, hận không thể một chân đem người nam nhân này đã đến xa xa đến. Các vị sư huynh tắc bị quỷ vương kia thanh ngoan kích thích đến cả người một cái giật mình, nhị mạ, như thế nào cảm giác quỷ vương xoa ở tiểu sư muội trên đầu bàn tay to có loại thuẫn mau tiết tấu. Quỷ vương rốt cuộc rời đi, Nam cung ly ngồi ở phô gia thú trên mặt đất, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự không có việc gì. Hoa mãn doanh để sát vào, hầu nghi hỏi. Nam cung ly chơi nàng liếc mắt một cái, vừa mới có việc, lúc này thật đúng là không có việc gì. Bất quá 30 phút quỷ vương liền dắt không ít giã quả trở về. Nhìn kia rổ ăn mặc kiểu Trung Quốc cái gọi là giã quả, ánh mắt mọi người nóng rực vô cùng, sáng lấp lánh mà nhìn trái cây, tập thể nuốt nước miếng. Mà quỷ vương các hạ tắc thói quen tính bàn tay to một vớt. Lại lần nữa đem tiểu nữ nhân ôm đến chính mình trong lòng ngược ngồi xuống. Nam cung ly lần này cũng không dám cùng hắn dựa đến thân cận quá, thân thể cùng hắn ly một khoảng cách. Huyết linh quả. Nam cung ly nhướng mày, nhìn rổ trung đỏ đậm như máu, no đủ trong suốt, toàn thân tản ra mê người hương khí trái cây, trong mắt hiện lên ngoài ý muốn chi sắc Nay ngoạn ý, có thể so giá quả cao quý nhiều. Một quả huyết linh quả giá trị, liền tính là vạn kim cũng khó cầu. Này rổ bên trong, ít nói cũng có mười mấy đi. An đi, không thích lại đi cho người tìm khác. Quỷ vương sủng nịch mà nói, vẻ mặt không sao cả, phản phất này đó ngoạn ý trong mắt hắn khắp nơi có thể tìm ra, căn bản là không để trong lòng. Mọi người run lên, không mang theo như vậy tùy hứng. huyết linh quả cũng không phải là bình thường chi vật a. Nam cung ly chớp chớp mắt, hảo đi, nàng nếu là nói không thích, chư vị sư minh có thể hay không muốn đánh chết nàng nhặt lên một quả huyết linh quả, giữ lại trực tiếp ném cho Hoa Mãn Doanh, các ngươi cầm đi phân. Làm cho nhiều người như vậy mặt ăn mảnh thực không có phong phạm ai. Thấy nàng đem chính mình tìm thấy đồ vật qua tay liền phân đi ra ngoài, Quỷ Vương ánh mắt đều không mang theo lóe một chút, không hề có trách cứ ý tứ. Các sư huynh đại hỉ, Hoa Mãn Doanh hừ hừ, nhặt lên một quả huyết linh quả, sau đó đem rổ lại chuyển đi ra ngoài. Lần sau nhiều trích điểm, độc vui vẻ không bằng chúng nhạt nhặt. Nam cung ly cắn một ngụm, môi răng lưu hương. Quan trọng nhất còn có một cổ linh khí theo thịt quả dũng manh vào bụng, xác thật thực không tồi, nhịn không được nói thượng một câu. Mọi người thân thể vừa chợt tuy rằng bọn họ cũng tưởng hưởng thụ quỷ vương ngắt lấy trái cây, nhưng là thiệt tình không có can đảm làm hắn hầu hạ a. Người cao hứng liền hảo. Quỷ vương câu môi, mắt lam thâm thúy liễm diễm, khỏe môi câu lấy sung sướng độ cung. Điểm này việc nhỏ, chỉ cần có thể làm nữ nhân vui vẻ. Căn bản không phải vấn đề. Nghe được quỷ vương trả lời, mọi người thân thể lần thứ hai run rẩy, đầy mặt ngoài ý muốn kinh ngạc. Hào đi, quỷ vương các hạ hoàn toàn thành thế nô. Dĩ vã nguy phong đâu, khí phách đâu, hiện tại chính là một con dịu ngoan cựu con, không cần quá ngoan. Nam cung ly trong lòng ấm áp, hiến vật quý giống nhau đem dư lại một nửa vết linh quả đưa tới nam nhân bên miệng. Quỷ vương ngẩn ra, đại ánh mắt đón nhận tiểu nữ nhân ngập nước. Hàm chứa vô hạn chờ mong con người, túi đầu, ở mọi người động kinh giống nhau trong ánh mắt đem dư lại huyết linh quả hàm ở trong miệng. Ân, sắc thật thực ngọt, thực mau, trong rừng truyền đến động tĩnh, mọi người nháy mắt cảnh giác lên. Thật là một sừng ma lang, tiểu sư muội quả nhiên chưa nói sai. Đường ninh đại hỉ, vẻ mặt ngoài ý muốn khiếp sợ, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt các loại sùng bái kích động. Ha ha, tới vừa lúc có thể hoạt động hoạt động. Mấy ngày nay trừ bỏ tìm thảo dược, gì sự cũng không làm, đều mau múc mèo. Mặt khác mọi người nóng lòng muốn thử, ánh mắt tinh lượng mà nhìn phía trước, liền chờ một sừng ma lang tiến lên. Nhớ kỹ, một kích mất mạng, đừng hủy hoại da lông. Nghiêng nằm ở trên cây trăm giảm tô cuối cùng tỉnh lại, luôn luôn chú trọng hoàn mỹ hắn nhịn không được dạn dò. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ rèn luyện, nhưng kết quả vẫn là rất quan trọng, này đó một sừng ma lang, thiệt tình không bỏ ở trong mắt nhưng ai làm đây là bọn họ lâu đài dòng binh đội lần đầu tiên rèn luyện đâu. Mọi người vô ngữ, nghe được lời này, trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Nam cung ly dựa vào quỷ vương trong lòng ngực, không hề có đứng dậy ý tứ. Một đám nho nhỏ ma lang mà thôi, căn bản không cần nàng ra tay, giao cho vài vị sư huynh có thể. Ngoan ngoãn, như thế nào nhiều như vậy, sẽ không cái này cánh rừng sở hữu ma lang đều ra tới đi. Nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều, dầm dạp, Thực mau đem bọn họ tất cả đều vây quanh lên ma lang, đường ninh nhịn không được ra đầu tê dại, một sửa lúc ban đầu nhẹ nhàng tùy ý, trở nên nghiêm túc lên. Liếc mắt một cái quét tới, đâu chỉ chăm chỉ, ít nhất cũng có ngàn chỉ. Mà bọn họ mọi người, thêm lên cũng không vượt qua 30, đương nhiên, quỷ vương cái này siêu cấp biến thái tồn tại liền không cần tính ở bên trong. Lấy năng lực của hắn, tới đối phó một đám ma lang thật sự đại tài tiểu dụng mà tiểu sư muội ngay từ đầu ý tứ đó là làm cho bọn họ luyện tập, cho nên kế tiếp khẳng định sẽ không ra tay tương trợ. Tưởng cập này, mọi người sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên. Sợ sao? Nam cung ly câu môi, ánh mắt đảo qua chư vị sư huynh, hỏi các sư huynh cả người chấn động, tinh thần nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Sợ? Nói giỡn, liền chết còn không sợ, còn sợ trước mắt này đàn xuất sinh? Đối thượng Nam cung ly nghiền ngẫm ánh mắt. Chư vị sư huynh khẩn trương tâm tình lập tức bình phục đi xuống, đáy lòng dâng lên một cổ mánh liệt không cam lòng cùng bức thiết. Hận không thể lập tức xông lên đi, cùng bầy sói chém giết vật lột, chứng minh bọn họ đều không phải là nhát gan hạng người. Như vậy, kế tiếp liền xem chư vị sư huynh bản lĩnh. Nam cung ly rứt lời, ánh mắt quét quỷ vương liếc mắt một cái. Quỷ vương hiểu ý, một cái ý niệm thả ra, đem những cái đó bầy sói tất cả đều bao phủ ở năng lượng cháo chung. Tránh cho câu cá biệt ma làng trên đường đảo tẩu. Sắt. Đường ninh đầu tiên nhịn không được, hét lớn một tiếng liền vọt lóe đi. Mặt khác mọi người thấy tình thế, rốt cuộc bất chấp mặt khác, huy trưởng kiếm đón đi lên. Trước 530 chém giết chém giết chém giết. Trong lúc nhất thời sát khí tận trời, các vị sư huynh cùng bầy sói chém giết lên. Huy kiếm, huy kiếm, huy kiếm. Một lần lại một lần, lặp lại buồn kẻ động tác các vị sư huynh giết đỏ cả mắt rồi một đôi nhiều ở bầy sói công kích hạ sớm đã đã không có ngày thường tiêu sái tự tại lúc này một đám chật vật đến cực điểm trên người các loại thương dù vậy bọn họ cũng như cũ cắn răng kiên trì ai cũng không có nửa câu gắng giận chỉ là không ngừng huy cánh tay xua đuổi vây quanh ở trùng quanh ma lang thật sự không ra tay hoa mãn doanh cùng nam cung đám người giống nhau đứng ở đại thụ phía trên nhìn phía dưới chém giết cảnh tượng không khỏi hỏi. Rõ ràng đều đã bắt đầu khí kiệt, lại tiếp tục, chỉ sợ khiêng không được đi. Nhiều như vậy mà làng, chỉ bằng này 15 người, quá hà khắc rồi. Liên tính ly nhi muội muội cố tình muốn huấn luyện bọn họ, cũng không mang theo như vậy đi. Khó được tốt như vậy cơ hội, tự nhiên không thể ra tay. Nam cung ly câu môi, nhìn trước mắt cùng ma lang chém giết chư vị sư huynh, trong mắt ánh sao lập lẻ. Ngậy, hảo đi. Nếu Ly Nhi muội muội nói không nên lời tay, tia nàng ngoan ngoãn ngốc tại trên cây xem kịch vui đi. Hoa Mãn doanh câm miệng, đơn giản không nói chuyện nữa, ánh mắt vẫn luôn chú ý phía dưới đánh nhau. Cung tồn tại trên cây còn có Quỷ Vương, chăm giảm Tô, Tiên Nguyệt Nhi, Đường Khiêm cùng với Tuyết Vô Ưu bốn người. Quỷ Vương ánh mắt đạm mạc, chăm giảm Tô trong mắt hàm chứa nghiền ngẫm, đến nơi Tuyết Vô Ưu bốn người, tác rõ ràng bị Nam cung Ly quyết định trinh lăng tới rồi. Phía dưới đánh nhau. Ở bọn họ trong mắt lại là quá hà khắc rồi điểm. 15 người đối kháng 1.000 ngàn nhiều đầu ma lang, quả thực chính là tìm ngược. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, mặc dù lại thêm 100 người đi vào, cũng không nhất định có thể thắng lợi đem. Dưới loại tình huống này, này đó luyện đan đường các sư huynh tùy thời đều có khả năng đánh mất tánh mạng. À, có nam cũng ở, cho dù chết người cũng có thể cứu sống, bất quá là huấn luyện một chút bọn họ thực chiến kỹ năng, đây là bọn họ phúc phận. Châm giảm tô hiếp mắt, đáy mắt quang mang liễm động, làm như đối với bên cạnh hoa mãn doanh giải thích nói. Ta tin tưởng ly nhi tỷ tỷ. Thiên Nguyệt Nhi vẻ mặt chắc chắn, đối nam cung ly có một loại gần như sùng bái tín nhiệm. Nàng từ trước đến nay đều là bất đồng, nàng đối người hảo, cũng không đặt ở mặt ngoài, mặc dù là quan tâm một người, cũng sẽ không trực tiếp đem chỗ tốt bài ở trước mặt làm người đi lấy. Thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá. Ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Nam cung ly chớp chớp mắt, đáy mắt cười đến ý vị thâm trường, thân thể rúc vào phía sau nam nhân trong lòng ngực. Nhưng còn không phải là cái gì cũng chưa làm sao, sở hữu hết thảy đều là phía sau nam nhân chấn cửa ải. Có hắn ở, tự nhiên sẽ không chế đúng mực, đã có thể lệnh chư vị sư huynh được đến tốt nhất thực chiến huấn luyện, lại không đến mức mất đi tính mạng. Chống khẩu khí này, không thể làm tiểu sư muội xem thường. Đường Linh thân thể lung lay sắp đổ, huy kiếm cánh tay lên men, hổ khẩu chấn đến tê dại, nhưng tưởng tượng đến phía trước đối tiểu sư muội lời thề son sắt bảo đảm, lập tức một lần nữa chấn hưng tinh thần, không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Hắn biết lần này rèn luyện kỳ thật là tiểu sư muội đối bọn họ một hồi khảo nghiệm, nếu là liền cửa thứ nhất đều quá không được, còn có cái gì mặt tiếp tục đi theo tiểu sư muội hốn. Đúng vậy, không thể làm tiểu sư muội xem thường, đại gia tỉnh lại lên. Mặc trúc sư huynh hô nhỏ một tiếng, mắt thấy lại một con ma lang phát đi lên, biểu tình chấn động, huy kiếm hung hăng chém qua đi. Trong nháy mắt, mọi người khí thế lần thứ hai tăng vọt, trên mặt đất nằm một khối lại một khối ma lang thi thể, máu tươi vẩy ra, trước mắt huyết tinh. Rõ ràng đã tới rồi cực hạ, như cũ chống không muốn thỏa hiệp. Lại thêm một phen hỏa. Nam cung ly dựa vào nam nhân trong lòng ngực, nhìn trước mắt tình huống, mở miệng nói. Quỷ vương nhìn trong lòng ngực nữ nhân liếc mắt một cái, nhướng mày, ý niệm thả ra, mặt sau những cái đó vận sức chờ phát động, cầm quan vọng trạng thái ma lang cùng phát đi lên, hùng hổ, duệ không thể đường, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi, đường ninh đám người cũng lập tức lâm vào nước sôi lửa bỏng chung. Lam hạo vũ thích hãn, hầu nghi mà nhìn nam cung ly liếc mắt một cái, vừa mới câu nói kia tuy rằng thanh em không lớn, lại cũng đủ mấy người bọn họ nghe thấy. Tấm tắc, Phía dưới những người này đều đã như vậy, còn muốn lại thêm một phen hỏa, nữ nhân này, thật là tâm tàn nhẫn. Đường khiêm hiếp mắt, tâm mắt vẫn luôn chú ý phía dưới chiến đấu. Không thể không thừa nhận, trận này huyết chiến, sắc thật thực tàn khốc. Luyện đang đường chư vị sư huynh thân thể đã kích phát đến lớn nhất hạ độ, cơ hội là dựa vào dụng tâm thức liên tục. Một ngàn nhiều đầu ma lang, chiến đấu kịch liệt gần một canh giờ, non nửa ma lang ngã xuống, dư lại như cũ không dùng kinh thường. Quan trọng nhất chính là, lúc này đường ninh đám người thân thể ở vào mọi mệnh trạng thái, rồi sau đó mặt sông lên những cái đó ma lang tắc đúng là thú tính quá độ là lúc, hơn nữa địch nhiều ta quả, ưu khuyết liếc mắt một cái bên ngay. Lúc này đường ninh đám người không thể nghi ngờ là ở vào hạ hạ phòng, ở lam hạ vũ mấy người trong mắt, sớm hay muộn đều là ma lang trong miệng cơm, tùy thời đều có khả năng bỏ mạng. Ma lang mánh liệt tới, đường linh đám người đồng tử đống nhiên co rút lại, Toàn thân thể lực hao hết, đằng khởi tuyệt vọng mở mịt. Bọn họ, muốn chết sao? Nhiều như vậy mà làng, bọn họ căn bản đấu không lại à, còn có tiểu sư muội, có phải hay không đã đối bọn họ thất vọng rồi? Trong ngáy mắt, mọi người trong lòng dâng lên mãnh liệt không cam lòng. Không được, không thể làm tiểu sư muội thất vọng, bọn họ là đan sư đội, cũng là lâu đài dòng binh đội. Kẻ hèn ma lang mà thôi, không thể bởi vậy mà bị bọn họ đánh bại, mặc dù là chết cũng muốn nhiều sát mấy đầu, nếu không, bọn họ còn có cái gì gọi một tiếng tiểu sư muội. Mọi người tan dã con ngươi một lần nữa ngắm nhìn, trong mắt quang mang lượng đến dò người, phảng phất cảm thụ không đến bảy sói nhào lên tới khí thế hung hiểm, một cái hai cái ba cái. Mọi người rút kiếm, hướng tới Ma Lang phát tới. Lại tại đây một giây, một cổ vô hình khí thế quanh quẩn ở các vị sư huynh bên trong, kia cổ tinh thần khí, làm trên cây vài vị ánh mắt tức khắc sáng ngời. Đấy mắt hiện lên ngoài ý muốn lượng sắc. Đây là, đột phá. Quá không thể tưởng tượng. Lam hạo vũ lầm bẩm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng những người này ở thời khắc mấu chốt thế nhưng tập thể tiến dai. Đều không phải là linh lực cấp bậc thượng tiến dai, mà là ý cảnh thượng đột phá, loại này tiến lên dai, so linh lực cấp bậc càng khó có thể đáng quý. Di Nam cung ly nhẹ di thành, trên mặt đồng dạng hiện lên ngoài ý muốn. Nhìn xem phía dưới chư vị sư huynh cuối cùng lại đem ánh mắt chuyển hướng phía sau nam nhân. Người cao hứng liền hảo. Quỷ vương câu môi, mắt lam lộng lấy liêm diễm, nếu tinh quang di động. Quả nhiên là hắn. Nam cung ly trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy trước mặt nam nhân so bất luận cái gì thời điểm đều phải lóa mắt mê người. Ta mị từ tính tiếng nói giống vậy tiếng trời. Có người thật tốt. Nam cung ly trong lòng kích động, thân thể đi phía trước một ấu. Chủ động ở nam nhân trên môi in lại một nụ hôn. Không khí quá tốt đẹp, thế cho nên quên mất bên cạnh còn đứng nước cờ người. Thấy nam cung ly này chủ động tư thế, một bên lam hạo vũ đám người khỏe mắt run lên, quá mẹ nó ngoài ý muốn. Quỷ vương túi đầu, ánh mắt thật sâu mà nhìn chầm chầm trước mắt nữ nhân, trên môi xúc cảm như cũ tồn tại, ngón tay ngọc khẽ chạm, gợi lên một mặt tà mị độ cung. Thực tốt sao? Sắc thật thực hảo. Bị tiểu nữ nhân trước mặt mọi người hôn ngôi, quỷ vương tâm tình xưa nay chưa từng có hảo, cũng bởi vì nàng này một động tác, đốt sáng lên hắn về sau cùng tiểu nữ nhân ở chung hình thức. Trước mắt đường ninh đám người có thể để ý biên cảnh thượng lấy được bột phá, quỷ vương cống hiến sắc thật không nhỏ. Ở dung ý niệm vây khốn này đó ma lang khi, còn đem đường ninh đám người tinh thần mẫn cảm độ cao mấy lần, nghĩ đến với nguyên bản gấp đôi áp lực, bọn họ lại muốn thừa nhận mấy lần. Ở tinh thần siêu phụ tải lấy dưới tình huống, hơn nữa bọn họ bản tâm kiên định, vì thế liền như vậy tự nhiên mà vậy đột phá. Tìm chết. Mắt thấy nửa người cao ma lang dương buồn máu miệng rộng liền phải cắn đi lên, đường ninh khẽ quát một tiếng, huy kiếm hoành chém. Giang rác một tiếng, ma lang đầu rơi xuống đất, huyết bắn tư phương. Sảng. Toàn thân trên dưới nói không nên lời sảng. Cả người dường như ăn thuốc tăng lực, lại tựa ăn các loại năng lượng đan toàn thân sự không song kính nhi trong cơ thể nguyên bản cơ hồ hao hết linh lực lúc này cũng mãnh liệt không ngừng thân thể độ cao phấn khởi chỉ nghĩ sát sát sát không đơn thuần chỉ là đường linh mặt khác mọi người cũng giống nhau đồng nhiên chi gian liền cảm thấy tinh thần phấn khởi nhiệt huyết mênh mông nhìn trước mắt ma lang trong lòng cũng nhiễm thị huyết giết chóc, chỉ nghĩ đại sát một mảnh dùng sức phát tiết bất qua nháy mắt mọi người sức chiến đấu tăng lên tới một cái tân tỷ lớn tốc độ Lực đạo nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, nhất kiếm rơi xuống liền có ma lang mất mạng, trường kiếm chém xuống liền cùng chém dưa hấu dường như, không cần quá nhanh. Như thế tốc độ cùng sức chiến đấu, xem đến trên cây mọi người trinh lang không thôi, trong lòng các loại trầm trồ khen ngợi. Trước sau chuyển biến to lớn, quả thực lệnh người nghẹn họ nhìn chân chối, phía trước còn ở vào hạ hạ phòng, hiện giờ 15 người ở bầy sói vây công trùng chẳng những không hiện hoàn cảnh xấu, còn thành thạo, xuyên qua lực động. Hành tẩu mang phong, dường như những cái đó ma lang khoảnh khắc biến thành bài trí, đối bọn họ tạo không thành uy hiếp. Tiến bộ nhiều như vậy, như thế nào sẽ? Nam Diệp phong nhíu mày, có điểm không thể tin được. Mặc dù là ý cảnh thượng đột phá, cũng không đạo lý tiến bộ như vậy à, rốt cuộc bọn họ linh lực vẫn là giống như trước đây, mà những cái đó lang số lượng, quá nhiều quá nhiều. Suy, chỗ nào sẽ như vậy hảo, chẳng qua là ý cảnh hiệu ứng thôi. Chăm dằm tô cười nhạo một tiếng. Đường ninh đám người ý cảnh đột phá không sai, nhưng chỉnh thể thực lực, còn không đến mức tăng lên tới trước mắt cảnh giới. Hiện nay thành thạo, vừa vận là vừa rồi đột phá mang đến phúc lợi. Bọn họ trong cơ thể bởi vì ý cảnh đột phá mà kích động kia cổ năng lượng khí thế, phòng trừng nhiều nhất kiên trì nửa canh giờ liền sẽ tiêu hao xong. Bất quá nửa canh giờ cũng đã đủ rồi. Chém giết chém giết chém giết. Các sư mình giết đỏ cả mắt rồi. Trong tay trường kiếm không ngừng tiêu xài, một con lại một con ma lang ngã xuống, máu tươi tràn ngập, trong không khí phiêu tán lùng liệt huyết tinh. Quá kích thích, quá mức nghiện, xem đến ta đều nhịn không được muốn đi xuống chơi chơi. Lam hạ vũ nhịn không được nói. Toàn bộ trường hợp nhiệt huyết sôi trào, thế cục thành nghiêng về một bên, đại đại gợi lên trong thân thể hắn nhiệt huyết hòa hảo chiến ước số. Tường liêu mạng còn không dễ dàng sao, ngươi nếu thật muốn, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi. Nam cung Li ngoác mắt môi, đối với Lam hạ vũ lộ ra một mặt quỷ dị cười. Lam hạ vũ cả người một cái giật mình, phía sau lưng dâng lên một cổ hắn ý. Đừng đừng đừng, ta nói nói chơi, Nam cung tiểu thư không nên tưởng thiệt. Chê cười, hắn nhưng không nghĩ liều mạng. Quỷ biết nàng trong miệng hỗ trợ là cái dạng gì, lý trí nói cho hắn, chân ái sinh mệnh, rời xa Nam cung. Không đến nửa canh giờ, phía dưới đường ninh đám người liền giải quyết chiến đấu. Trong cơ thể kia cổ năng lượng đã phát tiết đến không sai biệt lắm, chờ đến cuối cùng một con ma lang giải quyết, lúc này mới có cơ hội quan sát trước mắt tình huống. chương 531 chưa kết hôn đã có thai, quỷ vương đương cha Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng lại thấy trước mắt huyết tinh một mảnh, khắp nơi lang thi, xem khởi thảm không nỡ nhìn. Này, thật là chúng ta tiêu diệt. Đường ninh lầm bẩm, đầy mặt không thể tin tưởng, có loại đại chiến qua đi hoảng hốt cảm. Thời điểm chiến đấu còn không cảm thấy, chỉ là dựa vào cảm giác huy kiếm lại huy kiếm, chiến đấu qua đi, lại xem trước mắt tình hình, không khỏi chấn động. Quả thực vô pháp tin tưởng bọn họ lại có như thế đại lực phá hoại. Đáng tiếc, không có một đầu hoàn chỉnh. Nam cung Ly tự trên cây nhảy xuống, dứt lời, Đường Ninh đám người gò má đỏ lên, Tiêu Diệt Ma Lang về điểm này thỏa mãn cảm nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nói như vậy chẳng phải là không thể giao nhiệm vụ Hoa mãn doanh cũng theo sau bay xuống trên mặt đất, nếu mày, chỉ ra mấu chốt chố. Hoàn thành lính đánh thuê nhiệm vụ mới là quan trọng nhất hảo đi. Không quan hệ, ngọn núi này đầu không có, còn có tiếp theo tòa. Nam cung ly bổ sung nói, trong mắt sáng giỏi lập lòe, hết sức lóa mắt. Chăm dặm tô câu môi, chỉ sợ đây mới là trọng điểm. Kẻ hèn một cái lính đánh thuê nhiệm vụ, Nam cung ly lại như thế nào thật sự như vậy để ý, hoàn thành nhiệm vụ không giả. Huấn luyện những người này mới là chính yếu mục đích. Kế tiếp một đoạn thời gian, Nam Cung Ly mang theo mọi người quét sạch một cái lại một cái núi rừng. Mặc kệ là ma lang vẫn là khác quần cư ma thú, chỉ cần là gặp gỡ bọn họ đều không tránh được huyết chiến. Thẳng đến 3 tháng sau, lâu đài dòng binh đội mang theo làm người đổ sộm mà lại hoàn chỉnh ma lang đến lính đánh thuê đại sảnh báo cáo kết quả công tác. Kia một ngày thời tiết tình hảo, người vây xem mua số chất đống ở lính đánh thuê đại sảnh ngoại ma lang tiểu sơn giống nhau cao, trong lúc nhất thời chuyển khắp toàn bộ lính đánh thuê giới, lâu đài dòng binh đội thanh danh nổi bật vô nhị, trở thành mọi người đàm luận đề tài. Mà giờ này khắc này, Nam Cung ly xuất lĩnh mọi người hướng tới lại một cái núi rừng mà đi. Đường linh đám người nóng lòng muốn thử, trải qua này mấy tháng rèn luyện thực tiễn, đều nhiễm một cổ thiết huyết chi khí, giữa mày mang theo sắp bén, 15 người đội ngũ, so 3 tháng trước càng cụ huy cảm. Nôn nam cung ly chợt thấy một trận ghê tởm, nhịn không được liền phun ra. Như thế nào phun ra? Mọi người nguyên bản vẻ mặt sung sướng, kết quả thấy nam cung ly phun ra, sắc mặt lập tức thay đổi, sôi nổi lo lắng mà nhìn lại đây. Quỷ vương hiếp mắt, duỗi tay đỡ nữ nhân vòng eo, thấy nàng sắc mặt tái nhận, trong mắt che lấp không được tiểu tụy, đáy mắt yêu sắc càng sâu. Nam cung ly ngẩn ra, trong lòng lột bột một chút, đồng nhiên có dự cảm bất hảo. Rồi tay liền đáp thượng chính mình thủ đoạn, kết quả cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Ly Nhi muội muội làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Hoa Mãn Doanh thấy nàng mặt có dị sắc, hoàn toàn khẩn trương lên. Chưa từng gặp qua Ly Nhi muội muội như thế mở mịt một mặt. Ly Nhi, Quỷ Vương Nếu mày theo, trong mắt lo lắng nồng đậm đến cực điểm. Nam Cung Ly ngẩng đầu, ánh mắt ngắm nhìn, trừng mắt trước đầu sỏ gây tội, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Làm sao vậy? Cái này ngay cả trăm giảm tô cũng đều bị dọa tới rồi, không phải phun ra sao. Từ từ, phun ra. Trăm giảm tô ánh mắt theo bản năng hướng tới Nam Cung Ly bụng nhìn lại, nên sẽ không, là hắn tưởng như vậy đi. Chúng thưởng, Nam Cung Ly bĩu môi, thanh âm dầu dĩ, như thế nào cũng không có dự đoán được thế nhưng sẽ sớm như vậy hoài thượng bánh bao. Chúng thưởng, mọi người hai mặt nhìn nhau, đó là cái gì ngọn ý? Nam Cung Ly. Thấy mọi người nhìn chằm chầm chính mình, gò má ứng đỏ, chưa kết hôn đã có thai gì đó. Ở thế kỷ 21 không coi là cái gì, chính là bắt được nơi này, hẳn là sẽ bị kia gì đi. Cùng ta tới. Tưởng cấp này, Nam Cung Ly lần thứ hai hận đến ngỡ răng, ở Nam Nhân bên hông ninh một phen, nem xuống một câu liền thẳng hướng tới trong rừng đi đến. Quỷ vương không hiểu ra sao, chỉ biết nữ nhân hiện tại thực tức giận, tức giận phi thường, vì thế ngoan ngoãn mà theo đi lên. Mọi người lưu tại tại chỗ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tập thể khó hiểu, trong lòng sôi nổi suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Hoa mãn doanh mắt lấy nhìn trăm giảm tô, như thế nào cảm giác hắn lúc này cười đến như vậy thiếu đánh đâu, vẻ mặt thâm ý bộ dáng, khẳng định biết một ít nội tình. Ngươi không phải nam cung tốt nhất tỉ muội, ngươi cũng không biết, ta như thế nào biết? Chăm giảm tô nhàn nhạt mà trả lời tưởng từ trong miệng hắn kệ đồ vật, ha ha, ngẫm lại còn chưa tính. Ly Nhi, chỗ nào không thoải mái, làm buồn vương nhìn xem. Quỷ vương đi theo Nam Cung Ly đi vào rừng cây chỗ sâu trồng, vươn tay, thuận thế đáp thượng Nam Cung Ly thủ đoạn. Nam Cung Ly dựa nghiêng trên một thân cây thượng, dù bận vận đung dung mà nhìn nhữ mày nam nhân. Quỷ vương dò xét nửa ngày, mày nhữ lại nhăn, loại này mạch tượng, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Ly nhi, đây là người đường cha nam cung ly buột miệng tốt ra với anh quỷ vương cả người chấn động thật lớn kinh hỉ buông xuống làm hắn cả người đều giật mình ở tại chỗ trong đầu trống rỗng bên tai không ngừng quanh quẩn nam cung ly câu kia người đường cha đường cha hắn đường cha thật lớn mừng như điên mãnh liệt mà đến quỷ vương yêu nghiệt tuấn nhan treo lên một tia ngây ngô cười giữ miệng liền lời nói đều nói không nên lời đường cha ha ha hắn có hài tử Hắn hòa ly nhi hải tử. Ngươi không phải là không nghĩ muốn đi. Thấy hắn một bộ ngốc dạng, Nam Cung Ly lúc ban đầu mở mịt lo lắng một tiêu mà tán, ngược lại nổi lên trêu đùa tâm tư. Hơn một tháng, đều do hắn không cái đứng đắn. Ai nói, buồn vương hải tử, sao lại có thể không cần. Quỷ vương lập tức phản bác, bị Nam Cung Ly nghiêm trọng kích thích tới rồi, nói cho ngươi, buồn vương hải tử, không thể làm hắn có bất luận cái gì sơ suất. E sợ cho Nam Cung Ly sẽ đem hài tử xóa sạch, quỷ vương cường điệu đến, đây chính là hắn hòa ly nhi cộng đồng hài tử, mong đã lâu, rốt cuộc mong tới, sao lại có thể làm nàng tùy ý vứt bỏ. Nam Cung Ly chấp chớp mắt, chưa kết hôn đã có thai, nếu như bị gọi là con hoang làm sao bây giờ? Ai dám? Quỷ vương khí không thể ác, con hoang, hắn hòa ly nhi hài tử sao lại có thể là con hoang? Nếu ai dám gọi một tiếng? Hắn không ngại làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Nam cung ly chừng hắn một cái, như vậy rõ ràng ám chỉ đều nghe không hiểu, thử, vậy đừng trách nàng không có cho hắn cơ hội. Không đúng, buồn vương cưới ngươi, lập tức, lập tức, chúng ta hiện tại liền trở về thành thân. Quỷ vương hậu chi hậu giác, sắc mặt đại hỉ, cuối cùng tìm được rồi lý do áp chế nữ nhân thành thân. Đứa nhỏ này, tới quả thực quá kịp thời. Cứ như vậy Ly Nhi liền không có lý do không gả cho hắn đi. Ai muốn cùng người thành thân? Nam Cung Ly cứng lại, hắn không phải là nghe được chính mình trong lòng suy nghĩ đi. Hừ hừ, còn tính phản ứng không muộn. Người bất hòa bổn vương thành thân chẳng lẽ còn muốn gả cho người khác? Quỷ vương ánh mắt nguy hiểm mà nheo lại, ngăn, ngươi xem chúng ta đều có hài tử, Ly Nhi nên sẽ không thật muốn làm hắn trở thành người khác trong miệng con hoang đi. Quỷ vương ngữ khí vừa chuyển. Bắt đầu lấy nam cung ly trong bụng hài tử nói chuyện. Cứ như vậy gả cho ngươi, tổng cảm thấy quá tiện nghi ngươi. Cũng không phải là tiện nghi hắn, liền trước kia ký ức đều đã quên. Không tiện nghi, ly nhi là vật đó vô giá, sao có thể tiện nghi đâu. Quỷ vương tà mị cười, bàn tay to một vớt đem nữ nhân ôm tiến trong lòng ngực, trong lòng phấn khởi vô cùng, biết ly nhi đây là gián tiếp thỏa hiệp. Hắn ly nhi, rốt cuộc phải gả cho hắn, thật tốt quá. Chờ đến quỷ vương tuyên bố hồi đông khải thành bảo, hơn nữa muốn nên thú Nam cung ly khi, mọi người ngơ ngẩn. Tư đổ khiếu cả người chấn động, ngực đau đến khó chịu, trong mắt di động nồng đậm không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đón dâu, nàng rốt cuộc vẫn là phải gả cho hắn. Lam hạo vũ bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc qua đi, ánh mắt theo bản năng hướng tới Nam cung ly bụng nhìn lại, khó trách vừa mới sẽ phun, cảm tình kia gì, đến nỗi hai người thành thân, đã sớm ở hắn dự kiến trong vòng. Không đúng, ở trong lòng hắn, này hai người đã sớm đã thành thân, nếu không phải trên đường tư đổ lánh đơn phương hàng chỉ hưu bỏ nam cung ly, này hai người nguyên bản chính là phu thêm một đôi. Hiện tại lại muốn trọng hành nên thú một lần, đại khái là quỷ vương đối nam cung bồi thường đi. Ha ha, hảo a hảo a, đây là chuyện tốt, đi đi đi, chạy nhanh trở về thành bảo, ta chính là mong ngày này đã lâu. Hoa mãn doanh gấp không chờ nổi mà nói phát ra từ nội tâm mà vì Nam Cung ly cao hứng phân chấn. Nàng Ly Nhi muội muội muốn thành thân đâu, đối tượng vẫn là thanh danh hiển hách quỷ vương ma tôn, tin tức truyền ra đi, muốn khiến cho bao lớn oanh động à. Chỉ là suy nghĩ một chút quỷ vương đón dâu liền cảm thấy kích thích vô hạ, đều là nhất định có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ha ha, như vậy gần nhất, Đông Khải thành bảo nhưng còn không phải là danh chấn thiên hạ. Chúc mừng Ly Nhi tỷ tỷ cùng quỷ vương các hạ hỉ kết lương duyên. Tiên Nguyệt Nhi cũng nhìn không được chúc mừng, thủy mắt doanh doanh mà nhìn Nam Cung Ly, trong lòng kích động không thôi. Thật tốt quá, Ly Nhi tỷ tỷ muốn thành thân. Xem ra ta phải chạy nhanh chuẩn bị một phần đại lễ. Trăm giảm tâu ngoác ngoác khỏe môi, đâu chỉ một phần đại lễ, chờ nhà hắn Nam Cung Hải tử sinh ra, còn muốn lại chuẩn bị một phần đâu. Ha ha, hồi hồi hồi, lập tức liền hồi, đan Lão bọn họ nghe thấy cái này tin tức, khẳng định thật cao hứng. Các vị sư huynh hô to, gấp không chờ nổi muốn lập tức nói cho đan lao đám người cái này thiên đại tin tức tốt. Tuy rằng quỷ vương lạnh điểm, nhưng không thể phủ nhận là tiểu sư muội phu quân, mấy ngày nay, bọn họ chính là triệt triệt để để kiến thức tới rồi hắn đối tiểu sư muội sủng hộ. Có thể gả cho như vậy một vị thực lực cường đại, đối nàng lại sủng hộ có thêm nam nhân, nhưng còn không phải là lương duyên. Theo quỷ vương tuyên bố tin tức, mọi người phấn khởi kích động, không còn có tiếp tục rèn luyện đi xuống tâm tư Nam Cung Ly cùng Quỷ Vương việc hôn nhân chính là thiên đại sự cái gì cũng so bất quá đoàn người đi vào ngẻo hướng tới Đông Khải Thành bảo mà đi vài ngày sau Nam Cung Ly đám người trở về lâu đài thành thân một chuyện cũng đã sớm bị Đường Linh chờ sư huynh miệng rộng mà tuyên dương đi ra ngoài toàn bộ lâu đài lập tức sôi trào lên đương nhiên có người cao hứng có người ưu ra ngoài Đường Linh vài vị sư huynh ngoài ý liệu Đan lão kia bộ dáng, nhưng không tính là cao hứng. Thành thân, như thế nào đột nhiên liền phải thành thân? Đan lão trừng lớn mắt, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Tuy rằng Ly Nha Đầu sớm hay muộn đều sẽ gả cho Quỷ Vương, nhưng lúc này nghe được, vẫn là không tránh được không tha. Nay còn không có thành thân đâu, liền cả ngày bá chiếm nhà hắn Đồ Nhi, thành thân lúc sau chẳng phải là càng thêm bá đạo? Nói, hắn còn tưởng ở lâu Ly Nha Đầu mấy năm đâu. Ly Nha Đầu Ngươi cùng vi sư nói, có phải hay không hắn bức ngươi, ngươi yên tâm, có vi sư ở, không ai có thể cưỡng bách được ngươi. Không đợi nam cung ly trả lời, đàn láo lại tiếp tục nói. Không có hắn đồng ý, cái này quỷ vương thực lực cường đại nữa, hắn cũng không cho phép hắn cưỡng bách ly nha đầu. chương 532 hồn sự công bố, trên đời hoành động, quỷ vương giao nhỏ giống nhau tầm mắt rừng ở đàn láo trên người, sắc mặt trầm như đáy nổi, cả người khó chịu bức nhân áp khí tràn ra, làm đến mọi người tiểu tâm can đi theo run rẩy, ánh mắt theo bản năng hướng tới Đan Lão nhìn lại. Đan Lão như vậy làm cho Quỷ Vương mặt làm tiểu sư muội không cần gả cho hắn, thật sự được chứ? Nếu không, lại cộng lại cộng lại, như vậy cũng xác thật quá đột nhiên. Lãnh Mộ Thần cũng đi theo xem náo nhiệt, xen vào Ly Nha đầu đến nay đều không có thừa nhận hắn cái này ra ra, bởi vậy khí thế có điểm nhược. Lãnh Diệp Hoa đầu điểm đến gả con mổ thóc dường như. Đúng vậy, chờ một chút, hắn nhưng không nghĩ ly nha đầu sớm như vậy liền gả chồng, làm ly nha đầu cha ruột, hắn đương nhiên hy vọng nha đầu có thể chọn đến rể hiền. Đến nỗi quỷ vương, tuy rằng các phương diện đều hảo, nhưng không phải có câu nói kia sao, không có tốt nhất, chỉ có càng tốt. Hiện tại còn không có thành thân, quỷ vương đãi nàng hảo thuyết đến qua đi, nhưng nếu là thành thân người nam nhân này liền thay đổi đâu. Quỷ vương giận, giận không thể ác, Cả người hàn khí càng thêm lệnh tấu xương, dao nhỏ giống nhau tầm mắt soát soát hướng tới mấy người quét tới. Đáng giận, này đó lao ra hỏa, không có việc gì hạt đảo cái gì loạn, nếu không phải xem ở bọn họ là ly nhi thân nhân, hắn thực sự có loại muốn bóp chết con kiến xúc động. Các ngươi cảm thấy buồn vương nào điểm không tốt, dựa vào cái gì phản đối buồn vương hòa ly nhi ở bên nhau. Cương chế trong lòng mấy dục dâng lên lửa giận, quỷ vương trừng mắt mấy người hỏi. Tính tình xú. Tính cách kém, nói thật, Lao Phu cảm thấy ngươi chỗ nào đều không tốt, nhà ta bảo bối đồ nhi chính là thế gian ưu tú nhất. Đàn lão không chút nào yếu thế mà trừng mắt nhìn trở về, suy, hù do hắn, vô dụng, hắn lao nhân căn bản là không ăn này bộ. Nếu là tiểu tử này thật dám đối với hắn đánh gì đó, này thân cũng liền hoàn toàn không cần kết. Mọi người tích hắn, yên lặng hít ngược một hơi khí lạnh, đàn lão thật đúng là sẽ không khách khí. Phê bình khởi quỷ vương tới một chút cũng không hàm hồ, lợi hại, quá có can đảm. Nam cung ly che miệng, thực không khách khí mà cười. Quỷ vương một thân lửa giận còn không có tới kịp phát thiết, nhìn thấy Nam cung ly như vậy, buồn bực đến muốn hụt máu. Ly nhi ta cưới định rồi, buồn vương nhưng không nghĩ chính mình hài nhi bị người gọi là con hoang. Quỷ vương suy nghĩ vừa chuyển, lại lần nữa tung ra một cái sấm xét. Và anh, Mọi người cụ kinh! Đan lão đám người càng là bị hôm nay đại tin tức tốt cấp chấn đến sửng suốt sửng suốt. Ngay sau đó tất cả mọi người dùng một loại nóng rực ánh mắt nhìn trầm trầm Nam Cung Ly bụng, dường như dây tiếp theo liền có một cái bảo bảo từ nàng trong bụng chui ra tới dường như mang thai. Ly nha đầu thế nhưng mang thai. Lãnh Diệp Hoa, thiên lạp, hắn có tôn tử. Lãnh Mộ Thần, hắn có tàng tôn. Đan lão, bảo bối của hắn đổ nhi như thế ưu tú trong bụng này cái khẳng định càng thêm yêu nghiệt phượng âm viện trưởng nam cung huynh biết ly nha đầu có hải tử khẳng định thật cao hứng đi mọi người các hoài tâm tư nhìn trầm trầm nam cung bụng càng thêm nóng rực xem đến nàng thân thể mềm mại run lên nhìn không được chiều lui về phía sau vài bước ly nha đầu đừng lo lắng ai dám nói ngươi hải tử là con hoang cha nuôi cái thứ nhất cùng hắn không qua được Lăng phong thành chủ nói trong lòng còn nghĩ như thế nào bồi dưỡng hoa nhi này Chờ ly nha đầu trong bụng hoa hoa ra tới Về sau nhưng còn không phải là thiếu bảo chủ sao Suy Cái này quỷ vương cũng thật là suy nghĩ vớ vẩn Nhà hắn ly nhi như vậy ưu tú Có rất nhiều người cướp muốn cưới nàng làm vợ hảo đi Chính là Nào đó người liền không cần lo lắng Hoa hoa chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cô lớn lên Ai cũng không dám khi dễ một phân Đan láo gật đầu Dư quang tà người nào đó liếc mắt một cái Tuy nói hắn là hài tử cha hắn, nhưng ai làm hắn như vậy không đáng tin cậy đâu, không trách hắn ở hồn trước khiến cho Ly Nha đầu mang thai liền không tồi. Đây là buồn vương hài tử. Quỷ vương cắn răng, lần đầu tiên cảm thấy những người này như thế trướng mắt, thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn điểm mấu chốt. Ngăn cản Ly Nhi gả cho hắn. Quả thực buồn cười. Có bản lĩnh ngươi hoài một cái cấp lão phu nhìn xem. Đan lão lạnh lạnh mà trở về một câu. Mọi người phun, em à, không cần quá là người, đan lão khi nào như vậy độc miệng. Làm quỷ vương mang thai, loại này lời nói đều có thể nói được. Quỷ vương sắc mặt tâm trầm, cả người hàn khí kích động, lạnh như băng xương. Thành thân việc liền phải phiền toái đại gia. nam cung ly yên lặng sờ soạn cái mũi, chạm ra một bước mở miệng nói, lại tiếp tục đi xuống. Nàng không dám bảo đảm quỷ vương sẽ không đương trường phát điên. Mọi người game over, đặc biệt là đan lão Vừa mới còn mặt mày hừng hào, bởi vì miệng thượng đè ép quỷ vương mà rào rạt đắc ý, lúc này nghe được nam cung ly lời nói, cả người đều ưu ván lên, tức giận mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quả nhiên là khủy tay quẻo ra ngoài, nay còn không có thành thân đâu liền hướng về quỷ vương, trong lòng còn có hay không hắn cái này sư phó. Mặt khác mấy người tâm tư cũng cùng đan lão không sai biệt lắm, thôi thôi, nữ đại không khỏi đường, hiện tại liền hoa đều có. Bọn họ còn có thể đồng đánh nguyên ương không thành. Liên tính là cố ý tưởng chia rẽ, lấy thực lực của bọn họ, cũng đánh không lại quỷ vương A. Thành thân việc cứ như vậy định rồi xuống dưới, ngay sau đó Đông Khải Thành bảo thực mau bận rộn lên, tất cả mọi người vì buổi hôn lễ này bôn ba. Quỷ vương nên thú Đông Khải Thành bảo bảo chủ Nam cung ly tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ đại lục, tiếp theo mọi người liền phát hiện việc đời thượng sở hữu chân bảo trang sức cùng với các loại gà cưới chi vật bỗng nhiên chi gian liền hút hàng lên. Căn cứ người có tâm quan sát, Đông Khải Thành bảo mấy ngày này mỗi ngày đều thành công phê người hướng lâu đài tặng đồ, các loại đồ trang sức thơ lửa chi vật, quả thực liền cũng không cần tiền dường như. Cùng thời gian, lính đánh thuê đại sảnh ra không ít yêu cầu cao độ nhiệm vụ, các loại linh quả linh vật linh thảo linh hoa đều bị nâng thượng lính đánh thuê thanh nhiệm vụ, tương đối ứng giá cả cũng ra ngoài ngoài ý muốn cao. Có thậm chí suốt cao hơn bình thường giá cả mấy lần, linh đánh thuê giới chỉ một thoáng quanh động lên, mọi người cùng tiêm máu gà dường như đi tiếp nhiệm vụ. Quỷ vương đón dâu, trên đời quanh động, các đại đế quốc cùng với 12 vương quốc cũng đều thu được quỷ vương tự mình sai người phái phát thư mời, đương nhiên, này trong đó còn bao gồm cùng Nam Cung Ly có quan hệ mấy đại ẩn tộc thế gia. Tất cả mọi người ở bận rộn, mà Nam Cung Ly lúc này tắc cùng quỷ vương cùng, hướng tới độc cốc mà đi. Hai người thành thân, hai bên trường bối, Nam Cung Ly bên này có đan lão đến nỗi quỷ vương, xem nhẹ tư đồ lánh, liền chỉ còn lại có xa ở độc cốc Thủy Linh Lung. Đương nhiên, sen vào Thủy Linh Lung chỉ có thể ngốc tại độc cốc đặc thù thể chất, bọn họ lại đây chỉ là nói cho nàng một tiếng, lại thêm đến xem nàng. Mẫu thân, chúng ta tới xem ngươi. Nam Cung Ly đứng ở độc cốc nhập khẩu, đối với độc cốc lớn tiếng kêu, trước mắt xương mù dày đặc mê mang. Bất quá một lát, tràn ngập ở trước mắt sương mù dày đặc tan đi, một thân xuyên màu tím váy áo Mỹ phụ xuất hiện ở hai người trước mặt, màu lam như nước toàn sinh đẹp hai tròng mắt doanh vui sướng kích động, da bạch như ngọc, quanh thân lộ ra một cổ lệnh người mê muội khí trước, nhìn qua vẫn là trước sau như một mỹ. Kiệt nhi, ly nhi, các ngươi nhưng tính ra. Ôn nhu dễ nghe tiếng nói vang lên, thủy linh lung thân hình nhoáng lên, một giây gần sắt nam cung ly, đem hai người đồng thời ủng vào trong lòng ngực. Mẫu thân, chúng ta đều rất nhớ người. Bị Mỹ phụ nhân ôm, đầu nhập nàng mềm mại ấm áp trong lòng ngực, một cổ nhàn nhạt hương thơm tràn ngập, làm người ta nói không ra hưởng thụ. Này đó là mẫu thân ôm áp sao, thật sự thực cấm áp, cũng lệnh người say mê. Nha đầu túi, tưởng mẫu thân như thế nào đến bây giờ mới đến xem ta. Thủy Linh lung bung ra hai người, lui ra phía sau một bước, bất mãn nói. Khoảng cách lần trước gặp mặt, đã qua đi thật lâu. Trước kia một người thói quen cô độc cũng liền thôi. Từ bọn họ ở độc cốc ở một đoạn thời gian. Lúc sau, một người ngốc tại trong cốc nhận tử hết sức dày vò. Rất nhiều lần nàng đều tưởng mạnh mẽ xuất gốc, đi tìm nàng nhi. Là hai nhi sai, về sau sẽ không. Quỳ vương nói, vẻ mặt tay nấy. Tới liên hảo, đi, đi bên trong. Thủy linh lung mỉm cười, buồn cười mà nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Nàng nơi nào sẽ thật sự trách cứ hắn. Nam cung ly. Quỷ vương theo thủy linh lung hướng tới độc cốc bên trong mà đi. Di, như thế nào cảm giác lần này lại đây cùng lần trước không giống nhau. Nam cung ly nhẹ di thanh, ánh mắt nhìn chung quanh thực vật, đáy mắt xẹt qua tỏ mò chi sắc. Trước kia chứng kiến chi vật tất cả đều vì độc thảo, sở hữu sở hữu toàn vì độc vật, vừa mới nàng nếu không nhìn lầm nói, kia vài cộng thực vật đều không phải là độc thảo. Ở cái này liền không khí đều mang theo độc khí độc cốc bên trong phát hiện như vậy vài cộng tầm thường thực vật, quả thực chính là kỳ tích. Ly Nhi thật thông minh, gần nhất liền phát hiện. Thủy Linh lung khỏe môi chán một mà sung sướng cười, trong lòng đối Nam Cung Ly ấn tượng lần thứ hai đổi mới, cảm khái nàng cái này con dâu quả nhiên không tồi, khó trách sẽ bị nàng Nhi tử coi trọng. Sương mù cũng không giống trước kia dày đặc. Quỷ vương hiếp mắt, thung ra một đáp án. Có sao? Nam cung ly chấn động, thật không có phát hiện cái này, rốt cuộc từ thủy linh lung vừa xuất hiện, những cái đó sương mù liền bị nàng xua tan, cho nên căn bản là không có gì cảm giác. Hiện tại quỷ vương vừa nói, không khỏi dùng thần thức đi thăm dò, trong mắt phiếm dị sắc. Sương mù không rông phía trước đủng, là thuyết minh độc khí chậm dại ở tiêu giảm sao, nếu là độc khí tối lui, một chút sói mòn, kia còn cứ gọi độc tốc sao. Các ngươi cảm giác không tồi. Có lẽ có chiều một ngày mẫu thân liền có thể từ nơi này đi ra ngoài. Thủy Linh lung gật đầu, trong mắt hàm chứa mong đợi, sâu trong nội tâm lại nổi lên nhẹ nhẹ bất an. Nàng lo lắng đều không phải là có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài, mà là theo này đó độc khí chậm rãi lui giảm, chính mình có thể hay không cũng đi theo cùng biến mất. Rốt cuộc, nàng cùng cái này độc cốc có chặt chẽ liên hệ, thuộc về lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, hiện tại độc khí một chút tiêu giảm. Thân thể của nàng tạm thời còn không có cái gì bất lương phản ứng, liền sợ. Nếu là như vậy liền thật tốt quá. Nam cung ly trong lòng đại hỷ, cứ như vậy, nàng liền không cần một người lẻ loi mà lưu lại nơi này. Quỷ vương như mày, thật sâu mà nhìn Thủy Linh lung liếp mắt một cái, đảo không giống Nam cung ly như vậy lạc quan. Mẫu tử liên tâm, hắn có thể cảm thụ được đến Thủy Linh lung trong lòng ẩn ẩn bất an, cho nên, nàng đang nói dối. Mẫu thân! Ta hỏa Ly Nhi muốn thành thân. Quỷ vương đề tài biến đổi, nhắc tới lần này lại đây chủ yếu mục đích. Muốn thành thân, hảo hảo hảo, Ly Nhi là cái hảo cô nương, ngươi có thể cưới đến nàng, là thiên đại phúc phận, chỉ là mẫu thân ta vừa nghe đến nhà mình Nhi tử cùng chính mình ái mộ con dâu lập tức liền phải thành thân. Thủy Linh lung trong lòng thật lớn thỏa mãn vui sướng, qua đi lại đống nhiên trầm mặt, sắc mặt biến đến nan kham vài phần. Chính mình Nhi tử cưới vợ, nàng lại không thể tham gia. Tưởng cấp này, Thủy Linh Lung thậm chí có loại muốn lập tức liền thoát khỏi độc cốc xúc động, thậm chí không tiếc hết thể đại giới rời đi nơi này. Trước 533 động phòng bị đuổi, quỷ vương buồn bực. Cho nên chúng ta lần này lại đây, là thưởng trước làm trò mẫu thân mặt bái đường một lần, là mẫu thân tự mình cho chúng ta chủ trì. nam cung ly buộc miệng tốt ra, tự nhiên có thể nhìn đến Thủy Linh Lung trong mắt chợt lóe rồi biến mất mất mát. Nàng như vậy cô đơn ngốc tại nơi này mà bọn họ làm người con gái lại không thể trước mặt tận hiếu lại nói tiếp thật sự thực hổ thẹn phàm la có một tia khả năng nàng đều muốn mang nàng rời đi độc cốc có lẽ bọn họ xác thật hẳn là ngấm lại như thế nào giải trừ nàng là lước mâu thân cùng cái này độc cốc chi gian cấm chế cái này thế gian từ trước đến nay không có tuyệt đối chỉ cần tìm kiếm nhất định có thể có biện pháp đối nhất định có thể tìm được thủy linh lung hoắt mắt ngẩng đầu Nghe được Nam Cung Ly trong miệng câu nói kia đáy mắt thiêu đốt cực nóng kinh ngạc, còn có nói không nên lời kích động thỏa mãn. Cho chính mình nhi tử cùng con dâu chủ trì thành thân nghi thức sao. Thân là một cái mẫu thân, tự nhiên là tưởng. Khắp thiên hạ không có một cái mẫu thân không nghĩ tận mắt nhìn thấy đến chính mình hải tử thành thân. Quỷ vương mắt lam sáng ngời, thật sâu mà nhìn Nam Cung Ly, ngược chỗ tỉnh tố kích động, trướng trướng, tràn đầy, kích động, vui mừng, thỏa mãn nhìn về phía nam cung ly con ngươi tràn đầy sùng kính chi sắc hán tiểu thế tử quả thật là như vậy bất đồng luôn là có thể làm hắn tràn ngập kinh hỉ cùng cảm động đâu hảo hảo hảo hài tử thủy linh lung ôm lấy nam cung ly mắt đẹp sáng rọi lưu động tôn quý cao nhã trên mặt chỉ còn cảm động cùng tư ái theo nam cung ly đề nghị thủy linh lung quyết đoán động thủ công việc lưu đù lên bắt đầu cấp hai người bố trí tân phòng chuẩn bị thành thân sở cần chi vật Rất nhiều đồ vật độc cốc bên trong tìm không thấy, đơn giản Nam Cung ly nhận không gian nội có không ít đồ vật có thể thay thế được, đến nỗi quỷ vương sai người đưa tới vàng bạc châu đáo các loại trang sức, tắc bị gác lại ở lâu đài bên trong. Quỷ vương tâm sinh ảo não, sớm biết như thế, nên nhiều chuẩn bị mấy phân, hiện tại nên dùng thời điểm lại không có, làm hắn không khỏi sinh ra một tia bực bội. Được rồi, chúng ta này không phải lâm thời quyết định sao, mặt khác đều không quan trọng. Quan trọng là có thể lệnh mẫu thân vui vẻ. Nam cung ly vô vô nam nhân cánh tay, an ủi nói. Tuy rằng mỗi người đàn bà trong lòng đều có một cái công chố mộng, hy vọng chính mình gả đến hảo, gả đến xa hoa, nhưng này không phải ở độc tốc sao, huống hồ ra độc ốc, còn có một hồi chân chính hôn lễ chờ bọn họ đâu. Hiện tại bất quá là trước tiên ở là lướt mẫu thân trước mặt thành thân, đơn giản điểm đó là. Nam cung ly nói nói được quỷ vương trong lòng ấm áp, Túi người ở nàng cái chán in lại một nụ hôn. hắn thể, đời này đều sẽ không phụ nàng, đời này kiếp này, đều cùng nàng hảo hảo mà ở bên nhau, vĩnh sinh vĩnh thế, tuyệt không mệt nàng. Một đôi tân nhân, hai thân hồng y y, đỏ thắm màu sắc, đem hai người đều làm nổi bật đến phá lệ rực rỡ lóa mắt. Một cái yêu nghiệt tuấn Mỹ, một cái hồng xa che mặt. Thủy Linh lung ngồi trên chủ vị, trên mặt trước sau nở rộ mê mọi người cười, ý cười tấn đạt đáy mắt. Chưa bao giờ có một khắc giống hôm nay như vậy thỏa mãn cao hứng. Một cái là nàng đau lòng nhi tử, một cái là nàng ái mộ con dâu. Nhìn này hai người rốt cuộc đi đến hôm nay này bước, so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Lễ tất. Động phòng bên trong, nến đỏ lay động. Nam cung ly ngồi ở hỉ giường phía trên, trong lòng phức tạp khó nhịn, lại một lần phủ thêm đầu xa, lại một lần đưa vào động phòng. Loại cảm giác này, thực kỳ diệu, cũng thực hoảng hốt. Bất chi bất giác, đã qua đi nhiều năm như vậy, bọn họ chi gian, từ lúc ban đầu đức định, theo như nhu cầu, cho tới bây giờ thiệt tình giao dư. phảng phất đã trải qua một thế kỷ lâu, lại phản phất nháy mắt thời gian. Ly nhi, nam nhân thanh âm tự đỉnh đầu vang lên, ngay sau đó đầu xa bị khơi mào Hồng khăn trùn đầu hạ, kia một trương minh diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ thoáng chốc ánh vào quỷ vương mi mắt. Trắng non như hoạt da thịt, tinh xảo con vút lông mi khẽ run môi môi tối xảo, môi đỏ nếu anh. Hắn vẫn luôn đều biết Ly Nhi thực Mỹ, lúc này đến đỏ lay động, phản chiếu ánh đến, càng cho hắn một loại nói không nên lời diễm lệ bức người. Quỷ Vương trong lòng căng thẳng, ngực trố nhảy lên bành trướng. Hắn Ly Nhi, hắn Quỷ Vương nữ nhân, nàng rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trở thành chính mình, từ nay về sau, đánh thượng hắn Quỷ Vương nhãn. Nam Cung Ly ngẩng đầu, nhìn nam nhân trong mắt mở mị tình cảm. U Lam con ngươi giống như biển rộng giống nhau thâm thúy, sâu kín quang mang nhảy lên, thâm tình kích động, làm nàng không khỏi ngần ra, ngực gặp biến đến nóng rực lên. Ly Nhi Quỷ vương nỉ non, túi người, không tự chủ được hiệt lấy kia cái kiểu diễm mê người môi. Ôn lương môi nhẹ nhàng ở chính mình giữa môi tràn trọng, một lần lại một lần, dường như chính mình là kia dễ toái chân bảo, như thế cẩn thận, như thế trân trọng. Trong nhà độ ấm dần dần bỏ lên. Đương quỷ vương tay chuyển qua cổ áo chuẩn bị cởi bỏ khi, lại bị nam cung ly kịp thời ngăn lại. Không thể, đừng quên hiện tại có bảo bảo. Nam cung ly dần dần khôi phục lý trí, một bên thở dốc, một bên mị nhãn như thơ mà chừng hắn. Quỷ vương như bị người đâu đầu bắt tiếp theo buồn nước lạnh, cả người buồn bực không thôi. Cái gì, có bảo bảo. Ngoài cửa thủy linh lung nháy mắt đã quên chính mình lúc này là đang nghe góc tưởng, nhanh như chớp xâm nhập trong nhà không có nửa điểm đánh vỡ nhà mình nhi tử cùng con dâu chuyện tốt giác ngộ. Nam cung ly lúc này cả người đều bị quỷ vương ôm vào trong ngực, hai người tư thế hái muội lẫn nhau từng dán thấy thủy linh lung tiến vào, Nam cung ly cả người đều kinh tủng, thân thể dây rũa muốn từ quỷ vương trên người xuống dưới. Trái lại quỷ vương, vẻ mặt hát tuyến, thân thể cũng cương ở tại chỗ, bao trùm ở ly nhi trên người tay điên lặng thu trở về, buông ra Nam cung ly hai người cùng tự trên giường đứng lên. Con hảo quần áo còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà mặc ở trên người, chính là ai có thể nói cho hắn đây là có chuyện gì, nhà hắn mâu thân vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ly Nhi, mau nói cho mâu thân, ngươi vừa mới nói bảo bảo là chuyện như thế nào. Thủy Linh lung gấp không chờ nổi mà truy vấn, trong lòng có cái đáp án miêu tả sinh động, rồi lại sợ hãi là chính mình suy nghĩ nhiều. Nam Cung Ly xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, Mới vừa bị đánh vỡ chính mình cùng nam nhân chi gian tình cảm mãnh liệt, lúc này như thế nào đều cảm thấy biến níu. Ly Nhi không sai biệt lắm hai tháng có thai, mẫu thân có tôn tử. Quỷ vương ho khan một tiếng, thản ngôn nói. Thật sự, mẫu thân không có nghe lầm đi, ta đường mãi mãi. Được đến khẳng định, Thủy Linh lung thân hình run lên, nhìn nam cung Ly ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Tới tới tới, Ly Nhi mau ngồi xuống, đừng mệt, thế nào, có hay không không thoải mái. Có hay không muốn ăn, nói cho Mẫu thân, Mẫu thân cho ngươi làm đi Thủy Linh Lung nhiệt tình mà đỡ Nam cung Ly ngồi ở trên giường, lôi kéo tay nàng, quả thực thích vô cùng. Nàng này bảo bối con dâu, quả thực quá hợp nàng tâm ý, sớm như vậy liền cho nàng hoài đại béo tôn tử, quá hiểu chuyện. Quỷ Vương vẻ mặt hất tuyến, ta nhớ rõ Mẫu thân giống như sẽ không xuống bếp đi. Mấy ngày nay đồ ăn còn đều là Ly Nhi làm đâu. Thủy Linh Lung thân thể cứng đờ, bị chọc đến khuyết điểm. Sắc mặt xoát điệu đỏ, mắt đẹp lập lòe, đáy mắt mở mịt một tầng bất mãn. Tiểu tử thối, nơi này không ngươi chuyện gì, đi ra ngoài, từ hôm nay trở đi, mâu thân bổi Ly Nhi ngủ. Thủy Linh lung nói liền đem Nhi tử hướng bên ngoài đẩy. Phía trước không biết Ly Nhi mang thai liền bãi, hiện giờ nếu đã biết, đương nhiên không thể lại làm nhà mình Nhi tử cùng nàng cùng dường. Nếu là một cái không chế không được thương đến nàng bảo bối kim tôn liền không hảo. Đây là ta hòa ly nhi động phòng hoa trúc. Quỷ vương mày nhăn đến hận không thể kẹp chết một con rồi bỏ. bất mãn mà nhìn nhà mình mẫu thân. Có nàng như vậy đem nhà mình nhi tử hướng bên ngoài đổi sao? Ngươi hiện tại liền nhi tử đều có, còn động cái gì phòng? Thủy Linh lung kiên quyết không đồng ý, một chút cũng không bận tâm nhà mình nhi tử âm trầm mặt, trực tiếp đẩy ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa. Quỷ vương đứng ở ngoài cửa, trong lòng thật lạnh thật lạnh, Này tuyệt đối là sử thượng nhất thê lương động phòng chi dạ. ôn không được tiểu thê không nói, còn bị đuổi ra phòng. Nói ra đi, hắn quỷ vương mặt mũi toàn không có. Phụt. Nam Cung Ly ngồi ở trên giường, tưởng tượng đến vừa mới nam nhân kia trường có thể so với vị pha màu mặt, nhịn không được phun cười ra tiếng. Đừng chiêu hắn, ngươi hiện tại thân mình trọng, cũng không thể làm vậy Thủy Linh lung xoay người lại dặn dò khởi Nam Cung Ly. Nam Cung Ly khuôn mặt nhỏ không tiền đồ mà đỏ. Bị thủy linh lung như vậy vừa nói, mẹ nó có loại đột địa xúc động. Ở độc cốc liên tiếp ngây người mấy ngày, quỷ vương mỗi ngày một mình đi vào giấc ngủ, các loại toàn sảng. Nam cung ly nhưng thật ra hưởng thụ đế vương đãi ngộ, sở hữu sự đều không cho làm, tùy tiện đi hai bước đều bị là lướt ngẫu thân đỡ, chính là đi vê đúc cờ, cũng các loại kia gì. Bất quá bên này lại quá một ít thời gian bên ngoài việc hôn nhân cũng muốn đến thời gian, không thể không chuẩn bị rời đi thật sự không thể lại nhiều đãi mấy ngày sau mẫu thân luyến tiếc ly nhi a thủy linh lung lôi kéo nam cung ly tay vạn phần không muốn thật muốn vẫn luôn chiếu cố đến nàng bảo bối tôn tử xuất thế sau đó lại tiếp tục chiếu cố bảo bối tôn tử mẫu thân yên tâm trở thành thân xong rồi chúng ta sẽ đến trong cốc nhiều trụ một đoạn thời gian mấy ngày ở chung nam cung ly cùng là lướt mẫu thân chi gian quan hệ một ngày so một ngày hảo cũng biết nàng là thiệt tình thích chính mình cũng thiệt tình thích chính mình trong bụng hải tử. Hảo, hảo, lần này nhưng không cho lừa mẫu thân. Vừa nghe Nam Cung Ly sẽ trở về nhiều trụ một đoạn thời gian, Thủy Linh Lung tâm tình nháy mắt thì tốt rồi. Lưu luyến chia tay, Nam Cung Ly quay đầu, không hề đi xem sơn cốc khẩu thượng Thủy Linh Lung. Đừng thương tâm, khi nào muốn tới thì tới. Quỷ vương ôm lấy tiểu nữ nhân bả vai, An ủi nói, ta không có thương tâm chỉ là vì mẫu thân cảm thấy chua sốt mà thôi. chờ lần sau trở về, chúng ta nghĩ lại biện pháp, xem hay không có thể lệnh mẫu thân thoát ly độc cốc đi. Nam cung ly dầu dĩ mà nói, một người ở trong cốc một mình độ nhật là cái gì cảm thụ? hùng chi là lướt mẫu thân ở độc cốc ngẩn ngơ đó là nhiều năm như vậy, trừ bỏ khắp nơi có thể thấy được hoa cỏ, bên người lại loi, liền cái người nói chuyện đều không có. mấy ngày nay nàng quá đến nhất định không dễ dàng đi. Hảo, lần sau trở về, chúng ta liền tìm mọi cách cởi bỏ mẫu thân cùng độc cốc chi gian cấm chế. Quỷ vương hứa hẹn, trong mắt sẹt qua kiên nghị chi sắc. Hắn làm sao không nghĩ làm mẫu thân ngốc tại chính mình bên người, lớn như vậy, còn không có hảo hảo tận tận hiếu đạo, nhưng thật ra ly nhi so với hắn nghĩ đến càng nhiều. Lại ở Nam Cung Ly, quỷ vương ly nhìn không thấy sau lưng, độc cốc chung quanh địa hình lặng lẽ biến hóa, trong cốc lại nhiều một đám bình thường thảm thực vật. Thủy Linh lung phản hồi độc cốc, nhìn trống rông toát ra thực vật, thần sắc trầm xuống dưới, mắt đẹp xẹt qua lánh lệ lo lắng. chương 534 chúng tân chúc mừng, tiểu tây hôn lễ. Cơ hồ là đồng thời, độc cốc bên trong xương mù lại phai nhạt vải phần, ngực chố ẩn ẩn làm đau, làm nàng càng thêm bất an. Nam Cung Ly cùng quỷ vương trở lại Đông Khải thành bảo, hai người thành thân sự đã truyền khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục, ở toàn bộ trên đại lục khiến cho hoành động, cũng rước lấy không ít tranh luận. Thật là buồn cười, tiểu sư muội cùng quỷ vương các hạ thành thân quan bọn họ chuyện gì, thế nhưng liền cái này đều phải quảng. Đường ninh sư huynh cười lạnh, tưởng tượng đến bên ngoài truyền luận liền một trận táo bạo khó chịu. Buồn cười, quả thực buồn cười đến cực điểm. Thế nhưng truyền luận tiểu sư mội là yêu nữ, ha ha, này tuyệt đối là trên đời này nhất buồn cười chê cười. Suy, ghen ghét bái, nói không chừng là nào đó ghen ghét tiểu sư mội có thể gả cho quỷ vương nữ nhân biểu đặt sinh sự cho nên mới như vậy bái. Mặc trúc sư huynh cũng cười lạnh ra tiếng, nao động mở rộng ra, phỏng đoán này sau lưng nguyên nhân. Mặc kệ là ai, tóm lại hiện tại tiểu sư muội thanh danh rất kém cỏi, lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ chúng ta toàn bộ đông khải thành bảo đều sẽ bị coi là tà ác thế lực. Bên cạnh vài vị sư huynh nhịn không được những mày, trong mắt phiếm dày đặc hẳn ý. Đề ý như vậy nhiều làm gì, chỉ cần chúng ta thực lực cũng đủ cường đại. Ai cũng không dám trêu chọc ta đông khải. Nam cung ly cùng quỷ vương cùng nhau đã đi tới, sắc mặt bình đạm nói. Bên ngoài tiếng gió truyền đến lại tàn nhẫn, cũng không thay đổi được nàng phải gả cho quỷ vương sự thật. Có lẽ đúng như chư vị sư huynh suy đoán, những người đó là ghen ghét, đảo không phải ghen ghét nàng có thể gả cho quỷ vương, mà là ghen ghét đông khải thành bảo nương quỷ vương chi thế cường thế quất khởi. Những người đó, chân chính ghen ghét, là bọn họ lâu đài lực lượng lớn mạnh. Hơn nữa có quỷ vương ở, sợ Đông Khải Thành bảo quật khởi uy hiếp đến bọn họ. Trên thực tế, thật đúng là làm Nam Cung Ly cấp đoán đúng rồi, theo Đông Khải Thành bảo kiến thành, trên đại lục sát thật có không ít người đem chủ ý đánh vào lâu đại thượng, ngại với quỷ vương tồn tại, bởi vậy chỉ là như hổ rình ngồi, lại không có tùy tiện động thủ. Hiện giờ quỷ vương cùng Nam Cung Ly thành thân, Đông Khải Thành bảo có quỷ vương thăm ra, giả lấy thời gian, chỉ sợ sẽ càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng lệnh người kiên kỵ. Không sai, chỉ cần chúng ta cường đại rồi, ai dám tới phạm. Các sư huynh sôi nổi gật đầu, cảm thấy tiểu sư muội lời này nói được quá đúng. Lấy Đông Khải Thành bảo hiện giờ thực lực quy mô, so với trước kia Đông Khải Thành, không biết ngưng tụ nhiều ít lần, càng thêm đoàn kết, cũng càng thêm có nhằm vào, hơn nữa che trời trận tồn tại, bọn họ còn xác thật có kiêu ngạo tự tin. Thư mời đều phát ra đi không? Tùy quỷ vương cùng ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, tiếp tục hỏi. Nếu quyết định đem Đông Khải thành bảo chế tạo vì một con lệnh người kiên kỵ thực lực, có chút đồ vật, tự nhiên muốn bận tâm. Tỷ như kết giao khắp nơi thế lực, lại tỷ như lượng ra bản thân thực lực, át chủ bài. Như vậy liền tính là đối phương muốn động lâu đài, cũng muốn trước đánh giá đánh giá có hay không cái kia thực lực. Thiểu sư mội nói những cái đó đều đã phát ra đi. Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng thai chiếu cố hảo con của chúng ta có thể. Quỷ vương tử tính tiếng nói ở bên thai vang lên, bàn tay to vương, làm lơ chung quanh mọi người khác thường ánh mắt, bàn tay to phủ lên nam cung ly bụng, kêu biểu tình, muốn nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu Nay động tác, hắn đã làm được thuần thục vô cùng, không có nửa điểm không khỏe. Nam cung ly rỗi tay xóa sạch nam nhân tay, trong lòng vô ngự đến cực điểm, liền ba tháng đều không có, bụng vẫn là giống như trước đây, một chút cũng không hiền hoài, Người nam nhân này nhưng thật ra thường thường mà ở nàng trên bụng bút ve, làm đến dường như có thể chạm vào con của hắn dường như. Ha ha, ly nha đầu ngươi liền phóng một trăm tâm, có chúng ta ở, mấy vấn đề này đều không cần ngươi suy xét. Đan lão cùng phượng âm viện trưởng đám người vui tươi hớn hở mà đi đến. Đã hoàn toàn thừa nhận quỷ vương sắp nên thú nam cung ly này một chuyện thật, đối trận này hôn sự, càng là chút xuống trăm phần trăm tâm huyết, không ngừng bận rộn tận khả năng mà đem hôn sự làm được long trọng không mất cấp bậc. Hôn lễ đúng hạn tới. Ngày này, Đông Khải Thành Bảo bên ngoài biển người tấp nập, 15 mẹ khoan đại đạo thượng dừng lại một chiếc lại một chiếc hoa lệ xe ngựa, bên cạnh người vây xem vô số, có phụ cận lại đây xem náo nhiệt, có không xa ngàn dặm cố ý tới rồi, tóm lại, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là người. Đông Khải Thành Bảo bên ngoài che trời trận thu lên, cửa thành mở rộng ra bởi vì lần này mời khách nhân thân phận bất đồng, đan lão bọn người đứng ở lâu đài trước cửa đón khách. Đan sư hiệp hội hội trưởng về các vị đan giả tiến đến hạ lễ. Đường Linh tiếp nhận lấy đan sư hiệp hội hội trưởng đơn quân cầm đầu thư mời, thanh âm quan chú linh lực truyền khắp toàn trường. Tiếp theo liền có người tiến lên chủ động tiếp nhận đan quân hội trưởng đám người đưa lên tới hạ lễ. Đơn Minh, Vương Minh, Lâm Minh. Bên trong thỉnh, đan lão tiến lên, đối với mấy người hô. Ha ha, khách khí, nam cung nha đầu đại hôn, chúng ta tự nhiên muốn tới thâm lây. Đan quân hội trưởng đám người hiển nhiên đối với trận này hôn sự cực cảm thấy hứng thú, chút nào cái giá cũng không có, cùng đan lão chào hỏi qua lúc sau, ở hộ vệ dẫn dắt hạ hướng tới lâu đài bên trong đi đến. Thiên hải đế quốc đặc phái viên đến. Núi tuyết vương quốc thái tử tiến đến hạ lễ. Thiên phượng học phủ trưởng lao đến. Theo đường ninh trong miệng niệm đến tên càng ngày càng nhiều lâu đài bên ngoài xem người hoàn toàn không bình tĩnh tập thể bị kêu một cái lại một cái từ hắn trong miệng nhảy ra tên chấn thượng chấn động không riêng có các đại đế quốc các đại vương quốc còn có đan sư hiệp hội lính đánh thuê hiệp hội cùng với ngày thường căn bản bí ẩn ẩn tộc các vị đông khải thành bảo trước cửa bị rung cái chật như nêm tối lại thấy trên quan đạo kia từng chiếc hoa lệ xe ngửa kéo không đếm được quà tặng không ngừng chiều lâu đài trong vòng đưa đi quá đồ sộ đối với mọi người mà nói Hôm nay hết thể đều hết sức đồ sộ, dẫn người ghé mắt, thật sâu mà chấn động bọn họ tâm linh. Nguyên lai đông khải thành bảo cùng nhiều như vậy thế lực giao hảo. Đúng vậy, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, các ngươi vừa mới nghe được không, liền ẩn tộc các đại gia tộc đều tới, còn có kia cái gì thiên khuyết cung, thiên phượng học phủ, ngoan ngoãn, mấy thứ này, nếu không phải hôm nay xuất hiện ở, ta căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Quỷ vực xuất chúng bộ tiến đến chúc mừng. Đường ninh thu thiệp mời, ánh mắt âm thầm đánh giá vài lần. Tấm tắc, này đó chính là quỷ vương thủ hạ người A, quả nhiên, một đám lớn lên hung thần ác sát, nhìn liền không dễ trọng Theo đường ninh dứt lời, một đám hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, nổi tại thành chủ phủ trên không, thủ vệ giống nhau bảo hộ. Vâng! Giống như đất bằng một tiếng xâm sét, toàn bộ hiện trường nháy mắt nổ tung nổi, mọi người khiếp sợ mà nhìn chầm chằm kia phê đột nhiên đến hắc y nhân. Theo bọn họ xuất hiện, ngay cả chung quanh không khí cũng trở nên áp lực lên, vô hình trung lộ ra một cổ lệnh nhân tâm kinh năng lượng khí thế. T. Nguyên lai những người này chính là quỷ vương thủ hạ, thoạt nhìn một đám thực lực bất phàm, không hào treo trọc bộ dáng. Mọi người kinh hãi, tập thể bị bỗng nhiên buông xuống quỷ vực mọi người chấn tới rồi, nhìn bọn họ xuất hiện, cùng với cảm nhận được trong không khí kia cổ không giống bình thường áp lực, tập thể đằng khởi một cổ nguy cơ cảm. Những người này tồn tại bản thân chính là một kiện rất nguy hiểm sự. Ha ha, vài vị mời vào đi, yên tâm, hôm nay là quỷ vương cùng chúng ta bảo chủ đại hôn người, bọn họ chỉ là lại đây phụ trách an toàn. Đường ninh ha ha cười nói, chân an trước mặt vài vị tiến đến chúc mừng vài vị. Người vây xem vừa nghe, nháy mắt hiểu rõ. Chỉ sợ không phải phụ trách an toàn, mà là dự phòng có người nhân cơ hội bất lợi đi. Những người này tồn tại. Nhưng còn không phải là trần chủi uy hiếp, nếu ai có nửa phần ý niệm, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị giữa không chúng quỷ vực mọi người giải quyết rớt. Bên ngoài xem náo nhiệt mọi người chấn động, nhưng mà, tiến vào lâu đài bên trong càng là chấn động vô cùng. Lâu đài bên trong cùng bên ngoài, quả thực một trên trời một dưới đất. Mộng ảo thủy tinh cung, thần bí trận pháp, mỹ lệ thảm thực vật hoa cỏ, còn có đủ loại bọn họ chưa từng gặp qua mới lạ chi vật Toàn bộ lâu đài nơi trốn đều lộ ra mới lạ, xem đến mọi người hoa cả mắt, các loại chấn động kinh hãi. Thực mau tiến đến hạ lễ mọi người bị đưa tới một cái hoa lệ lễ, lễ đường, an trí ở bài bài bảy biện trên châu ngồi. Mọi người ngồi ở trên châu ngồi, châu đầu ghẹ thai, lẫn nhau thảo luận. Không có tôn quý chi phần, không có thế lực khác nhau, vào lễ đường, tất cả mọi người là giống nhau. Nhưng ngoài ý muốn, mọi người không có chút nào bất mãn, ngược lại cảm thấy dị thường mới lạ. Hai bên chỗ ngồi trung gian là một cái 2 mét khoan đại đạo, mặt trên phô màu đỏ thảm, vẫn luôn chạy dài đến trên đài. Thủy tinh mặt bàn bối cảnh tường dùng hoa hồng phụ kín, hình thành một cái thật lớn tâm hình. Trung gian còn điểm xuyết một ít màu vàng đóa hoa. Thuật nhìn diễm lệ bức người, rất là hút người trong mắt. Tiến đến xem lễ nữ tính thành viên trước tiên đã bị những cái đó trang trí hấp dẫn, trên thực tế từ tiến vào Đông Khải Thành bảo lúc sau vẫn luôn liền không thiếu kinh ngạc. Nơi này cảnh trí. So các nàng gặp qua sở hữu đều Mỹ, đặc biệt là một đường đi tới dùng hoa tươi trang trí hình tròn cồng vòm, ven đường các màu tơ lụa, không chỗ không ra lãng mạn. Không sai, lần này hôn lễ, Nam Cung ly chọn dùng chính là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, ngay cả màu trắng áo cưới đều ở nàng chỉ đạo hạ cấp làm ra tới, chỉ tiếc không có thích hợp làm Tây trang vải rệt, bởi vậy quỷ vương một bộ quần áo như cũ là một thân màu đen tơ lụa. Cảm tạ chư vị khách quý tiến đến tham gia quỷ vương các hạ cùng chúng ta bảo chủ thành thân đại lễ phía dưới cho mời tân lang tân nương lên sân khấu lang phong thành chủ một bộ vui mừng hương bảo tóc sơ đến một tia không loạn đầy mặt tươi cười cao giọng tuyên bố nói theo lang phong thành chủ dứt lời trong sân vang lên du dương tiếng ca nam cung ly một bộ màu trắng ao cưới tóc quấn lên bị lụa trắng bao trùm kéo quỷ vương cánh tay dẫm lên âm nhạc xuất hiện T. mọi người hút không khí Trong ngáy mắt liền bị hấp dẫn, nhìn trước mắt một thân lụa trắng nam cung ly, mọi người ánh mắt sáng ngời, mãn nhãn kinh diễm chi sắc lụa trắng đem nàng lồi lõm đường con bao vây được hoàn mỹ, mượt mà vai ngọc bao vây ở gen băng gạt hạ, trước ngực đeo lộng lây lập lòe hồng bảo thạch, đem kia một đôi xương quai xanh phụ trợ đến càng thêm gợi cả mê người. Da thịt trắng non chân bóng, lộ ra một cổ mông lung vần sáng, mà kia trương che ở màu trắng đầu xa hạ tuyệt thế dung nhan, như ẩn như hiện dẫn tới người hà tư muôn vạn. Trên đầu chỉ đơn giản trang trí mấy đóa châu hoa, đơn giản lại không ngắn gọn, đặc biệt là kia một đầu dườm già xoa tung lại đường trải vớt đến đã có hoa văn trình tự cảm đầu tóc, đồng dạng hấp dẫn không ít ánh mắt. Nam cung Ly vừa xuất hiện, mọi người tức khắc bị kinh diễm tới rồi, như thế đặc biệt trang phẫn, làm người dư vị không nghèo. Bên cạnh Quỷ Vương ánh mắt trầm xuống, đương nhiên có chút hối hận làm nữ nhân xuyên này một thân xuất hiện. Chứ 535 có thể cưới được ngươi, là buồn vương phúc khí. Đặc biệt là chung quanh đầu lại đây nóng rực ánh mắt, làm hắn muốn đem nữ nhân lập tức giấu đi, càng có một loại muốn ngược người xúc động. Hắn biết chính mình tiểu thê tử thực mỹ, nhưng là những người này cũng quá không có giác ngộ, hắn quỷ vương nữ nhân há là bọn họ có thể như vậy nhìn chằm chằm. Có lẽ là cảm nhận được trong không khí vô hình tràn ra hàng khí, mọi người ngẩn ra, thực mau lấy lại tinh thần. Đại thấy cùng đứng ở Nam Cung Ly bên cạnh người, một bộ màu đen quần áo, căng chặt một khuôn mặt quỷ vương, mọi người một cái giật mình, trong lòng mặc tưởng nhưng ngàn vạn không cần chọc giận vị này. So với Nam Cung Ly tuyệt mỹ mắt sáng trang vẫn, thân xuyên áo đen quỷ vương thoạt nhìn càng thêm ngắn gọn, một thân khí thế lại không dung khinh thường, yêu nghiệt trắng non tuấn nhan không hề có bởi vì Nam Cung Ly tuyệt mỹ mà thất màu nửa phần, tương phản hai người đứng chung một chỗ cực kỳ đang đối. Trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Dường như vốn chính là trời sinh một đôi, hai người đứng chung một chỗ, rất là đẹp mắt. Mà hai người phía sau, một bộ xanh ngọc quần áo tiểu huyền ngọc càng là dẫn nhân chú ngủ. Tinh xảo ngũ quan lộ ra một kia nghiêm túc, lúc này chính nghiêm trăng mà phủng nhà mình nhị tỉ lụa trắng làn váy, đi ở mặt sau, mẹ nó nghiêm túc, dường như đang ở tiến hành một kiện cực kỳ thần thánh không dung có nửa điểm sai lầm sự. Như vậy một bộ bộ dáng. Xem đến trên chỗ ngồi hoa mãn doanh đám người che miệng cười trộm. Ai nha, thiểu ra hỏa dáng vẻ này, quả thực quá đáng yêu. dẫm lên âm nhạc, xuyên qua hình tròn hoa cẩm vòng, đi vào bãi mãn hoa hồng trên đài, chính diện đối với Lăng Phong thành chủ. Lăng Phong thành chủ nhìn về phía Nam Cung ly hai người, quỷ vương các hạ, ngươi nguyện ý cưới Nam Cung tiểu thư làm vợ sao. Quỷ vương một bộ áo đen, khí vũ hiên ngang, cả người đều lộ ra một cổ lạnh lùng, ta nguyện ý. Lăng phong thành chủ, vô luận bần cùng vẫn là phú quý, vô luận sinh lão vẫn là bệnh chết, ngươi đều nguyện ý cùng nàng vĩnh viên ở bên nhau sao. Có buồn vương ở, làm nàng hưởng hết thiên hạ vinh hoa, đến nỗi sinh lão bệnh tử, ai dám thương nàng một phân. Quỷ vương hít mắt, thanh âm một túc, cả người đãng bá tuyệt chi khí, vô hình trung biểu lộ tôn quý lạnh lùng càng là làm người chung quanh không khỏi thổn thức. Trên đài lăng phong thành chủ đen mặt, Lụa trắng che mặt nam cung ly cũng nhịn không được khỏe miệng run rẩy, còn có thể hảo hảo dựa theo kịch bản tới niệm sao. Cho nên nói vô luận bần cùng vẫn là phu quý, vô luận sinh lão vẫn là bệnh chết, quỷ vương các hạ đều nguyện ý cưới nam cung tiểu thư làm vợ. Vì có thể tiếp tục cấn kịch bản đi, lang phong thành chủ một lần nữa hỏi. Quỷ vương một cái sắc bén ánh mắt đảo qua đi, quanh thân hàn khí lần thứ hai nùng liệt một phần, như vậy nhảm chán vấn đề, còn cần hỏi sao? Nam cung ly tích hãn, duỗi tay ở nam nhân cánh tay thượng khác một phen. Quỷ vương ánh mắt quét quét bên người nữ nhân, ánh mắt nháy mắt nhu hòa xuống dưới, ta nguyện ý. Hô, cuối cùng hỏi xong. Lăng phong thành chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có thể không cần ở đối mặt quỷ vương kia trương diện than mặt. Đưa ánh mắt chuyển hướng nam cung ly khi, tuấn lãng xoáy khí trên mặt nháy mắt tràn ra một cái đại đại cười. Nam cung tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho quỷ vương các hạ sao. Nam cung ly, ta nguyện ý. Lăng phong thành chủ, vô luận bần cùng vẫn là phú quý, vô luận sinh lão vẫn là bệnh chết, ngươi đều nguyện ý cùng hắn vĩnh viên ở bên nhau sao. Quỷ vương mày lại một lần nhịn không được ninh khởi, cố nén không đi so đo này đó vô nghĩa. Nam cung ly, đúng vậy, ta nguyện ý. Lăng phong thành chủ, hảo, ta lấy thần linh danh nghĩa tuyên bố, quỷ vương các hạ, Nam cung tiểu thư chính thức kết làm vợ chồng, thỉnh trao đổi tỏa tình giới. Trên chỗ ngồi khách quý đã sớm bị hôn lễ mới lạ cùng với chỉnh thể trang phẫn hấp dẫn tới rồi, lúc này nhìn đến trên đài khắc thành thân nghi thức, càng là kinh ngạc tò mò. Không cần bái thiên địa sao, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thành thân nghi thức. Thiếu nữ ánh mắt tinh lượng mà nhìn trên đài, chỉ cảm thấy mới lạ vô cùng. Quá lãng mạn, còn trao đổi nhẫn, các ngươi nghe được sao, kia kêu, kêu tỏa tình giới, trở về cũng cho ta gia vị kia cho ta chuẩn bị một quả. Không hổ là quỷ vương các hạ, liền thành thân đều cùng thường nhân bất đồng. Toàn trường thổn thức, các vị nữ tử phụ nhân ánh mắt tắc gắt gao khóa trên đài chính trao đổi nhẫn hai người, trong mắt rượu hâm mộ chi sắc. Buổi hôn lễ này, không thể nghi ngờ là hoàn toàn mới, làm người cảm giác mới mẻ. Nhẫn trao đổi xong, thỉnh tân lang hôn môi tân nương. Lang phong thành chủ chiếu lời kịch niệm xong, tiểu tâm căn cũng đi theo run run. Đan lão sắc mặt đen đi xuống. Lấy mộ thần đám người đồng dạng vẻ mặt khó chịu, ánh mắt sắc bén quét về phía lăng phong thành chủ, trước công chúng hôn môi, này giống cái nói cái gì. Quỷ vương lần này nhưng thật ra nhanh nhẹn, bàn tay to bao quát, vòng tiểu nữ nhân eo, cách lụa trắng ở nàng giữa môi in lại một nụ hôn. Du dương âm nhạc, vui mừng chúc mừng, hiện trường bầu không khí một mảnh hỉ khí dương dương. Cung vu ngồi ở mọi người bên trong, màu sáng bạc con ngươi lẳng lặng mà nhìn trên đài hai người, đáy mắt thần sắc hủy mạc thấy không rõ cảm xúc. Hoa mãn doanh trộm mà chú ý vẻ mặt của hắn, thấy hắn ánh mắt trước sau bình đạm, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ, phía trước hết thảy đều là nàng miên man suy nghĩ đi. Hôn lễ thành công tổ chức, tiến hội qua đi, mọi người sôi nổi ly tràng, Đông Khải Thành bảo hết thảy cũng hoàn toàn ở toàn bộ đại lục tuyên dương khai đi, trở thành mọi người trong lòng mộng ảo lâu đài. Đông Khải Thành bảo bởi vậy nổi danh, ngày đó khách khứa mãn lều, Chỉ là từ đến lâm những cái đó khách quý liền biết thế lực bất phàm, cũng bởi vậy làm người hoàn toàn kiên kỵ thượng. Nam Cung Ly, quỷ vương đại hôn ngày hôm sau liền rời đi Đông Khải thành bảo, tên là Hưởng Tuần Trăng Mật. Lần này đi chỗ nào? Nam Cung Ly dựa ở nam nhân trong lòng ngực, cả người cùng không xương cốt dường như, lười biếng tùy hứng. Đông Lai Cát, nghe nói nơi đó xương mù mờ ảo, như mộng như ảo, Ly Nhi nhìn khẳng định thích. Quỷ vương bàn tay to ôm ở nàng eo sườn, tinh mắt tựa hải, liễm diễm lục lẫy, vẻ mặt ôn nhu thâm tình. Nam cung ly nhướng mày, đã ra tới một tháng, trong bụng hải tử cũng có ba tháng đại, bắt đầu hơi hơi hiện hoài. Tuy nói dọc theo đường đi du lịch, nhưng trên đường cơ bản không có gì sốc nảy, bị bên người nam nhân bảo hộ rất khá. Kiếc hảo, đi bồng lai các chúng ta liền đi độc cốc đổi mẫu thân đi. Nói tốt phải đi về bồi nàng. Còn không biết là lướt mâu thân lúc này có phải hay không trông mòn con mắt đâu. Mẫu thân biết ngươi như vậy hiếu thuận, khẳng định thật cao hứng. Rồi tay quát quát tiểu nữ nhân cái mũi, quỷ vương cười nói. Loại này bình đạm lại lộ ra ấm áp nhật tử, thực hảo, chỉ nghĩ cả đời đều như vậy bình bình đạm đạm đi xuống. Ta vốn dĩ liền rất hiếu thuận, có thể cưới được ta, là phúc khí của ngươi. Nam cung ly hừ hừ, trong lòng lại nghĩ có thể gả cho như vậy một cái sùng hắn nam nhân. Làm sao không phải nàng phúc khí? Bởi vì có hắn, cho nên nàng mới như thế có nắm chắc, ở cái này cá lớn nuốt cá bé địa phương, có thể tìm đến một phần tâm an. Là là là, có thể cưới đến ngươi, là ta phúc khí. Quỷ vương liên tục gật đầu, buồn cười mà xoa xoa nữ nhân đầu tóc, nhìn nàng tình xảo no đủ môi đỏ, nhịn không được túi người hôn đi xuống. Đông lai cát, hàng năm sương mù mờ ảo, phong cảnh như hoạ. Nam Cung Ly đứng ở đồng lai các tối cao một đỉnh núi thượng, bị nam nhân ôm, thưởng thức trước mắt mê người cảnh trí. Đồng nhiên, Nam Cung Ly trong cơ thể truyền đến giao động, thông thiên tháp nội cung vu tự động lóe ra tới, một bộ bạch di rỉ, đón gió pháp hối. Di, như thế nào lúc này ra tới? Nam Cung Ly nhẹ di thanh, hắn không phải nói muốn ở thông thiên tháp nội đả tọa tu luyện sao. Nơi này linh khí sung túc, phong cảnh tốt đẹp, so ở thông thiên tháp nội ngốc càng tốt. Ta quyết định ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Cung Vu đúng sự thật nói. Thông thiên tháp nội linh khí tuy rằng sung túc, lại không có ngoại giới này giữa người phong cảnh, tu luyện yêu cầu linh khí, nhưng đồng dạng cũng yêu cầu nung đúc tình cảm, có lẽ lưu lại nơi này cũng không tồi. Chỉ cần ngươi cảm thấy hào đều được, khi nào tưởng trở về đều có thể. Nam Cung Ly câu môi, cười nhạt nói. Khó được hắn sẽ đối nơi này cảm thấy hương thú, nàng tự nhiên sẽ không ngăn hắn. Trong khoảng thời gian này bị quỷ vương mang theo du sơn ngoạn thủy, làm nàng cũng đối các nơi phong cảnh mê luyến không thôi. Nếu có thể, nàng thật đúng là tưởng tiếp tục du ngoạn đi xuống, đáng tiếc đáp ứng rồi là lướt mẫu thân, hơn nữa bụng chậm rãi lớn không có phương tiện, không thể không trở về. Cái này địa phương không tồi. Quỷ vương quét cung vu liếc mắt một cái, từ cùng Nam cung ly thành thân về sau, hắn đối hắn địch ý không trước kia như vậy trọng. Dù sao mặc kệ người nam nhân này như thế nào nhìn trộm tiểu nữ nhân, cũng không có khả năng có kết quả, hướng chi, người nam nhân này liền hướng nữ nhân thổ lộ dung khí đều không có. Cung vu dương mắt, cùng quỷ vương đối diện một giây liền rời đi, tự nhiên có thể nghe hiểu hắn trong lời nói thâm ý. Cái này địa phương không tồi, cho nên ngươi có thể nhiều ngốc một đoạn thời gian. Dạo xong đồng lai cát, ném xuống cung vu, nam cung ly, quỷ vương dẹp đường hồi đông khải thành bảo. Nam cung ly đám người tháng này vội vàng hưởng tuần trăng mật, mà lâu đài trung thế lực tắc bay nhanh trưởng thành. Trăm dặm tô từ thiên khuyết cung chọn lựa tới con cháu nhanh chóng thành lập độc giả đội, hoa mãn doanh xuất lĩnh hoa phủ hoa thợ tác thực mau hợp thành hoa sử đội. Tình báo các từ trăm dặm tô tạm thời quản lý, đan giả đội cùng với hộ vệ đội bị lăng phong thành chủ xuất lĩnh ra khỏi thành làm nhiệm vụ đi. Nam cung phủ trước kia thợ thủ công cũng bị huấn luyện lên. Tóm lại toàn bộ lâu đài nhất phái vui sướng hưởng vinh. Khắp nơi thế lực bay nhanh phát triển, thực mò lớn mạnh lên. Nam Cung Ly một hồi đến Đông Khải thành bảo, hậu viện đan lào đám người liền cảm ứng được, hoa mãn doanh đám người đều từ lâu đài bên trong đón ra tới, nhìn đến nàng liền cùng tiêm máu gà dường như, một đám phấn khởi không thôi. Nam Cung Ly không thể nghi ngờ là toàn bộ lâu đài người tâm phúc, lần trước rời đi trước nàng chỉ là giản yếu mà phân phó hạ, hiện tại liền chờ nàng kiểm nghiệm thành quả. Tiến lâu đài, mùi hoa buôn phía Bảo nội thảm thực vật lại tân tăng không ít, trong viện di tài đại thụ ở hoa mãn doanh tỉ mỉ chiếu cố hạ cũng đều mọc ra bóng râm, liếc mắt một cái nhìn lại, xinh cơ bừng bừng, phồn hoa tựa cẩm Nhị tỉ, tiểu huyên ngọc nhìn đến nhà mình nhị tỉ, không giống trước kia như vậy lỗ mãng, mà là tiểu tâm mà đi đến nam cung ly bên cạnh người, sau đó rất là chi kỷ mà nâng dậy cánh tay của nàng, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nam cung ly hơi bộ. Đan bọn họ bụng. Hiện tại nhị tỷ hoài Bảo Bảo, hắn thực mau liền sẽ có một cái cháu trai hoặc là chất nữ, chỉ cần tưởng tượng đến nhị tỷ Bảo Bảo liền phải xuất thế, hắn trong lòng liền có một loại mạc danh chờ mong cùng khẩn trương. Chờ đến nhị tỷ Bảo Bảo xuất thế, hắn là có thể đương thúc thúc. Ngọc Nhi thăng ngoan, chờ Bảo Bảo ra tới, ngươi giúp đỡ nhị tỷ chiếu cố được không? Nam cung ly xoa bóp tiểu gia hỏa hoạt nộ gương mặt, trong mắt hiện lên ánh sao, trong óc tự động hiện lên tiểu gia hỏa ôm đoa duy mỹ hình ảnh. Trước 536 bên ngoài biến thiên, trăm rằm rời đi. Tiểu huyên ngọc vừa nghe, ánh mắt tức khắc sáng ngời, hảo hảo, mềm mụ cháu trai, hắn thích. Ly nha đầu, tới, làm ra ra hảo hảo tham tham. Lãnh mộ thần gấp không chờ nổi đến gần, tham thượng nam cung ly mạch đập. Con hảo, thai nhi hết thể bình thường, không, phải nói thực khỏe mạnh. Mọi người nhìn thấy lãnh mộ thần này biểu tình, biết nam cung ly trong bụng hải tử hẳn là con hảo. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời đều là trong lòng chờ đợi, ước gì trong bụng hoa hoa chạy nhanh ra tới. Sư phó ngài lão nhân ra giúp ta chuẩn bị một đám hàng ngày đồ dùng, ly nhi tính toán đi độc cốc can thai. Nam Cung Ly nhìn đan lão cởi tủm tỉm mà nói. Cái gì? Mọi người ngẩn ra, đều là đầy mặt kinh ngạc nhìn Nam Cung Ly, hảo hảo đi độc cốc gan cái gì thai, lâu đài bên trong mới là tốt nhất an thai chỗ đi. Không được, này nếu là đi. Bọn họ mấy cái lao ra hỏa chẳng phải là càng thêm nhằm chán, thật vất vả mới đem nha đầu cấp mong trở về đâu. ngươi đều nói là độc cốc, loại địa phương kia sao lại có thể an thai, hồi náo. Đan lao như mày, bất mãn mà nói. Yên tâm đi, có mỹ nhân mẫu thân ở, này không là vấn đề. Độc cốc xác thật không phải an thai hảo địa phương, nhưng là có thủy linh lung cùng với quỷ vương ở, nàng đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì sự. Không được. Sư phó vẫn là không yên tâm, ngươi đi rồi, ta cái này lão nhân liền càng thêm không thú vị. Đan lão lắc đầu, trong lúc vô tình nói ra trong lòng nói. Phúc, Hảo đi, đây mới là trọng điểm. Kia, nếu không sư phó ngải lão nhân ra cũng đi xem xem náo nhiệt, trông thấy ta mỹ nhân mẫu thân. Nam cung ly nhướng mày, thử tính hỏi. Mọi người một cái giật mình, ánh mắt đồng thời sáng. Chủ ý này Hảo A, đi độc cốc sao lại có thể thiếu được bọn họ. Ly nha đầu, ra ra cùng ngươi một khối đi thôi, vừa lúc có thể đi bái phỏng một chút thông ra. Lãnh mộ thần mắt trông mong mà nhìn lại đây. Lánh diệp hoa cùng ánh mắt nóng rực, trong mắt hàm chứa chờ đợi. Ha ha, nếu như vậy, nếu không mọi người đều cùng nhau qua đi xem xem náo nhiệt, người mỹ nhân mẫu thân ở độc cốc ngây người như vậy nằm, náo nhiệt một chút cũng hảo. Phượng âm viện trưởng cười ha ha mà nói. Phía trước Nam Cung Ly đi độc cốc thời điểm hắn vẫn luôn ngốc tại thông thiên tháp nội, còn không có ở độc cốc hảo hảo dạo qua đâu. Thuận tiện đem lần trước đưa tới mấy người cũng mang qua đi, xem như rèn luyện một phen. Chăm rằm tô ở một bên nói. Độc cốc hoàn cảnh này nhất thích hợp thiên khuyết cung người. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy nàng còn không có nhà già, cảm tình những người này đều đã đánh ý kiến hay. Nhị tỷ muốn mang lên Ngọc Nhi. Tiểu huyên Ngọc Lôi kéo nhà mình nhị tỷ tay. Đáng thương hề hề mà nói. Hắn mới không cần cùng nhị tỷ tách ra. Đi nhiều người như vậy, không thành vấn đề đi. Nam cung ly nghiêng đầu nhìn về phía một bên quỷ vương, rốt cuộc chuyện này không phải nàng một người có thể quyết định. Nàng nhưng thật ra không sao cả mang đại gia qua đi, liền sợ mỹ nhân mẫu thân không thích. Khá tốt, thuận tiện lại mang hai cái đầu bếp qua đi, mang lên một cái bà mụ, nên chuẩn bị đều chuẩn bị đến đủ một ít. Quỷ vương vẻ mặt ôn nhu. Nhìn Nam Cung Ly giận dò nói, ha ha, hành, những việc này đều giao cho ta tới làm. Một bên Đan lão bàn tay vung lên, vui sướng mà tiếp được này mặc cho vụ. Lãnh mộ thần thì tại tính toán còn có cái gì rơi rớt, này vừa đi độc cốc, nhưng không thể so đông khải thành bảo bên này, cần thiết mang theo sung túc. Làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ, thủ lâu đài thủ lâu đài, Nam Cung Ly tắc mang theo Đan lào đám người hướng tới độc cốc mà đi. Chờ đến Thủy Linh Lung nhìn thấy lập tức tới nhiều người như vậy sao, đương trưởng liền sửng sốt vài giây, lúc sau thực mau khôi phục bình thường. Mọi người một trận lấy lòng, hướng tới Thủy Linh Lung đánh lên tiếp đón. Bên kia Quỷ Vương Tắc nhanh chóng phân phó người bắt đầu thu thập khởi chủ địa phương. Nếu quyết định trường kỳ ở chỗ này là chân, chủ địa phương tự nhiên không thể hàm hồ. Nam Cung Ly Tắc nhàn nhã mà dựa vào Quỷ Vương trong lòng ngực, gì cũng không cần làm, chỉ cần đem chính mình tâm tình điều tiết hảo nhẹ nhàng, tâm tình thoải mái có thể. 3 tháng sau, độc cốc huyệt động trong vòng, trải qua cố tình trang trí trang sức, so với phía trước chống trải sáng ngời không ít. Mặt đất phô thật dày ra thú, trên giường càng là phô màu trắng nhung thiên Nga. Nam Cung ly nằm ở mềm mại thoải mái trên ghế nằm. 6 tháng đại, bụng đã căng thật sự đại, trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, khí sắc thực hảo, không hề có giống nhau thai phụ ám hoàng tiểu tụy chi trạng ngược lại cả người đánh chạy không ít. Trên mặt thịt nhiều một ít, thoạt nhìn thịt đô đô có vẻ trẻ con phì, trên người thịt càng là vèo vèo thẳng trướng, cả người so với phía trước ít nhất trọng 30 cân. Đương nhiên, đáng được ăn mừng chính là vốn là ngạo nhân no đủ lại tăng lên một vòng, hiện giờ thoạt nhìn càng thêm dẫn nhân chú mục không biết treo chọc quỷ vương bao nhiêu lần trong mắt. Cuối cùng, công chúa Bạch Tuyết cùng vương tử hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Tiểu huyền ngọc khép lại nam cung ly tự chế đồng thoại tập, mày nhíu lại, Tuấn thiếu khuôn mặt nhỏ như suy tư gì. Phụt, như thế nào không tiếp theo niệm đi xuống, thời gian còn chưa tới đâu. Nhìn tiểu ra hỏa nhíu mày bộ dáng, nam cung ly phụt một tiếng bật cười, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Vì tống cổ thời gian, nàng cố ý lăn lộn ra thai giáo này ngọn ý, vốn là chuẩn bị chính mình niệm cấp trong bụng bảo bối nghe. Kết quả từ tiểu huyền ngọc nghe xong một lần lúc sau liền sung phong nhận việc lánh vác này mặc cho vụ. Trăm giảm tô lánh mộ thần đám người xem đến đỏ mắt, cũng chạy tới xem náo nhiệt. Kết quả là thai giáo biến thành buổi sáng tiểu huyền ngọc nhiệm nửa canh giờ đồng thoại. Trăm giảm tô thổi nửa canh giờ ngọc tiêu. Buổi chiều còn lại là lánh diệp hoa đánh đàn. Hoa mãn doanh mua kiếm. Trung gian còn xen kẻ đàn lao đám người thường thường nhảy nhót mấy thứ mới mẻ đa dạng. Nhật tử quá đến đảo cũng phong phú thỏa mãn. Có ngọc nhi ở. Nhị tỷ trong bụng bảo bảo cũng nhất định sẽ hạnh phúc mà sinh hoạt đi xuống. Tiểu huyền ngọc thanh triệt thủy mắt nhìn thẳng nam cung ly, tràn đầy kiên định mà nói. Nha, cảm tình tiểu gia hỏa là phải làm vương tử, đem ly nha đầu trong bụng bảo bối đương bạch học công chúa. Đan Lão không khách khí mà cười to ra tới, thật sự là bị tiểu huyền ngọc kia nghiêm túc bộ dáng cho cười. Ta xem không tồi, nếu là sinh một cái nữ hoa, vừa lúc có thể kết hoa hoa thân. Phượng Âm viện trưởng vẻ mặt nụ cười giả tạo, trong đầu đang suy nghĩ một ít hảo ngoạn hình ảnh. Tưởng đều đừng nghĩ. Quỷ Vương vẻ mặt hát tuyến, mây đen răng đầy, rất là khó chịu mà vứt ra một câu. Hán Oa còn không có sinh ra đã bị nhớ thương thượng, hắn cái này đường phụ thân có thể cho sắc mặt tốt sao? Thủy Linh Lung cười tủm tỉm mà nhìn, nhìn chăm chăm Tiểu Huyền Ngọc ánh mắt thoáng chốc nóng rực lên, rất có loại xem tôn nữ tế tiết ấu. Không tuổi A nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Muốn thật là cái cháu gái, gả cho tiểu tử này cũng khá tốt. Tiểu tử này lớn lên hảo, tính cách cũng hảo, đối Ly Nhi trong bụng hoa cũng đệ bụng, khẳng định là cái đau người. Nhị tỷ, là thật sự sao? Tiểu huyên Ngọc ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn nhà mình nhị tỷ, đây là phải cho hắn đương tức phụ tiết tấu sao? Nếu là tiểu chất nữ cho chính mình đương tức phụ, hắn nhất định giống tỷ phu đau nhị tỷ giống nhau đi đau hắn. Nay một giây, mọi người vô tình trêu ghẹo Đốt sáng lên hắn trong lòng đèn sáng, làm hắn tìm được rồi mặt khác một loại đau người biện pháp. Nam cung ly của hãn, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Những người này, cũng thật là, cứ như vậy đem hải tử cấp mang ai. Tiểu tử thối, không nên ngươi nhớ thương đừng nhớ thương. Không đợi Nam cung ly trả lời, quỷ vương nhịn không được ra tiếng đánh gãy, nhìn chầm chằm tiểu huyền ngọc gâm chắc chắn nói. Tiểu huyền ngọc trực tiếp đem quỷ vương nói vào thai này ra thai kia. Ánh mắt như cú quật cường kiên trì mà nhìn chầm chầm nhà mình nhị tỷ. Hắn thích chính là tiểu chất nữ, lại không phải tỷ phu, lại nói có đáp ứng hay không cuối cùng còn không phải xem nhị tỷ, chỉ cần nhị tỷ đồng ý, tỷ phu lại lợi hại cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp. Ngoan, nếu là sinh cái tiểu công chúa, nhị tỷ khiến cho nàng cho người đường tức phụ. Nam cung ly dối tay, sùng lịch mà xoa xoa tiểu ra hòa đầu, ôn thanh nói. Tiểu huyền ngọc chân chó gật đầu lại gật đầu trong lòng mỹ tư tư hảo gia hắn có tức phụ vì thế ở kế tiếp nhật tử tiểu huyền ngọc trừ bỏ cấp nam cung ly trong bụng hải tử niệm đồng thoại còn nhiều hạng nhất thiên lặng cầu nguyện nhiệm vụ thường thường liền ái nhìn chằm chằm nam cung ly bụng mác nhìn trong lòng nói thầm nhất định phải là cái nữ hoa, hoa thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày quá nam cung ly đều phải dần dần quên đi bên ngoài chuyện này đột nhiên thiên khuyết cung người tìm lại đây trăm dặm tô cùng bên ngoài người thấy một mặt lúc sau Cả khuôn mặt đều căng chặt lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tóm lại nhìn hắn cả người phun hàn khí bộ dáng, nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc làm sao vậy? Nam Cung Ly nằm ở giường nệm thượng, nhìn không được chơi hắn liếc mắt một cái, hỏi. Mọi người ánh mắt cũng động tác nhất trí đầu qua đi, rất tò mò đến tột cùng ra chuyện gì nhi làm hắn như thế khẩn trương khó an. Bên ngoài thời tiết thay đổi, khả năng sẽ ảnh hưởng đến thiên khuyết cung cùng với thiên phượng học phủ. Sự thật cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, Thiên Khuyết Cung cùng Thiên Phượng Học phủ sát thật bị theo dõi. Gần nhất bỗng nhiên toát ra rất nhiều không rõ thế lực, tùy ý tàn hại nhân gian, nếu đoán không tồi, bọn họ phỏng chừng là muốn đem Thiên Khuyết Cung chiếm vị điểm dừng chân. Quỷ Vương vẻ mặt hiểu ra, ở bên cạnh cắm thượng một câu. Mặc dù đang ở độc cốc, nhưng mà bên ngoài tình thế chút nào đều không có tránh được hắn đôi mắt, nhìn thẳng vẫn luôn đều không có để cặp tôi. Hiện tại thiên khuyết cung người tìm tới môn, có thể thấy được tình thế so trong tưởng tượng nghiêm túc, có lẽ, thực mô sẽ có một hồi đại chiến. Tại sao lại như vậy, nếu không các ngươi đi ra ngoài nhìn xem, đừng làm cho bọn họ sấn hư mà nhập. Nam cung ly như mày, nghe bọn hắn như vậy vừa nói, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc nghiêm túc lên. Tốt xấu nàng cũng là thiên khuyết cung thánh nữ, sao lại có thể tùy ý người khi dễ đi. Thiên khuyết cung, tuyệt đối không thể rơi vào người khác tay. Không cần, ta trở về nhìn xem có thể, nếu không có việc gì ta thực mau trở lại. Chăm giảm tô lắc đầu, cự tuyệt nam cung ly hảo ý. Hiện tại bên ngoài tình thế còn không rõ, hắn hiện tại đi ra ngoài cũng chỉ là hỏi thăm rõ ràng, dùng không biết như vậy nhiều người. Như vậy đi, dù sao ta không có gì chuyện này, đi theo ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hoa Mãn Doanh mở miệng nói. Cuối cùng Hoa Mãn Doanh, chăm giảm tô cùng với Phượng âm viện trưởng ba người ra độc cốc. Dư lại tắc như cũ lưu tại độc cốc trong vòng. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Thấy tiểu nữ nhân ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm giảm tô đám người rời đi phương hướng, quỷ vương Trấn ăn nói. Liên tính hắn không ra đi, quỷ vực người cũng sẽ tiến đến hiệp trợ thiên khuyết cung. Chỉ cần thế lực không phải quá lớn, trên cơ bản sẽ không có cái gì vấn đề. Không biết sao lại thế này, ta luôn có loại dự cảm bất hảo. Nam cung ly cao mày, trên mặt không có chút nào thả lỏng. Đang nghe bên ngoài truyền đến tin tức về sau, nàng cả trái tim đều hồi lên. chương 537 nàng nếu để ý, hắn liền hộ chi. Có buồn vương ở, sẽ không làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Quỷ vương yên lặng nhìn nam cung ly, hứa hẹn nói. Nàng nếu để ý, hắn liền hộ chi. Hiện tại nàng có thai trong người, càng thêm không nghĩ nàng tâm tình không tốt. Quỷ vương nói đúng, nha đầu ngươi cũng đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Đan Lão An Uỷ nói, thiên đại sự cũng có vóc dáng cao đỉnh, lại nói này không phải mới truyền đến tin tức, nói không chừng những cái đó chỉ là nói chuyện giật gân, căn bản là không có như vậy nghiêm túc đâu. Nam Cung Ly gật gật đầu, thu hồi tâm tư. Lãnh mộ thần như mày, ánh mắt hướng tới đám người sau Thủy Linh lung nhìn lại, hán đối bên ngoài nhưng thật ra không thế nào lo lắng, chỉ là ly nha đầu Mỹ nhân mẫu thân chỉ sợ có chuyện gì gạt. Đặc biệt là gần nhất mấy ngày này. Sắc mặt so mới vừa tiến vào độc cốc khi nhìn đến tiểu tụy nhiều. Đương cả đời y hề sư, cho người ta nhìn nhiều năm như vậy bệnh, này đó bề ngoài rất nhỏ biến hóa tự nhiên trốn bất quá hắn đôi mắt. Có cái gì vấn đề sao? Có lẽ là lãnh mộ thần ánh mắt quá có tồn tại cảm, thủy linh lung ngẩng đầu, khỏe môi câu lấy nhàn nhạt cười, sắc mặt bình tĩnh đến tự điểm. Thông ra gần nhất thân thể có cái gì không phải sao? Lãnh mộ thần trong lòng nghĩ, Khẩu thượng trực tiếp hỏi ra tới, nếu là thực sự có cái gì vấn đề, tự nhiên là sớm chỉ cho thỏa đáng. Thủy Linh Lung trong lòng run lên, ánh mắt hơi lóe, tiếp theo khỏe môi dơ lên sung sướng độ cung, phỏng chừng là gần nhất không ngủ hảo, chính là hơi chút cảm giác được mỏi mệt, mặt khác không có gì vấn đề. Mọi người tầm mắt dừng ở Thủy Linh Lung trên người, Nam Cung ly cẩn thận quan sát, thực mau liền phát hiện mỹ nhân mâu thân trên mặt mỏi mệt chi sắc, nếu không phải lãnh mộ thần phát hiện. Nàng thật đúng là không chú ý tới. Mấy ngày nay cơ hồ mọi người đều vây quanh chính mình chuyển, một bên chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, một bên còn muốn sung sướng tâm tình của nàng, làm nàng yên tâm thoải mái mà hưởng thụ đồng thời, đảo đã quên quan tâm bọn họ thân thể trạng huống Hiện tại vừa thấy, mỹ nhân mẫu thân thân thể trạng huống xác thật không thế nào hào đâu. Mẫu thân làm ta nhìn xem. Nam cung ly đến gần, không đợi thủy linh lung làm ra phản ứng, một bàn tay liền đáp thượng nàng mạnh đập. Nửa ngày, Nam Cung Ly thu hồi tay. Như thế nào? lãnh mộ thần nhịn không được hỏi. Mạch tượng hết thể bình thường. Nam Cung Ly nhíu mày. Ta liền nói không có việc gì. Xem các ngươi khẩn trường. Được rồi, ta thân thể của mình. Rõ ràng đâu, đừng hạt nhọc lòng. Thủy Linh lung cười nói. Nhìn đến đại gia như thế khẩn trương chính mình. Nội tâm vẫn là rất thỏa mãn. Chờ lát nữa ta cấp mâu thân xứng một bộ dược. Hảo hảo điều dưỡng một chút. Nam cung ly khẩu thượng nói, sắc mặt không có nửa điểm thư hoãn. Chính là bởi vì quá bình thường, cho nên nàng mới càng thêm lo lắng. Nếu thật giống mỹ nhân mẫu thân nói giấc ngủ không đủ vấn đề, nàng như thế nào đem không ra. Đều nghe ly nhi. Thủy Linh lung cao hứng mà vô ly nha đầu tay, vẻ mặt nhẹ nhàng sung sướng. Trăm dặm tô đám người ra độc ốc, một đường hướng tới thiên khuyết cùng phương vị mà đi. Xem ra bên ngoài sắc thật thời tiết thay đổi, này một đường đi tới. Không thiếu ngửi được huyết tinh chi khí. Hoa mãn doanh khi mắt, thần sắc lanh triệt, trong mắt hàm chứa một tia sắc bén. Một có mầm thai hoạ, chịu khổ vẫn là những cái đó bình dân ba tánh. Phượng âm viện trưởng như mày, thật sâu mà cảm thán. Từ trước đông khải thành đó là như thế, kia một thành bình dân ba tánh vô cớ trở thành lòng quân mạc lao tắc cho hả giận đối tượng, liền như vậy chịu khổ hủy diệt. Trăm giảm tô bảo trì cho mặc, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hán Tâm luôn luôn lạnh nhạt tích kỷ, chỉ để ý cùng chính mình thiết thân ích lợi, tương quan người cùng sự, đến nỗi những người khác, hắn tự hỏi không phải thần cũng không có như vậy đại bản lĩnh cứu mọi người với khổ hải. Mặc kệ lần này lại sẽ chết đi nhiều ít vô tội ba thánh, hắn chỉ biết thiên khuyết cung cùng thiên phượng học phủ không thể có một tia tổn thất. Đi nhanh đi, tốc độ nhanh lên. Hoa Mãn doanh thuốc dục nói, mọi người ra tốc, hướng tới thiên khuyết cung cấp tốc lao đi. Cung chủ đã trở lại, cung chủ đã trở lại. Cung nên cung chủ. Theo trăm giảm tô xuất hiện, thiên khuyết cung mọi người nháy mắt giống như tìm được rồi người tâm phúc, một đám thoáng chốc sôi chào lên, đầy mặt kích động phân chấn. Đều đứng lên đi, thanh nguyệt trưởng lão, nói nói đến tuột cùng sao lại thế này. Trăm giảm tô vung tay lên, ý bảo mọi người đứng dậy, ánh mắt hướng tới nên đón thanh nguyệt trưởng lão đám người nhìn lại. Rời đi mấy ngày này cũng vẫn luôn là thanh nguyệt trưởng lão đại hắn quản lý trong cung lớn nhỏ công việc. Trước sau có hai nhóm người tới xâm cung, tiêu gào làm chúng ta giao ra thiên khuyết cung, làm cho bọn họ nhập trú, cũng may cái chắn này không có bị công phá. Thanh nguyệt trưởng lão vẻ mặt may mắn mà nói, hai lần muốn xông vào thế lực đều chẳng ra gì, nhưng không chịu nổi nhân ra quyết tâm muốn đánh thiên khuyết cung chủ ia. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Này hai nhóm người cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cường giả chân chính còn ở phía sau. Gần nhất trong khoảng thời gian này trên đại lục nhân tâm hoàng sợ, nghe nói đã có vài cái gia tộc bị chọn, trong tộc tu luyện hạng người một đám bị hút hết tu vi, chỉ sợ là ma tu giả ở nháo sự. Thanh Nguyệt trưởng lao tiếp tục nói, dứt lời, toàn trường cụ tĩnh. Thiên khuyết cung chúng đối một đám như mày, trên mặt phù sắc mặt giận dữ. Không hề nghi ngờ, phàm là tu luyện hạng người. Không có không chán ghét ma tu giả. Chỉ cần có điểm tu vi, đều có khả năng trở thành ma tu giả công kích đối tượng, trở thành bọn họ trong mắt đồ ăn. Phía trước thiên khuyết cung ra tả vô tâm hút tinh nguyên sự, mọi người trong lòng đều bị bịt kín một tầng bóng ma, hiện giờ lại tới ma tu, thiên khuyết cung mọi người nháy mắt cảnh rắc lên. phái người đi ra ngoài tiếp tục tìm hiểu, tốt nhất có thể thăm dò này đó ma tu giả chi tiết, mặt khác thiên phượng học phủ bên kia như thế nào. Nghĩ đến không có áo tím thủ, cũng không biết thiên phượng học phủ những người đó có thể hay không đủ thủ được. Bọn họ thiên khuyết cung con hảo, rốt cuộc lấy chế độc là chủ, không giống thiên phượng học phủ những cái đó con cháu thuần túy. kia phê ma tu giả nếu là muốn dùng một lần tới trang đại, phòng trừng sẽ trực tiếp theo dõi thiên phượng học phủ. Rốt cuộc thiên phượng học phủ không riêng gì học viên số lượng vẫn là chất lượng, đều không phải trên đại lục những cái đó gia tộc có thể so. Trước mắt con hảo. Bất quá về sau liền rất khó nói, trên đại lục xuất hiện ma tu giả tạm thời còn chỉ là giải rác, một khi bọn họ liên hợp lại, chỉ sợ chống đỡ không được. Đứng ở thanh nguyệt trưởng lão bên cạnh bạch phong trưởng lão nhịn không được ra tiếng. Thiên phượng học phủ bên kia tin tức đều là hắn ở xử lý, cũng bởi vì lúc trước áo tím quan hệ, phá lệ lưu tâm. Chăm dặm tô gật đầu, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút thiên khuyết cung nội tình hình gần đây, cuối cùng mới vây lui mọi người. Chỉ để lại phượng âm viện trưởng cùng với hoa mãn doanh. Phượng âm viện trưởng cùng với hoa đại gia chủ cảm thấy chuyện này như thế nào. trăm dặm tôi nhìn hai người hỏi, muốn nghe một chút bọn họ cái nhìn. Lấy bất biến ứng và biến, trước mắt xem ra, chỉ có thể chờ. Hoa mãn doanh khi mắt, đọc từng chữ nói. Những cái đó ma tu giả không tới tìm phiền toái tốt nhất, thật tìm tới môn. Ai là có thể đủ bảo đảm nhất định là bọn họ chiếm ưu thế đâu. Phòng hộ thi thố vẫn là phải làm một ít, mặc kệ như thế nào, vẫn là yêu cầu để người vặn nhất. Phượng âm viện trưởng bổ sung, xem ra trong khoảng thời gian ngắn là hồi không được độc tốc. Kế tiếp, Trăm Giảm Tô đem thiên khuyết cung, thiên phượng học phủ cùng với trên đại lục thế cục làm người mang tin cấp nam cung ly, làm cho bọn họ tùy thời hiểu biết bên ngoài hướng đi. Nguyên lai là một đám không thành khí hậu ma tu ở tắc quái. Đan lão được đến tin tức khi, phẫn nộ không thôi. Cùng đại đa số người giống nhau, trong lòng cực kỳ thống hận ma tu. Nam cung ly nhúng mày, ánh mắt nghiền ngẫm mà hướng tới bên người nam nhân nhìn lại. Nói cập ma tu nói, ai có thể so đến qua hắn đâu. Quỷ vương tiếp xúc đến tiểu nữ nhân ánh mắt, khỏe môi dơ lên nhàn nhạt độ cùng trở về nàng mị hoặc cười. Thả xem bọn họ lan lộn, nếu phạm thượng môn, bổn vương sẽ làm bọn họ biết được ai mới là ma tu tôn sư. Quỷ vương thanh lãnh đạm mạc thanh âm vang lên trong giọng nói hàm chứa sinh ra đã có săn bá tuyệt cùng ngạo khí. a ma tu, nhìn dáng vẻ thực hảo chơi đâu. Mọi người một cái giật mình, ánh mắt động tác nhất trí đầu hướng quỷ vương, nghe được câu kia ma tu tôn sư, đông nhiên thoán khởi một cổ nói không nên lời hẳn ý. Nếu không, ngươi đi cùng bọn họ chơi chơi. Nam cung ly vương tay, chọc chọc nam nhân ngạnh ngạnh ngực, hài hước nói. Đáng tiếc buồn vương chỉ nghĩ hòa ly nhi chơi, những người khác không có hứng thú. Quỷ vương duỗi tay nắm lấy kia chỉ ở trước ngực tác loạn tay nhỏ, đón nam cung ly ánh mắt, ý cười dịu rằng nói. Mọi người vô ngữ, này hai chỉ là cố ý tú ân ái đi. Còn có quỷ vương lời này, nhiều nị hoai, thực rất hình tượng hảo sao. Vậy chỉ có thể làm cho bọn họ nhiều nhảy nhót mấy ngày. Đôi tay một quán, cầu nguyện những cái đó ma tu giả không cần dại dột tìm tới môn, tự tìm từ lộ. Độc cốc trước sau như một thiên lặng tường hòa, ngoại giới toàn bộ đại lục đều sôi trào lên. Các người nghe nói không, lại có một cái gia tộc suốt đêm bị đoan, vẫn là giống như trước đây, sở hữu linh giả tu vi toàn vô, bị hút đến không còn một mảnh. Quá đáng sợ, may mắn chúng ta này, đó bình thường bá tính không có linh lực. Không nghĩ tới liền những cái đó đại gia tộc cũng không an toàn, ngắm lại bọn họ ngày thường nhiều phong cảnh, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, mỗi người lo lắng hái hùng. kia có biện pháp nào? Lần này theo dõi bọn họ chính là Ma Tu, linh giả khắc tinh. Trên đường cái, tiếng người hồn ào, không ít người trâu đầu ghé thai thảo luận lại một cọc cán mạng. Ma Tu hung hăng ngang ngược, không kiêng nể gì, một cái lại một cái gia tộc bị tập kích, làm chúng gia tộc hoàn toàn kiêng kỵ lên, chúng gia chủ tụ tập cùng nhau, thương thảo đối phó Ma Tu phương pháp. Đường trung khí phân ngưng trọng, mọi người căng chặt một khuôn mặt, trên mặt không có một tia nhẹ nhàng. Không đạo lý lập tức xuất hiện nhiều như vậy ma tu, có phải hay không còn có chuyện gì là chúng ta không biết. Một người như mày, nói ra trong lòng nghi vấn. Linh giả cùng ma tu giả, nếu đem linh giả so sánh ban ngày, như vậy ma tu giả không thể nghi ngờ là đêm tối. Người trước quang minh chính đại mà tồn tại với đại lục, người sau tắc như cống ngầm chúng độc vật, bị mọi người sợ không mừng. Linh giả chiếm tuyệt đại đa số, ma tu tắc chỉ có linh giả số ít. Sợ với linh giả số lượng thượng cường đại, ma tu giả giống nhau đều che giấu thật sự thâm, mặc dù là hút linh giả linh lực, cũng chỉ sẽ đang âm thầm tiến hành, căn bản sẽ không như thế hung hăng ngang ngược. Hiện giờ ma tu giả dốc toàn bộ lực lượng, không chỗ nào cố kỵ mà tàn hại linh giả, dường như căn bản là không đem bọn họ đặt ở trong mắt, loại này cách làm gần như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dứt lời, toàn trường bầu không khí lần thứ hai hàng một cái điểm, mọi người nhíu mày. Giữa mày hàm chứa hoang mang khó hiểu Đúng vậy, đống nhiên chi gian liền xuất hiện nhiều như vậy mà tu giả Chẳng lẽ đúng như hắn lời nói Có cái gì chuyện quan trọng muốn phát sinh sao Đã xảy ra chuyện gì chúng ta tạm thời không biết Nhưng trước mắt, quan trọng nhất vẫn là như thế nào tránh cho ma tu giả hãm hại Còn như vậy đi xuống, chúng ta đều sẽ lọt vào hãm hại chương 538 thiên phượng học phủ không có túng hóa Một câu, toàn trường tĩnh số dưới Không thể nghi ngờ là trọc tới rồi bọn họ chô đau. Hôm nay tụ tập tại đây đó là thương thảo như thế nào ứng đối ma tu giả không kiêng nể gì hãm hại. Những cái đó nguyên bản cùng bọn họ thực lực không sai biệt lắm gia tộc một đám tiêu vong, bị ma tu giả hút hết tu vi, huyết bắn đương trường, hình ảnh thảm không nỡ nhìn. Không sai, lúc này đây, chúng ta chỉ có thể đoàn kết lên. Mặt khắc một người ra chủ trầm lánh, ánh mắt tối sầm vài phần. Ma tu giả hành vi nghiêm trọng uy hiếp tới rồi bọn họ sinh hoạt, hiện giờ trong tộc người các nôn nóng bất an, lo lắng hãi hùng, e sợ cho ma tu tìm tới một tới, trở thành tiếp theo cái hy sinh giả. Loại này nhận tử, mẹ nó nghẹn quất, khó chịu tới rồi cực hạ. Kỳ thật, ta từng chính mắt thấy quá quỷ vương ma tôn hút nhân tu vì hình ảnh, các ngươi nói, chuyện này có thể hay không láo giả muốn nói lại thôi, câu nói kê tiếp không cần phải nói mọi người cũng biết ý tứ. Không sai, hắn chính là muốn hỏi ma tu giả dốc toàn bộ lực lượng chuyện này có thể hay không cùng quỷ vương có quan hệ. Rốt cuộc, hắn cũng coi như là ma tu giả trí nhất. Mọi người run lên, thần sắc đống nhiên trầm trọng lên. Chuyện này nhưng khai không được vui đùa, nếu thật cùng quỷ vương ma tôn có quan hệ, liền tính mọi người liên hợp lại, chỉ sợ cũng không đối phó được hắn một cái quỷ vương. Thanh bào gia chủ nói, cả người banh đến hận không thể tắt rớt. Vốn dĩ liền rất phiền rất buồn bực, hiện giờ lại đem sự tình cùng quỷ vương đáp thượng biên, nháy mắt cảm thấy tràn đầy cuồng táo ập vào trước mặt. a, quỷ vương, quỷ vương là bọn họ có thể đối phó sao? nhân gia tùy tiện một cái ý niệm là có thể đem người nghiền sát, nếu là cùng hắn đi thượng, ha ha, kia cùng tìm chết có cái gì khác nhau? ta là nói nếu, các ngươi cũng biết, mọi việc đều phải làm nhất hư tính toán. mọi người dở khóc dở cười, không đều phải bị hắn nói cha tấn đến tuyệt vọng được chứ. Này nơi nào là nhất hư tính toán, quả thực chính là tuyên bố tử vong sao. Cái này giả thiết, một chút đều không hào chơi. Quỷ vương ma tôn gần nhất không phải ở Đông Khải Thành bảo sao, từ hắn cùng Đông Khải Thành bảo bảo chủ Nam cung ly thành thân lúc sau, nhưng thật ra rất ít lại ở trên đại lục lắc lư, giống như rất ít lại có ở trong tay hắn đổ máu sự kiện. Suy, này nhưng nói không chừng. Nhân gia quỷ vương giết người chẳng lẽ còn sẽ khắp nơi tuyên dương, không chuẩn lần này ma tu giả dốc toàn bộ lực lượng thật đúng là cùng hắn có quan hệ gì. Một người nhịn không được cười nhạo, rũ với trên đầu gối tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm chi sắc. Nếu là nam cung ly lúc này ở chỗ này, khẳng định sẽ đương trường mắng trở về. Có quan hệ, các ngươi cả nhà đều cùng ma tu giả có quan hệ. Cuối cùng cuối cùng mọi người cũng không thương thảo ra một cái thích hợp đối sách, đơn giản là sự tình một cùng quỷ vương nhắc lên quan hệ, liền căn bản không phải bọn họ có khả năng khống chế. Bên này, chúng gia chủ nôn nóng bất an, bên kia, ma tu giả đỉnh chỉ đối các đại gia tộc tập kích, ngược lại theo dõi thiên phượng học phủ. Thiên phượng học phủ sinh nguyên sung túc, học viên thiên Phú cao, tư chất hảo, tu vi cũng đều không thấp. Cho nên chúng ma tu giả chuẩn bị tới trang đại. Thế muốn đem này đó học viên tu vi hút vì mới dùng. Cung chủ, không tốt, thiên phượng học phủ bên kia đã xảy ra chuyện. Trăm dặm tô đám người mới trở về không mấy ngày, phái ra đi người bỗng nhiên vội vã gấp trở về nói. Sao lại thế này, chạy nhanh nói. Trăm dặm tô biểu tình nháy mắt ngưng trọng lên. Vừa nghe thiên phượng học phủ có việc, hoa mãn doanh cùng với phượng âm viện trưởng đồng thời liễm y, biểu tình nghiêm túc lên. La ma tu giả. Bọn họ hướng tới Thiên Phượng Học Phủ bên kia đi. Lập tức tập hợp chư vị trưởng lão, tùy ta cùng đi trước Thiên Phượng Học Phủ. Trầm rằm tô như mày, trầm giọng mệnh lệnh nói. Nam tử lui đi ra ngoài, dựa theo trầm rằm tô mệnh lệnh, trước tiên tập hợp khởi tất cả trưởng lão. Ta chợt nhưng nghe cung chủ phân phó, thể diệt ma tu. Thanh phong trưởng lão đám người cùng kêu lên quát, khí thế rung trời. Trầm rằm tô mang theo Phượng Lâm viện trưởng hoa mãn doanh cùng với thiên khuyết cung mọi người hướng tới thiên phượng học phủ cấp tốc chạy đến. Thiên phượng học phủ. Vô số ma tu giả đuổi tới, huyền giữa không trùng mắt lạnh nhìn giữa không chung cái chán. Cho ta xông vào. Ma tu giả trí nhất một thân áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, cả người lộ ra xâm hàng chi khí. Lại thấy hắn lúc này nhìn trước mắt năng lượng cái chán, đáy mắt xẹt qua lãnh phúng kinh thường. Suy, lại một khối xương cứng, cùng thiên khuyết cung giống nhau một chút đều không đáng yêu. Ma tu giả mọi người cười lạnh nói, trong mắt hiện lên chán ghét khó chịu. Chờ xem, chờ bọn họ sấm khai cái chán này, bên trong linh giả một cái cũng đừng nghĩ trốn, chỉ là suy nghĩ một chút lập tức là có thể ăn no nê liền nhịn không được kích động. Cái này thiên phượng học phủ tuy nói là khối xương cứng, nhưng chân chính công phá này nói năng lượng cái chán, đã có thể biến thành một khối thịt mỡ. Hắc hắc, này đối bọn họ tới nói nhưng vừa lúc đầu. An non nghe lúc sau, phỏng chừng bọn họ thực lực sẽ có không nhỏ tăng lên, ai, kích động, đều gấp không chờ nổi. Tô lão, bọn họ muốn xông vào. Thiên vượng học phủ trong vòng, chúng học viên trường thân mà đứng, nhìn trời cao phía trên tình hình, sắc mặt kịch biến, đầy mặt phẫn nộ chi sắc. Tô lão như mày, thân thể căng chặt, lạnh lùng mà nhìn trời cao phía trên, nếu là phủ chủ đại nhân ở, gì đến nỗi bị bọn họ khi dễ đến tư. Mọi mặc. Đúng vậy, nếu là phủ chủ đại nhân ở, nên thật tốt. Đáng tiếc phủ chủ đã đi, vì cứu thiên khuyết cung cung chủ, mệnh tăng ở kia chàng đại chiến trung Bọn họ phủ chủ, vĩnh viễn cũng không về được. Cho ta sấm. Hét lớn một tiếng, bên ngoài chúng ma tu hoàn toàn không kiên nhẫn, mệnh lệnh một chút, tập thể hướng tới thiên phượng học phủ bên này công tới. Mấy trăm người khiến cho một cổ không nhỏ năng lượng sóng hướng tới bao phủ ở thiên phượng học phủ bên ngoài kia tầng năng lượng cháo sông vào. Suy mà một tiếng vang lớn, không khí cự chiến, giữa không trung năng lượng kích động, va chạm hạ kích khởi tầng tầng ánh sáng, trói mắt đến cực điểm. Đáng giận, này đó ma tu giả, quá lệnh nhân xinh ghét. Thiên phượng học phủ chúng học viên phẫn nộm mà nhìn chầm chằm trên bầu trời chúng ma tu, nắm tay nắm chặt, chỉ nghĩ giết người. Tiếp tục. Cầm đầu H.I.G. Nam tử tiếp tục quát. Chống rông lại bỗng nhiên toát ra mấy trăm người, ma tu đội ngũ lần thứ hai lớn mạnh lên. Lúc này đây mấy trăm người cùng phát động năng lượng hướng tới cái chắn công tới. Suy! Năng lượng cái chắn hung hăng run lên, đánh đâm dựng lên ánh sáng so thượng một lần càng thêm mãnh liệt, ẩn ẩn cảm giác năng lượng cái chắn trở nên yếu ớt lên. Tô lão! Còn như vậy đi xuống, năng lượng cái chắn sớm hay muộn sẽ bị công phá. Thiếu niên vẻ mặt nôn nóng, nếu là phá tầng này cái chắn. Hậu quả có thể nghĩ, liền tính không có tầng này cái chán, muốn hút hết ta thiên phượng tu vi, cũng sẽ không làm hắn dễ dàng như vậy, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Tô Lão thanh âm chấm thấp, đáy mắt lộ ra kiên quyết sắc bén. Thiên phượng học phủ mọi người ngẩn ra, tiếp theo đáy mắt tập thể hiện lên kiên định chi sắc. Đúng vậy, nay cùng lắm thì cá chết lưới rách cũng tuyệt không làm này đó ma tu giả chiếm được một kia chỗ tốt. Bọn họ thiên phượng học phủ, trước nay đều không phải dễ trọc. Liền tính không có phủ chủ đại nhân ở, bọn họ cũng tuyệt không khuất phủ. Tô láo, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Cùng lắm thì chính là một cái chết, chúng ta không sợ. Đúng vậy, thiên phượng học phủ không có túng hóa, muốn hút chúng ta tu vi, cũng phải nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Mọi người cảm xúc nháy mắt cảm nhiễm khai đi, sôi nổi đề nghị, trong mắt rượu kiên quyết sắc lạnh. Liền chết còn không sợ, còn sợ này đó ma tu giả sao. suy. Thật là buồn cười, này đó đồ ăn thế nhưng như toàn phản kháng, ha ha, chỉ tiếp hôm nay chú định chỉ có vừa chết. Trên bầu trời ma tu giả nghe ngôn, khoa trương mà cười to ra tới, đầy mặt trâm trọc mà nhìn chằm chằm phía dưới mọi người. Bọn họ hôm nay tới chính là tìm kiếm đồ ăn, những người này ở bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ là bọn họ đồ ăn trong âm, đến miệng thịt mỡ há có thể dung hắn bay đi. Giang giác một tiếng giòn vang. Mấy trăm danh ma tu giả ra sức một cách dưới, giữa không trung năng lượng cái chắn rốt cuộc thoái diệt. Chúng ma tu giả vẻ mặt phấn khởi, gấp không chờ nổi mà hướng tới chính mình đồ ăn đánh tới. Ha ha, rốt cuộc có thể ăn no nê một đốn, này đó thiếu niên, một đám thuật nhìn thực mỹ vị bộ dáng đâu. Liêu mạng, mọi người gầm lên, đỉnh thật lớn áp lực, huy kiếm đón đi lên. Trăm giảm tô mang theo phượng âm viện trưởng. Hoa mãn doanh cùng với thiên khuyết cùng chúng trưởng lao vừa lúc đổi đến, nhìn đến chúng ma tu thai họa thiên phượng học phủ, hai mắt tức khắc đỏ đầm như máu, hàng chứa vô cùng khí thế uy áp hướng tới phía dưới nhào tới. Thật đúng là không biết tốt xấu đâu. Hoa mãn doanh cười lạnh, tay nhất chiêu, vô số cánh hoa quanh quẩn quanh thân, đem nàng cả người đều bao vây ở cánh hoa trong mưa, thoạt nhìn duy mị đến cực điểm. Khẽ quát một tiếng, vòng ở quanh thân cánh hoa vũ xiếp như trùy nhận giống nhau bán ra. Hướng tới ly chính mình gần nhất ma tu giả tập kích đi. Đều cho ta sát, một cái cũng không cần buông tha. Thanh phong trưởng lao quát lệnh, dứt lời, phi thân mà già, rốt cuộc bất chấp mặt khác, cùng ma tu giả đại chiến lên. Đáng chết, như thế nào đột nhiên tới nhiều như vậy linh giả. Hơn nữa tới này đó thực lực các bất phàm, hơn nữa dẫn đầu ba người cường đại khí thế, làm hắn tức khắc sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Hôm nay chỉ sợ không chiếm được hảo. Chăm dặm tô đôi môi mân khẩn, ánh mắt sắc bén băng hàn, cánh tay huy động, một mảnh lại một mảnh cánh hoa nhận bắn ra, hung hăng đâm vào những cái đó ma tu giả trong cơ thể. Phượng âm viện trưởng cũng không chút nào hàm hồ, tốc độ mau thực chuẩn, cùng chăm dặm tô, hoa mãn doanh giống nhau, thực mau liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Ba người phản phất do xoay giống nhau, kéo toàn bộ trường hợp bầu không khí, những cái đó ma tu giả bị bọn họ kiềm chế, chẳng những không có chiếm được nửa phần chỗ tốt. Ngược lại không ngừng trúng chiêu. Nhìn như mềm mại mỹ lệ cánh hoa, đâm vào trong cơ thể một trận xuyên tim đau. Sao lại thế này, ngươi đối ta làm cái gì? Một người ma tu giả hét lớn, cảm nhận được thân thể biến hóa, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn chăm giảm tô. Bỏ thêm điểm liêu mà thôi, các ngươi không phải luôn luôn thích hút nhân tu vì sao, Bổn cung bất quá là còn cho bọn hắn thôi. Trăm giảm tô cười lạnh, bàn tay vung lên, vô số cánh hoa hướng tới một cái khác phương hướng vào tới. Đương trường liền có hai gã ma tu giả chúng chiêu. Lại thấy tên kia ma tu giả cùng phía trước người nọ giống nhau, cả người có rút thống khổ, sắc mặt giữ tợn mà khủng bố, trong cơ thể linh lực càng là quỷ dị mà tiêu giảm. Luôn luôn chỉ có bọn họ hút người khác linh lực phần, hôm nay thế nhưng cũng sẽ có trái lại đảm đường con ngồi một ngày, không, bọn họ hiện tại chỉ sợ liền con ngồi cũng coi như không thượng. Sợ hãi, vô biên sợ hãi, theo lực lượng sói mòn. Vài tên ma tu giả sắc mặt giữ tợn đến cực điểm, sợ hãi thật sâu tuyệt vọng. Đây là làm cái gì? Đồng dạng sử dụng cánh hoa công kích hoa mãn doanh nhìn đến ngày mà ánh mắt tức khắc sáng ngời, cả khuôn mặt đều tươi sống lên. Nhạ, chúng ta thiên khuyết cung bà bối. Chăm giảm tô tùy tay một ném, một quả bình ngọc hướng tới hoa mãn doanh vướt đi. Trước 539 viêm ma tái hiện, ma tu tôn sư. Hoa mãn doanh chấp chớp mắt, đem bình ngọc tiếp ở trong tay. Đại thấy bình ngọc thượng ấn nho nhỏ hóa linh tán, không khỏi nở nụ cười tà ác. Ha ha, này bình đồ vật, quá cùng nàng khẩu vị. Không tồi không tồi, cứ như vậy, công kích càng thêm bá đạo, chính là như vậy tùy hứng. Thực mò hoa mãn doanh cũng gia nhập trăm giảm tô tà ác lại bá đạo công kích đội ngũ. Trong sân chư vị trưởng lão hành động như gió, tốc độ cực nhanh, cùng ma tu giả so chiều, chút nào không hiện xu hướng suy tàn, ngược lại càng chiến càng dũng. Hình ảnh lệnh người vui sướng. Thiên phượng học phủ chúng học viên cũng tình cảm mãnh liệt ngừng cao. Vốn dĩ liền cực kỳ chán ghét ma tu giả. Hiện giờ có trăm giảm tô dẫn dắt người tiến đến chợ uy. Một đám dốc hết sức lực. Tận tình mà phát tiết. Hận không thể đem toàn thân khí lực đều phát tiết qua đi. Càng đánh. Này đó ma tu giả càng sợ. Thẳng đến cuối cùng. Sinh lui lại chi tâm. Mấy trăm hào ma tu giả liền như vậy. Một lát sau đã chết đi non nửa Loại kết quả này đối này đó ma tu giả mà nói không thể nghi ngờ là đả kích to lớn. Hiền hách, thiên khuyết cung cung chủ, chúng ta lại gặp mặt. Trâm thấp khàn khàn tiếng nói vang lên, theo không khí run lên, một đầu tóc rối, hai mắt đỏ đậm, cả người đều tán lệ khí nam tử bỗng nhiên xuất hiện, lập giữa không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn mọi người, trong mắt lóe nùng liệt sát thái, ánh mắt tựa nghiền ngấm, tựa hoài niệm, lại tựa phẫn nộ. Mà ở nam tử quanh thân. Nông đậm màu xám năng lượng đoàn quanh quẩn, đem hắn toàn bộ thân thể bao vây, chỉ miễn cưỡng lộ ra đầu bộ phận. Tôn giả. Chúng ma tu giả ánh mắt đại lượng, vẻ mặt vui sướng phân chấn, nhìn về phía nam tử ánh mắt mang theo vô cùng kính sợ cùng sùng bái. Cùng nên tôn giả đại giá. Ma tu giả mọi người tập thể quỳ lạy, thanh âm to lớn vang dội, như sấm lan lộn Viêm ma. Châm giảm tô hít mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Đúng là đã từng đoạn hồn vượt sâu khi, từ hắn cùng áo tím trong tay đào tẩu viêm ma. Lúc trước còn không đáng sợ hãi, thậm chí căn bản là không đem người này đặt ở trong mắt, hiện giờ thế nhưng làm hắn cảm giác uy hiếp, người này thực lực, đã xa xa không phải lúc trước bộ dáng xem ra này trên đường khẳng định là đã trải qua cái gì biến hóa. Thiên khuyết cung cung chủ trước sau như một kiêu ngạo, lúc trước đối bản tôn ra tay, hiện giờ lại hại ta thuộc hạ mọi người, này bố trướng. Ngươi nói như thế nào tính? Viêm ma cười lạnh, trong mắt lệ khí càng sâu, thanh âm lộ ra nghiền ngẫm trầm trọc. Nhìn về phía trăm rằm tô đám người ánh mắt liền dường như đối đãi một cái trốn không thoát bàn tay ngoan vật. Suy, thật là buồn cười, thứ gì cũng dám ở chỗ này phệ, vằn vèo sự thật bản lĩnh càng là nhất lưu. Một bên hoa mãn doanh nhìn không được, nghe được viêm ma lời nói, càng là tức giận đến phổi đều mau tạng. Ha, tàn hại hắn cấp dưới. Có lầm hay không? Những người này sớm tới cửa tới hút người linh lực, hiện tại thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ mà cắn ngược lại một cái, ha ha, quả thực người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Hoa Mãn Doanh nói ra, viêm ma ánh mắt lơi dao giống nhau bắn lại đây, khuyết mắt nhìn chằm chằm nàng. Phía dưới Ma Tu mọi người càng là khí không thể ác, tập thể buồn bực mà chừng mắt Hoa Mãn Doanh. Đáng giận, dám đối với chúng ta tôn giả như thế bất kính, đáng chết. Một người Ma Tu nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt dày đặc mà nhìn chầm chầm nàng, dục muốn đem chi hủy diện. Hưu, hoa mãn doanh vung tay lên, lấy hoa vị khí, số cánh hoa cánh phá không mà đi, lại thấy tên kia ma tu cả người một cái giật mình, tiếp theo thân thể run rẩy, tu vi giảm đi, bất quả mấy giây, ngã xuống đất mà chết. Chiêu thức ấy mau đến ngay cả viêm ma đều không có đoán trước, đại phản ứng lại đây, đỏ đậm hai mắt kích động thị huyết tăng khốc. Dám như thế làm lơ bản tôn đáng chết. Viêm Ma Giả gầm lên, Huy trưởng liền chiều Hoa Mãn Doanh đánh tới. Lại thấy quanh quần ở Viêm Ma quanh thân màu xám năng lượng thực mau ngưng tụ vì một thanh ngưng thật tiểu mũi tên, tốc độ nhanh như tia chớp, phá không mà đến. Hoa Mãn Doanh sắc mặt một túc, cảm nhận được đối diện màu xám dòng khí xây dựng khí thế uy hiếp, trong mắt lại vô vừa mới nhẹ nhàng tùy ý, sắc mặt căng chặt, hướng tới Viêm Ma đón đi lên. Cẩn thận. Phượng Âm viện trưởng hét lớn, đầy mặt kinh sắc. Màu tránh ra. Trăm giảm tô ánh mắt sắc bén lên, túi người đem hoa mãn doanh đẩy đi ra ngoài. Suy lạc một tiếng, giây tiếp theo, màu xám năng lượng tiểu mũi tên hoàn toàn đi vào trăm giảm tô trong cơ thể. Chỉ thấy hắn thân thể bỗng nhiên run lên, trong cơ thể linh lực chợt hôn loạn lên, thân thể dùng mình, một cổ cường đại hấp lực tăng loạn, dục muốn cắn nuốt rất chính mình trong cơ thể sở hữu linh lực. Trăm giảm cung chủ. Cung chủ điện hạ. Thiên phượng học phủ cùng với thiên khuyết cung chư vị trưởng lão đồng thời quát, lo lắng mà nhìn chung mũi tên trăm giảm tô. Người không sao chứ? Hoa mãn doanh nhữ mày nhìn thế chính mình ăn một mũi tên trăm giảm tô, thấy hắn sắc mặt không tốt, cả người dòng khí hỗn đột, trong lòng tức khắc có cổ dự cảm bất hảo. Cái kia màu xám dòng khí ngưng tụ tiểu mũi tên, chỉ sợ không phải cái gì thứ tốt. Ha ha, chăm giảm cung chủ lúc này tư vị như thế nào? Viêm ma ha ha cười. Trong mắt sung sướng càng đậm, dù bận vẫn lung dung mà nhìn chung mũi tên chăm giảm tô. Chỉ cần hắn một ý niệm, chăm giảm tô trong cơ thể linh lực liền sẽ về chính mình sở hữu đâu. Ngắm lại từng nay vẫn là người này thủ hạ bại tướng, hiện giờ, thật mạnh giống trở về, cảm thụ sao, thực không tồi. Chăm giảm tô lạnh lùng mà nhìn hắn, trên mặt không hiện, trong lòng lại kinh hãi vô cùng. Đại phát hiện khi, tia cổ màu xám dòng khí đã theo chính mình linh lực hoàn toàn dung với trong cơ thể hiện tại nhìn cũng không đáng sợ, nhưng hắn biết chỉ cần người này ý niệm vừa động, này nho nhỏ dòng khí liền sẽ đem chính mình đẩy hướng diệt vong vực sâu. đáng sợ, cái này Vi Ma quá tà hồ. mới mấy năm không thấy, hắn thế nhưng cường đại đến như thế cảnh giới, khó trách dám như thế kiêu ngạo, vốn phía đối trên đại lục linh giả động thủ. Phượng Âm viện trưởng cả khuôn mặt đều trầm xuống dưới, vừa thấy liền biết chăm giảm tô tình huống thật không tốt, mà trước mắt Vi Ma cũng cực kỳ khó đối phó. Đừng lại làm vô vị phản kháng, hôm nay, các ngươi đều là bản tôn đồ ăn. Viêm ma sướng cười, không hề chậm trễ, lại vung lên trường, ngưng tụ mà thành màu xám tiểu mũi, tên hướng tới phượng âm viện trưởng cùng với hoa mãn doanh vọt tới. a, chỉ cần đem ma khí loại nhập những người này trong cơ thể, song việc thu vong có thể. Tấm tắc, ba điều cá lớn đâu, chờ đưa bọn họ linh lực cắn nuốt, thực lực của chính mình lại sẽ cao hơn một tầng. Tưởng cập này, viêm ma khặc khặc cười to, nghe vào hoa mãn doanh đám người trong thai, vô cùng trói thai. Màu xám tiểu núi tên gào thét mà đến, phượng âm viện trưởng, hoa mãn doanh sắc mặt kinh hãi, thân hình liền hoảng, hướng tới một bên tránh lóe. Viêm ma thế công sắc bén, có phía trước trăm dặm tô kinh nghiệm, phượng âm viện trưởng cùng với hoa mãn doanh không dám có chút đại ý, đem bản thân tốc độ đề cao đến mức tận cùng, không ngừng tránh lóe. Liên tiếp mấy lần... Thế nhưng tất cả đều lệnh viêm mà công kích thất bại. Xem đến vây xem thiên phượng học phủ mọi người cùng với thiên khuyết cùng các vị trưởng lão run như cây sấy, trong lòng thực sự vì bọn họ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Hừ, bất quá như vậy, cho các ngươi nhìn xem bản tôn lợi hại. Viêm ma hừ lạnh, thấy bọn họ không ngừng tránh lóe, ý niệm thúc dục, quanh quần ở hắn quanh thân màu xám xương ngủ cấp tốc kích động, ngay sau đó hóa thành vô số màu xám tiểu mũi tên, không khí dùng mình mang theo một cổ lệnh nhân tâm giật mình uy áp, suy lạp một tiếng, phá không mà đi. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, phượng âm viện trưởng đám người sắc mặt trầm như đáy nồi, bị kia cổ màu xám dòng khí xây dựng uy áp ép tới ngực buồn, rõ ràng mà cảm nhận được người này lợi hại. Cái này viêm ma, thật sự không phải bọn họ có khả năng đối kháng, quá cường đại. Trăm rằm tô thấy tình thế, cấp hỏa công tâm, trong cơ thể hơi thở áp lực đến lâu lắm, ngực khí huyết kích động. Tiếp theo một tia đỏ thắm máu loang theo khỏe môi chảy ra, thuật nhìn trói mắt vô cùng. Liên ở mọi người cho rằng trốn không thoát viêm ma thế công khi, đất bằng một tiếng sấm sét vang lớn lăn lột, thiên khuyết cung chúng trưởng lão, phượng âm viện trưởng, hoa mãn doanh cùng với thiên phượng học phủ mọi người, ở một cổ cường đại hấp lực lúc sau, hư không tiêu thất không thấy. Đáng chết! Đến miệng con mồi kết quả lưu, viêm ma vô cùng phẫn nộ, đỏ đầm hai mắt hưu ám kích động, hung hăng mà trường mắt trước. Sao lại thế này? Chúng ma tu giả vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, kinh ngạc mà nhìn trước mắt, những người này như thế nào đống nhiên chi gian liền không có. Là ngươi. Hoa mãn doanh ngoại ý muốn nhìn trước mặt tiên nguyệt nhi. Ly nhi tỷ tỷ làm chúng ta ra tới nhìn xem, còn hảo. Biết hoa mãn doanh vẫn luôn đều đối chính mình có ý kiến, tiên nguyệt nhi chỉ là đơn giản mà giải thích nói. Đúng vậy, còn hảo nguyệt nhi kịp thời ra tay, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đường Tam công tử cố tình bổ sung nói. Thượng một lần Nguyệt Nhi hảo tâm cứu người, cuối cùng lại tao tới mối họa làm cho bọn họ đối nàng lòng có khúc mắc. lúc này đây, Nguyệt Nhi chính là cứu bọn họ tánh mạng. Nếu có thể, hắn hy vọng bọn họ có thể tha thứ Nguyệt Nhi, rốt cuộc, nàng chỉ là thiện lương phạm sai. Cảm ơn vị cô nương này, chỉ là, nơi này là chỗ nào Nhi? Doãn Lão, Tô Lão đám người nhìn chung quanh cảnh trí, tò mò hỏi trong lòng ẩn ẩn có cái đáp án. Thiên Nguyệt Nhi ánh mắt theo bản năng hướng tới Hoa Mãn Doanh nhìn lại. Mặc dù Ly Nhi tỷ tỷ lần nữa cường điệu làm nàng không cần bại lộ sinh mệnh không gian, nhưng lúc này đây nàng làm không được làm lơ. Huống chi này trong đó còn muốn chăm giảm tô, phượng âm viện trưởng cùng với Hoa Mãn Doanh, bọn họ ba người ở Ly Nhi tỷ tỷ trong lòng phân lượng rất nặng. Nàng có thể làm lơ bên người, lại không có biện pháp làm lơ Ly Nhi tỷ tỷ để ý người không nên hỏi đừng hỏi. Không đợi hoa mãn doanh trả lời, trăm dặm tô quát lạnh nói. Thanh âm thanh lãnh, thiếu ngày thường khí thế. Doan lao, tô lão tích hãn, bị trăm dặm cung chủ trách cứ, tiểu tâm can rút rời, hảo đi, bọn họ vượt qua. Cung chủ, người còn hảo đi. Với nhấc đầu, thấy trăm dặm cung chủ tái nhợt sắc mặt, tức khác sợ tới mức kinh hô ra tiếng. Động tác nhất trí ánh mắt tập thể hướng tới trăm dặm tô đầu tới. Nay vừa thấy, Tất cả mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không ngại. Trăm dặm tô xua xua tay, ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ. Liên ở vừa mới, kia cổ màu xám dòng khí phản công, ý đồ một ngụm nuốt rất hắn linh lực. Cũng may hắn trước tiên dùng thần thức đem chi phong bế. Kế tiếp, đó là nghĩ cách đem kia cổ màu xám dòng khí tiêu hóa rớt, nếu không tùy thời đều có lại lần nữa phản công lại đầy khả năng. Thấy hắn như vậy, mọi người ăn ý lui xa, bảo trì chờ mặc. Tránh cho quái dày đến hán Xem ra một chốc một lát chúng ta là ra không được Phượng âm viện trưởng nhíu mày Trong lòng còn đang suy nghĩ cái kia vi ma Như thế lợi hại nhiệm vụ Chỉ sợ sẽ có nhiều hơn linh giả thảm tao độc thủ Hoa mãn doanh trầm mặc không nói Ra không ra đi đều không phải là trọng điểm Liền sợ bên này tin tức một truyền gia Ly nhi muội mỗi bên kia lo lắng thật trọng Rốt cuộc nàng hiện tại mang thai Không nghĩ nàng có chút lo lắng Duy nhất làm nàng an ủi chính là quỷ vương thực lực cường đại khó lường, cái này viêm ma còn có thể đùa bỡn bọn họ với bàn tay chi gian, nhưng nếu đối thượng quỷ vương, căn bản không phải đối thủ. chương 540 quỷ vương ra ngựa, đi trước nghĩ cách cứu viện. Tôn giả, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ma tu giả nhìn về phía viêm ma, hỏi. Chờ. Viêm ma hừ lệnh, tàn lưu ở trăm dặm tô trong cơ thể ma khí nói cho hắn. Những người đó liền ở phụ cận, căn bản là không có đi xa. Đến nỗi vì sao đông nhiên biến mất không thấy, ha ha, phía trước không phải vẫn luôn đều ở truyền luận sinh mệnh không gian sao, xem ra là làm hắn đụng phải đâu. Viêm ma nói không khác thánh chỉ, mệnh lệnh vừa ra, chúng ma tu giả tập thể an tĩnh xuống dưới, ngoan ngoãn chờ tại đây. Tuy rằng không biết như vậy chờ đợi có cái gì ý nghĩa, nhưng chỉ cần là tôn giả mệnh lệnh, bọn họ đều tuyệt đối phục tùng. Tiên Nguyệt Nhi sinh mệnh không gian bên trong, chăm giảm tốt như cũ ngồi xếp bằng, này nhất đẳng đó là 7 ngày lâu. Toàn bộ Thiên Phượng Học phủ người đều bị Tiên Nguyệt Nhi thu vào sinh mệnh không gian bên trong. Lúc này bên ngoài Thiên Phượng Học phủ trừ bỏ những cái đó ma tu giả, trống giống. Viêm Ma càng chờ càng táo, ánh mắt càng thêm sắc bén thị huyết. Nếu không ra, đừng trách bản tôn không khách khí. Viêm Ma khẽ miệng gợi lên một mặt tàn khốc cấm lãnh, đi. Bàn tay vung lên. Mệnh lệnh mọi người rời đi. Chúng ma tu giả đầy đầu mờ mịt, đi theo viêm ma phía sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tôn giả trên đường thu hồi quyết định. Đi rồi. Cảm ứng được không gian ngoại tình huống, tiên nguyệt nhi mày ngược lại nhíu lại, có điểm ra ngoài nàng ngoài ý liệu, không dự đoán được viêm ma không có đạt tới mục đích liên triệt. Có thể hay không là hắn cố ý thiết hạ rơi vào. Hoa mãn doanh đồng dạng như mày, nếu phát hiện bọn họ cũng không đi xa, vì sao đống nhiên rời đi? Không thể không lệnh người suy nghĩ sâu xa. Trên mặt đất trăm giảm tô lợi dụng linh lực hóa tấn trong cơ thể cuối cùng một tia ma khí. Không tốt, trong cung gặp nạ. Còn không có tới cấp tùng một hơi, trăm giảm tô thần sắc đột biến, lòng bàn tay nóng lên, xuất hiện một quả huyết hồng cánh hoa. Ta sớm nên dự đoán được cái này viêm ma sẽ không dễ dàng bỏ qua, đáng chết, thế nhưng đem chủ ý đánh tới trong cung đi. Thanh Nguyệt trưởng lão mày linh chặt, sắc mặt hát trầm như mực. Dũ với bên cạnh người bàn tay to nắm chặt thành quyền, muốn giết người. mau phóng đại ra đi ra ngoài. Chăm dặm tô nhìn Tiên Nguyệt Nhi, nữ khí hàm chứa dồn rập bất an. Tiên Nguyệt Nhi chạy nhanh đem mọi người thả ra sinh mệnh không gian. Vừa ra tới, chăm dặm tô liền gấp không chờ nổi mà hướng tới Thiên Khuyết cùng bên kia cấp đuổi mà đi. Thanh Nguyệt trưởng lão đám người cùng thời gian hướng tới Thiên Khuyết cùng đuổi theo. Chúng ta cũng chạy nhanh theo sau. Hoa mãn doanh đối với phượng âm viện trưởng nói, mọi người gật đầu, thân hình lược động như gió. Độc cốc. Nam Cung Ly đĩnh một cái bụng to, đứng ở huyệt động nhập khẩu, khoảng cách tiên nguyện nhì, đường khiêm xuất cốc đã là thứ tám thiên, thời gian dài như vậy thế nhưng một tin tức cũng chưa chuyển quay lại tới. Ngươi đã đứng ở nơi này thật lâu, có mệnh hay không, bổn vương đỡ ngươi đi vào nghỉ ngơi. Quỷ vương tới gần Nam Cung Ly, quan tâm nói. Ngươi nói bọn họ có phải hay không ra chuyện gì. Như thế nào lâu như vậy cũng chưa tới một cái tin tức. Nam cung ly như mày, nhìn nam nhân hỏi. Mặc dù tiên nguyệt nhi đám người không có tới tin tức, hắn thủ hạ người cũng nên dò xét được một vài A. Không có tin tức đó là tin tức tốt, đừng lo lắng. Rồi tay phất đi tiểu nữ nhân nhíu chặt cái chán, một bàn tay đáp ở nàng neo sườn. Nam cung ly thuận thế liền dựa vào nam nhân trong lòng ngực rồi tay bắt lấy nam nhân vô ở chính mình cái chán bàn tay to trong lòng lo lắng không ngừng. Ta còn là không yên tâm. Nghiêng đầu hơi ngưỡng, nhìn nam nhân nói nói. Từ bọn họ rời đi độc cốc lúc sau nàng tâm liền vẫn luôn không bình tĩnh quá. Ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, bổn vương giúp ngươi đi xem. Quỷ vương thở dài, loại sự tình này, muốn ấn ngày thường tính nết, căn bản quản đều sẽ không quản, Đặc biệt là tiểu nữ nhân hiện giờ lớn bụng dưới tình huống, hắn một phút một giây đều không muốn làm nàng rời đi chính mình tầm mắt. Ai làm tiểu nữ nhân lo lắng đâu, hắn nếu không đi, nàng phỏng trừng sẽ vẫn luôn nhớ, cuộc sống hàng ngày khó ăn, này đồng dạng là hắn không nghĩ thấy. Thôi, đi sớm về sớm, nhân lúc còn sớm giải quyết phiền thoái miễn cho tiểu nữ nhân lo lắng. Có người ra ngựa, cái gì vấn đề đều sẽ không có. Vừa nghe nam nhân nguyện ý đi trước, nam cung ly ánh mắt tức khắc vui vẻ, hương phấn đến rôi tay khoanh lại nam nhân cổ, ánh mắt tinh lượng tinh lượng mà nhìn hắn. Quỷ vương cười khổ. Hắn đây là hẳn là vì tiểu nữ nhân đối chính mình năng lực như thế tín nhiệm mà cao hứng sao. Mẫu thân, Ly Nhi liền giao cho ngươi. Quỷ vương nhìn mặt sau đi lên tới Thủy Linh Lung, mở miệng nói. Đi thôi, có mẫu thân ở, sẽ không có việc gì. Thủy Linh Lung xua xua tay, đối với nhà mình Nhi tử đối con dâu quá độ khẩn trương không chỉ có không có nửa phần không vui, ngược lại rất là vui mừng. Biết sủng hộ chính mình nữ nhân, đây mới là hảo nam nhân nàng thủy linh lung con dâu nên bị sủng nam cung ly buồn cười mà nhìn nam nhân nàng ở độc cốc có thể có chuyện gì ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nhị tỷ tiểu huyền ngọc đuổi đi lên nắm nhà mình nhị tỷ tay tỏ thái độ nói lúc sau đan lão lãnh mộ thần đám người cũng đi theo đi ra quỷ vương quét mọi người liếc mắt một cái lúc này mới xoay người thân hình nuông lên biến mất tại chỗ được rồi hiện tại có hắn ra ngựa An Tâm đi bên trong nằm đi. Đan lão nhìn Nam Cung Ly nói, đều hài bảo bảo còn không biết hảo hảo nghỉ ngơi. Bảo bảo muốn nghe sư phó sướng khúc. Nam Cung Ly hài hước mà nhìn Đan lão, làm lúc nói. Đan lão khẽ miệng vừa kéo, cái chán nháy mắt trượt xuống một loạt hát tuyến, sướng khúc, vẫn là tha hắn đi. Ta hôm nay cấp bảo bảo niệm thơ tử. Tiểu Huyền Ngọc xung phong nhận việc, rõ ràng đối nhà mình nhị tỷ gần nhất ra tới thơ tử càng cảm thấy hứng thú. Càng là ở chung, càng là kinh hãi, tổng cảm thấy nhà mình nhị tỷ không gì làm không được, luôn là có thể mang cho hắn kinh hỷ. Suy nghĩ một chút, tiểu huyền ngọc lại lần nữa hưng phấn, vô cùng tiêu ngạo tự hào. Tiểu ra hỏa, đừng cùng ta đoạt, ngươi tiếp tục ngoan ngoãn cấp bảo bối đọc tiểu chuyện xưa. lãnh mộ thần chạy nhanh đánh gãy, vốn dĩ liền sầu hòa ly nha đầu chi gian không nhiều ít hố động, thật vất vả được như vậy cái có thể kéo gần lẫn nhau quan hệ sai sự. Kết quả tiểu gia hỏa này chạy ra cùng chính mình đoạn, này sao được? Tiểu Huyền Ngọc bĩu môi, không đoạt liền không đoạt, dù sao nhị tỷ đối chính mình tốt nhất, ai cũng so bất quá nhị tỷ đối chính mình quan tâm. Gia độc Quốc, Quỷ Vương thả ra tín hiệu, quỷ vực mọi người thực mau đón đi lên. Tôn giả, mọi người không mình hành lễ, đầy mặt cung kính chi sắc. Ta cho các ngươi trả sự thế nào? Quỷ Vương híp mắt, nhìn trước mặt mấy người hỏi. Hồi Tôn giả Đối phương rơi tại bên ngoài thực lực cũng không như thế nào, nhưng người lãnh đạo không dung kinh thường. Chúng ta người nói đến nơi này, quỷ vực mọi người hổ thẹn mà cúi đầu. Nói, quỷ vương hừ lạnh, lạnh băng ánh mắt như thực chất, quét đến mọi người ra đầu tê dại, thấp thỏm bất an. Chúng ta người đến nay đều vô tin tức, chỉ sợ hắc ý hệ nhân chi nhất căng ra đầu nói, chỉ sợ đã gặp bất chắc. Giang giác, quỷ vương bàn tay vung lên, tên kia nam tử thân thể dương đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất, xương cốt giòn vang. Đồ vô dụng, chính mình trở về lãnh phạt. Thanh ấm lạnh, đủ có thể đông lạnh cốt, ánh mắt càng là lạnh đến làm người nhịn không được run run, quanh thân tràn ra cường đại khí chẳng làm mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc này quỷ vương, nơi nào còn có ở Nam Cung ly trước mặt khi ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nghiễm nhiên hóa thân địa ngục la sát, cả người phun lệnh người khủng bố hơi thở. Chờ đến quỷ vương đuổi tới thiên phượng học phủ. Lúc này mới biết được chiến trường đã chuyển rời đến thiên quyết cung, thậm chí còn phải biết kia chỉ cái gọi là không dung khinh thường mà tu thủ lĩnh Ma viêm ma. Quỷ vương câu môi cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, viêm ma, hắn đảo muốn nhìn hắn là như thế nào lợi hại. Hô, vừa mới đó là quỷ vương ma tôn không sai đi. Chờ đến quỷ vương rời đi, thiếu niên thân thể vương lỏng, đầy mặt kinh hái hỏi. Cũng không phải là, so với vị kia ma tu tôn giả. Vị này không biết cường đại rồi nhiều ít, hừ hừ, có hắn ở, cuối cùng có trò hay nhìn. Mặt khác một người thiếu niên nói tiếp, ánh mắt lộ ra sùng kính cung bái. Sớm tại thật lâu phía trước, hắn liền may mắn kiến thức quỷ vương trừng phạt thảo đường chủ một màn, tổng khái quát đó là tàn khốc thị huyết. Đáng tiếc nhìn không tới viêm ma kia tư bị ngược trường hợp. Mọi người tức hận, ước gì đem viêm ma lột ra rút gân, nghiền xương thành cho. Thiên khuyết cung. Trăm giảm tô đám người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thật vất vả bằng mau tốc độ đến, nhìn đến lại là một mảnh huyết tinh hỗn độn. Phúc! Trăm giảm tô cả người chấn động, kích thích dưới, một ngụm máu tươi tức khắc phun tới, ánh mắt đỏ đầm như máu, cả người hàn khí bốn phía, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đáng giận! Thanh phong trưởng lao đám người quá khẽ, vô biên phẫn nộ lao nhanh giết gào, gắt gao chừng mắt trước, rũ với bên cạnh người đại trưởng nắm chặt thành quyền, giận, giận không thể ác. Á hét thảm một tiếng tự thiên khuyết cung chỗ sâu trong chuyển đến. Cung chủ, ở độc điện bên kia. Bạch phong trưởng lao nói, nhìn chầm chầm hướng bên kia ánh mắt sắc bén như nhận. Đi. Chăm dặm tô hướng tới độc điện phương hướng bắn nhanh, phía sau hoa mãn doanh đám người chạy nhanh đuổi kịp. Lại thấy trước mắt, viêm ma đứng ở độc điện đỉnh, quanh thân di động nồng đậm màu xám sương ngủ, nhìn thấy chăm dặm tô đám người đã đến, khóe môi dơ lên tà ác cười. Hiền hách. Rốt cuộc chịu xuất hiện sao, tâm tắc, yên tâm, mặc kệ là thiên phượng học phủ vẫn là thiên khuyết cung, đến cuối cùng đều sẽ trở thành bản tôn lương thực. Viêm ma nở nụ cười tài ác, kiêu ngạo khoe khoang, nhìn liền lệnh nhân sinh phiền. Nếu tới, cho hay lập tức lên sân khấu. Dứt lời, lấy viêm ma vì trung tâm, vô số màu xám xương mù tứ tán mà ra, từ độc điện chỗ cao lan tràn mà xuống, hướng tới độc trong điện mặt toàn đi. A ngay sau đó liền truyền đến thanh thanh kinh hô, màu xám dòng khí không kiêng nể gì mà chui vào độc người trong điện trong cơ thể. Thật hiển nhiên, Viêm Ma đây là muốn dùng một lần đem những người này linh lực tất cả đều hấp thu lại đây. Dương Tay, Trầm Dặm Tô hét lớn, nhìn đến Viêm Ma như vậy, nhai tí tận nước. đáng giận đồ vật, đi tìm chết. Phượng Âm viện trưởng cũng là một bụng hỏa, không đợi chăm Dặm Tô nhích người, liền đầu tiên công hướng Viêm Ma. Cái này ta ác ra hỏa Lưu chữ chỉ biết càng thêm thai họa, còn không bằng sớm một chút chết. Hoa mãn doanh cũng lược thân mà thượng, mặt sau đường khiêm cùng với tiên nguyệt nhi đồng dạng không cam lòng yếu thế, thành vây quanh chi thế công hướng viêm ma. Không thể gần người. Trăm dặm tô dặn dò mày ninh chặt, lo lắng mà nhìn về phía mấy người. Tấm tắc, một đám đều không muốn sống đâu, đưa tới cửa lương thực, bản tôn tự nhiên sẽ không khách khí. Viêm ma khinh miệt mà nhìn về phía hoa mãn doanh đám người. Không hề có đưa bọn họ đặt ở trong mắt Dám cùng hắn đấu Hảo, thực hảo Hắn sẽ làm bọn hắn nếm thử chính mình lợi hại Hiền hoách Lại có thể xem tôn chủ đại phát thần uy Chúng ma tu giả ngừa đầu Vui sướng khi người gặp họa Mà nhìn ở bọn họ xem ra Là ở tự tìm tử lộ hoa mãn doanh đám người chương 541 khí thế chân áp, Xoáy ngây người Ý niệm thúc dục Viêm ma cả người khí thế bỗng nhiên thả ra Quanh quần ở hắn quanh thân xương mù cấp tốc kích động, tiếp theo lấy mắt thường thấy được tốc độ nhanh chóng phân lưu, trở thành mấy cái chủ lưu, phân biệt hướng tới hoa mãn doanh đám người phương hướng đánh tới. Theo mấy cái màu xám dòng khí kích động, không khí dùng mình sẽ rách, hoa mãn doanh đám người đồng thời cảm ứng được một cổ không nhỏ khí thế bị áp. Mấy người nhìn nhau, thân hình đông đưa, tránh đi màu xám dòng khí công tới phương hướng. Mọi người đều cẩn thận một chút. Chỉ cần không bị này ngoạn ý dính lên thân hắn liền không làm gì được chúng ta. Đường khiêm hít mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó dòng khí, thanh âm to lớn vang rội mà kiên định. Tiên Nguyệt Nhi một bên tránh lóe một bên như suy tư gì. Tất cả mọi người ở nỗ lực tránh đi màu xám dòng khí thời điểm, lại thấy nàng bỗng nhiên đón đi lên. Nguyệt Nhi Đường khiêm gào giống, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trái tim đều nháy mắt nhắc lên. Phượng Âm viện trưởng đám người đồng tử cụ là co dù lại nghĩ thầm xong rồi, nhưng mà ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, thậm chí ngay cả Viêm Ma chính mình cũng không có dự đoán được, không thể tưởng tượng mà trừng mắt như cũ hảo hảo mà treo ở trung bạch đi địa nữ tử, lại thấy nàng xinh đẹp cười, ánh mắt thanh triệt như nước, trong mắt câu lấy tự tin quan mang, tay nhất chiêu, vô số màu xám dòng khí đều bị nàng hấp dẫn, hướng tới nàng trong cơ thể dũng đi, không có khả năng. Chúng ma tu giả trong mắt trừng đến hận không thể lăn xuống ra tới, trong miệng lầm bẩm không thể tin được. Chê cười, kia chính là tôn giả cường đại vô cùng ma khia, vô khổng bất nhập, không người có thể kháng tà ma chi khí, như thế nào dừng ở trên người nàng, chẳng những không có nửa phần ảnh hưởng, thậm chí còn làm cho bọn họ có loại bị chơi chơi cảm giác. Đặc biệt là nhìn kia nữ nhân cười đến vẻ mặt tự tin, chơi đến vui vẻ vô cùng bộ dáng, làm người hận đến ngứa răng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào Mặt khác ma tu giả đầy đầu mờ mịt Thật sự vô pháp lý giải trước mắt một màn Đánh chết bọn họ Cũng không muốn tin tưởng tôn giả ma khí Đối nàng không hiệu quả Hoa mãn doanh hồ nghi Trăm giảm tô kinh ngạc Thiên khuyết cung chúng trưởng lão kinh ngạc cảm thán không ngừng Chỉ có tiên nguyệt nhi chính mình biết nội tình Nàng bất quá là linh cơ vừa động Đêm này đó ma khí hút vào Sinh mệnh không gian thôi Bất quá không thể phủ nhận Loại này biện pháp xác thật thực dùng tốt. Nhìn viêm ma kia trương xanh mét mặt, cùng với trừng mắt chính mình đỏ đậm hai mắt hận không thể phun ra hỏa tới, tiên nguyệt như cười, chưa bao giờ có quá nhẹ nhàng tùy ý. Nguyên lai, sinh mệnh không gian chẳng những có thể cứu người, thậm chí, mấu chốt thời khác, còn có thể hóa hiểm vi gì, nhất thống khoái đó là trừng phạt này đó tội ác giả. Nha đầu túi, dám hút bản tôn ma khí, tìm chết. Viêm ma thịnh nộ. Mắt thấy càng nhiều ma khí bị trước mặt nha đầu hút đi, thoát ly chính mình không chế, tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét, đáy mắt tức giận kích động. Một cái ý niệm thả ra, đem quanh quẩn quanh thân ma khí nháy mắt thu đi vào, huy trưởng hướng tới tiên nguyệt nhi bên này công kích lại đây. Này đó ma khí chính là hắn tu luyện thật dài thời gian thu hoạch, liền vừa mới một hồi liền bị nha đầu này hút đi không ít. Giống như bọn họ hấp thu linh giả linh lực giống nhau, ma khí giảm bớt. Thực lực của bọn họ đồng dạng cũng sẽ đi theo giảm xuống. Đáng tiếc. Phượng âm viện trưởng nói, thật vất vả có chế thứ này biện pháp, thế nhưng khiến cho hắn đem ma khí cấp thu lên. Nếu là đoán không sai, Nguyệt Nha đầu tất nhiên là đem này đó ma khí thu được sinh mệnh không gian đi. Ha ha, nhìn này dơ đồ vật tan mệnh, tâm tình thật là hảo. Bất quá không có ma khí, bọn họ là có thể càng thêm không kiêng nghệ gì mà đối phó hắn. Như vậy tưởng tượng, tâm tình lại hảo lên mọi người tê động, ở viêm ma công hướng tiên nguyệt nhi thời điểm, trăm dặm tô đám người cùng vây quanh lại đây. sắt, thanh nguyệt trưởng lao hét lớn một tiếng, thả người lược tiến chúng ma tu giả chúng, huy trưởng kiếm chém liền lên. Sấm ta thiên khuyết cung đều không chết tử thế được. bạch phong trưởng lao đã sớm nghẹn một bụng khí, rốt cuộc có cơ hội phát tiết, ý niệm thúc dục hướng tới trên thân kiếm rung đi, trong lúc nhất thời kiếm mang chớp động, hết sức loá mắt. sắt mọi người tê hô. Độc trong điện mặt thiên khuyết cung chúng con cháu cũng bừng lên, huy kiếm hướng tới ma tu giả chém tới. Chờ đến quỷ vương đến, nhìn đến đó là mọi người đánh nhau lửa nóng trường hợp. Treo ở giữa không trùng, dù bận vẫn ung dung mà quan hán, cũng không vội vã ra tay. Hoa mãn doanh cái thứ nhất phát hiện quỷ vương tồn tại, không cần đoán cũng biết khẳng định là ly nhi muội muội công đạo hàn tới. Tưởng cập này, trong lòng đại ấm, huy kiếm tốc độ soát soát đề cao, kiếm khí cũng càng hung hiểm hơn lên. A, vác đá nện vào chân mình, hôm nay ngươi nếu không lưu mệnh đến tận đây đều không thể nào nói nổi. Phượng âm viện trưởng ha hả cười, đồng dạng cũng phát hiện quỷ vương tồn tại, hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Có hắn tòa chấn, trận này đại chiến, kết quả không cần nói cũng biết, cơ hồ không có gì chỉ hoãn. Viêm ma trong cơ thể ma khí cường thịnh, bị trăm giảm tô mấy người vây công, vẫn là không hiện xu hướng suy tàn, nên được nhẹ nhàng tự tại. Nhưng mà này phân nhẹ nhàng tự tại còn không có liên tục vài phút liền bị đánh vỡ, quỷ vương đã đến, kia vô hình trùng tràn ra khí thế, phảng phất một tòa núi lớn đè ở hắn trong lòng, làm hắn không thể không phòng bị. Nay một phòng bị, càng thêm kinh hãi hoảng sợ. Thừa dịp viêm ma phân thần hết sức, hoa mãn doanh trong tay cánh hoa bán ra, suy mà một tiếng hoàn toàn đi vào viêm ma trong cơ thể. Đau đớn đánh út lại, viêm ma như mày, cảm nhận được trong cơ thể biến hóa. Trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, sâm hàn mà nhìn chầm chầm hoa mãn doanh. Nhìn cái gì mà nhìn, bộ tiểu thư biết chính mình lớn lên Mỹ, người hâm mộ không tới. Hoa mãn doanh câu môi, ngạo kiều lại thần khí, hung hăng trừng mắt hàn nói. Viêm ma sắc mặt hát trầm như mực, tối tăm gọn sóng, rũ với bên cạnh người bàn tay to nắm chặt, giang rác rung động. Nữ nhân này, thật là đáng chết. Lại bất chấp mặt khác, huy trưởng, ngưng tụ toàn thân tám phần thực lực hung hăng đánh về phía Hoa Mãn Doanh, tránh mau, trăm dặm tô đám người kinh hô, kia gào thét mà đi trưởng phong khí thế như sớm, không thể không lệnh nhân tâm kinh phòng bị. Hoa Mãn Doanh tự nhiên không dám đại ý, thân thể hướng tới một bên thiên đi, nhưng mà viên ma chém ra trưởng phong thật sự là quá nhanh, Hoa Mãn Doanh tránh lóe tốc độ không chậm, nhưng tương so với phía sau đánh út lại trưởng phong, căn bản là không đủ xem, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống bằng nhiên khí thế liền đè ép đi lên. Vẫn là thiếu chút nữa sao? Hoa mãn doanh cười khổ, đã không ôm cái gì hy vọng. Thôi, ai làm chính mình kỹ không bằng người đâu. Liên ở trưởng phong cơ hồ dán lên hoa mãn doanh khi, chống rông xuất hiện một cổ càng vì kinh người khí lãng, trực tiếp đem viêm ma chém ra trưởng phong khí thế đánh lui, sạch sẽ lưu loát, không chút nào rớt át bẩn thỉu. Cương đại khí lãng tập kích giới, viêm ma thân hình liên tục lùi lại. Liên tiếp rời khỏi vài mẹ xa. Ma tu giả mọi người kinh hãi kinh ngạc, nhìn viêm ma bị người đánh lui, chấn động đến tột đỉnh. Quả thực điên đảo bọn họ trong lòng cho tới nay không người có thể địch tấn tượng. Quá quỷ dị, nay đến tột cùng là người nào, thực lực thế nhưng ở tôn giả phía trên. Đáng sợ, thực đáng sợ. đa tạ cứu rút. Hoa mãn doanh đôi tay ôm quyền, đối với trời cao trung quỷ vương hơi hơi nhất bái. Tuy rằng biết hắn sẽ không để ý này đó nghi thức xã giao, nhưng nên có cảm tạ vẫn là muốn tỏ vẻ, nếu không có hắn, vừa mới còn không biết thế nào đâu. Như nàng sở liệu, quỷ vương trực tiếp bỏ qua, ánh mắt hướng tới đối diện viêm ma nhìn lại, đáy mắt hàm chứa nghiền ngẫm. Chính là thứ này làm chính mình rời đi ly nhi bên người, chạy tới xa như vậy địa phương, tự sát. nếu không, người đem sinh tử không bằng. Lệnh băng, lệnh. Nếu kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói phiêu tán, chuyển khắp toàn bộ hiện trường. Quỷ vương tùy thân mà đứng, khiếp mắt, khốc khóc mà nhìn chằm chằm phía trước, một bộ áo đen không gió tự động, mặc phát phi dương, tà tứ không kềm chế được, cả người biểu lộ tôn quý ưu nhã, vô hình trung lộ ra khí thế ép tới người không thở nổi. Làm nhân tâm kinh, khiến lòng run sợ, chỉ là như vậy đứng, chỉ cần một câu liền lệnh người ra đầu tê dại, một loại phát ra từ nội tâm kháng cự sợ hãi. Xoáy! Xoáy ngây người! Thiên khuyết cung mọi người sùng kính mà nhìn trầm chầm, chầm không chung quỷ vương, yêu nghiệt dung nhan dưới ánh mặt trời độ một tầng kim quang, cao lớn, cường thế, hung ác, chính là như vậy một bộ cường giả hình tượng, thật sâu mà khắc ở bọn họ trong óc. So cung chủ càng bá đạo, so viêm ma càng cường đại, xoáy khí có hình, lại phúc hắc lánh khốc. Cơ hồ tất cả mọi người bị hắn loại này khí thế mê hoặc, một bên kinh hãi cảm thán. Một bên phấn chấn lại hâm mộ, ánh mắt các loại sùng bái kính sợ. Đây là một cái cường đại nam nhân, càng là một cái đáng sợ nam nhân. Thiên khuyết cung bên này phân chấn ủng hộ, bị quỷ vương trong miệng khí phách ngôn ngữ kích thích đến các loại nhiệt huyết sôi trào. Trái lại ma tu giả bên kia, một đám tức giận không cam lòng, chứng mắt quỷ vương, tưởng tức giận lại không dám. Người nam nhân này, dám dùng loại này khẩu khí đối bọn họ tôn giả nói chuyện, đáng giận, quá lệnh nhân khí phẫn. Đương sự giả viêm ma càng là lửa giận bên ngông, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỷ vương, trong mắt rượu thị huyết sắc lạnh, rũ với bên cạnh người bàn tay theo bản năng buộc chặt thành quyền. Buồn vương nói sẽ không nói lần thứ hai. Quỷ vương lạnh giọng quát lớn, trong mắt phiếm không kiên nhẫn. Như vậy cao cao tại thượng khẩu khí, nghe được đối diện viêm ma táo hỏa nhảy thăng, tích tụ với tâm, đến nay còn không có người có thể uy hiếp được đến bản tôn, đó là ngươi quỷ vương lại như thế nào. Viêm ma cười lạnh, thần xác lần thứ hai trở nên sắc bén, âm thầm điều động trong cơ thể ma khí. Cái này quỷ vương sắc thật rất cường đại, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn viêm ma liền không thể đối kháng. Quỷ vương liễm mi, đáy mắt lạnh leo tràn lan, thân hình nó lên, phiêu đến viêm ma phụ cận. Thinh linh bị quỷ vương kinh gần, càng thêm tinh tưởng cảm ứng được hắn cả người tràn ra lệ khí, viêm ma trong lòng cả kinh, theo bản năng lùi lại mấy thước. Quỷ vương cười lạnh. Đáy mắt sẹt qua khinh miệt chi sắc, đối với viêm ma này cử rất là khinh thường. Cái loại này đối đãi con kiến giống nhau ánh mắt, đâm vào viêm ma trong lòng run lên, vô biên lửa giận liệu châm, huy quyền vọt đi lên. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Theo viêm ma quyền phong chém ra, màu sáng ma khí tự hành lộ ra, hướng tới đối diện quỷ vương trong cơ thể toàn đi. Quỷ vương thần sắc tối sầm lại, không lùi mà tiến tới, tốc độ cực nhanh. Mọi người nhìn chăm chú dưới, chỉ nhìn thấy quyền phong rắt ma khí, xuyên qua quỷ vương thân thể, lại từ phía sau lưng chẳng ra, giống như giỏ che múc nước, ngay từ đầu là cái dạng gì, mặt sau đó là cái dạng gì. Viêm ma gặp quỷ giống nhau nhìn chầm chầm hắn, loại này phản ứng so với lúc trước tiên nguyệt nhi mang đến kích thích càng cường đại hơn, cũng càng thêm làm hắn không thể tin tưởng. Đáng sợ, người nam nhân này, quả thực không phải người. Hắn rõ ràng cảm ứng được ma khí chui vào trong thân thể hắn, liền ở hắn đắc chí, cho rằng có vài phần phần thắng là lúc, nhưng mà dây tiếp theo phản ứng, tắt trực tiếp đem hắn tự thần đàn ngã xuống dưới, rơi phân túy. Thế gian này, còn có so với hắn càng thêm thần bí quỷ dị, không thể đo lường người sao. chương 542 viêm ma tiến dài, hít thở không thông một khắc. Loại này bị người đương trường và mặt cảm giác quen thuộc, làm hắn mẹ nó không dễ chịu. Sắc mặt chợt thanh chợt tím, âm tình bất định. Di. Phượng âm viện trưởng đám người đồng dạng đem này mạc xem ở trong mắt, nhìn ma khí tự quỷ vương trong cơ thể trôi ra, ngay cả kia trưởng phong cũng là khí thế chút nào không giảm, tức khắc kinh ngạc và phần. Tập thể sắc mặt quái dị mà nhìn chằm chầm quỷ vương xem, tò mò thân thể hắn cấu tạo. Hiện tại đến phiên ta. Quỷ vương câu môi, tà tứ cười, đồng dạng ra quyền. Ở viêm ma phản ứng lại đây hết sức một quyền hung hăng đánh ở hán bụ. Viêm ma thân hình bỗng nhiên run lên, mãnh liệt năng lượng xuyên thấu thân thể, ngũ tạng lục phủ cụ là dùng mình không ngừng. Đau. Bất quá một sát, viêm ma sắc mặt sám trắng, thảm vô nhan sắc, thân thể càng là co rút không ngừng, một loại mãnh liệt đau đớn lan tràn, nháy mắt thổi quét toàn thân. Tôn giả. Ma tu giả mọi người tề hô, lo lắng không thôi. Các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy những người này thực chứng mắt. Dừng lại lâu lắm, phượng âm viện trưởng lực chú ý lần thứ hai xoay trở về, nhìn dư lại những cái đó ma tu giả, khóe môi gợi lên lánh khốc độ cung. Sắp thật thực chứng mắt. Hoa mãn doanh rất là nghiêm túc gật đầu, trong tay cánh hoa cũng tùy theo bay đi ra ngoài. Không đối phó được viêm ma, chẳng lẽ còn không đối phó được này đó tiểu lâu lâu. Thiên khuyết cung trúng trưởng lão hội tâm cười, đứng vậy Xem ra bọn họ vẫn là quá nhân từ đâu, thế nhưng làm này đó đáng giận ma tu giả sống lâu như vậy. Chết, tất cả đều đáng chết. Hoa mãn doanh vừa động, toàn trường mọi người tức thì động, ý niệm thúc dục linh khí kích động, không lưu tình chút nào công về phía ma tu mọi người. Chăm giảm tô đem trong cơ thể khí thế tế ra, bàng bạc năng lượng đoàn gào thét, vung tay lên, một tiếng vang lớn, tùy theo liền nhìn vô số người bị dương thượng trời cao. Thích thích thích. Một cái lại một cái ma tu giả tạp rơi xuống đất mặt, quăng ngã ra một cái thiền hố, truyền đến trầm trọng tiếng vang. Ha ha, làm tốt lắm. Phượng Âm viện trưởng nhịn không được khen, liền này một kích, liền có mấy chục hào ma tu giả bỏ mạng, kia dương thượng trời cao lại rơi xuống mặt đất hình ảnh quá mỹ, quả thực không dám nhìn. Hoa Mãn doanh thấy vậy, có tâm làm so, một cái ý niệm thả ra, vô số cánh hoa quanh quẩn quanh thân, xoay tròn, quay cuồng, mỹ đến lóa mắt lóa mắt. Đem nàng cả người quay trùng quanh đến giường như tiên tử hạ phàm, trong không khí mùi hoa bốn phía, nếu không phải tình huống hiện tại lỗi thời, định làm người vui vẻ thoải mái, tán thưởng không thôi. Đại vô số cánh hoa bao vây thành một cái thật lớn viên cầu, hoa mãn doanh vung tay lên, cánh hoa chống rống nổ tung, dường như giải quá đôi mắt dường như chuyên môn hướng tới ma tu giả phương hướng vọt tới. A! Đau, đau! Cứu mạng! Kinh hô kêu thảm thiết. Hết đợt này đến đợt khác, ma tu mọi người cuồng hô không thôi, các loại bi kịch. Hoa mãn doanh tế ra cánh hoa vũ hoàn toàn đi vào bọn họ trong cơ thể, đau đớn đồng thời, thực mau chuyển đến các thưởng. có cổ lực lượng cường đại hấp thu bọn họ ma lực. Nay cả kinh biến, làm tất cả mọi người trắng bệnh mặt, thần sắc thấp thỏm lo âu, sợ hãi mà tuyệt vọng. Lúc này, đón nhận đi thiên khuyết cung mọi người mặc kệ tam thất nhị một, huy trường kiếm liền chém đi xuống. Đông. Một viên đầu rơi xuống đất, lăn xuống mặt đất, tưới xuống một mảnh huyết tinh. Đông, thùng thùng, lại là một viên, hai viên, ba viên đầu rơi xuống đất, bất quá khoảnh khắc, không ít ma tu giả trở thành trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé, đâm chúng lúc sau, mặt đất nằm ngay đơ. Huyết tinh tràn ngập, giữa sân tung bay. Tương đối với ma tu mọi người kế tiếp bại lui, sợ hãi hoảng loạn, thiên khuyết cung bên này càng đánh càng hăng, càng thêm phấn khởi lên. Sắc, giết chết này đàn vương bắt đảng, dám hút bọn họ linh lực, ý đồ diệt bọn hắn thiên cuối cung, chính là đáng chết, chết một trăm lần một vạn thứ đều không đủ tích. Viêm ma bị quỷ vương đánh trúng, vốn là phẫn nộ không thôi, thân hình đong đưa, lung lay sắp đổ, lại nhìn thấy phía dưới hết thảy, những cái đó buồn hẳn là chính mình đồ ăn ma tu giả một đám chết thảm, đỏ đậm hai mắt chừng đến hận không thể rớt ra tới, trong lòng đối quỷ vương càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đều là hắn, đều do người này Là hắn hủy hoại chính mình thật vất vả Kinh doanh hết thảy. Hắn là ma tu giả Càng là ma tu giả trung ám hấp giả Linh giả là ma tu giả đồ ăn Hút linh giả linh lực Nhưng trợ ma tu giả tu vi tăng lên Đồng dạng, ma tu giả ma lực Đối với hắn cái này ám hấp giả Mà nói càng thêm mỹ vị Bổ ích lớn hơn nữa Hắn sở dĩ tiến bộ đến như thế nhanh chóng Đó là hút ma tu giả thành quả Chỉ tiếp Này đó ma tu giả quá yếu, căn bản không đạt được chính mình yêu cầu, nhưng cái đó ma lực, với hắn mà nói, liền như một giọt thủy dung nhập trong biển, tiểu đến có thể có có thể không. Vì được đến càng nhiều ma lực, hắn bắt đầu bồi dưỡng khởi này đó ma tu giả, chỉ vì phương tiện chính mình được đến càng thêm mỹ vị lương thực. Mà hết thảy này, hắn sở hảo tưởng tốt đẹp tương lai, hắn trong lý tưởng cường giả đỉnh chi vị, tất cả đều hủy hoại. Bị trước mắt nam nhân hủy đến rối tinh dối mù, hoàn toàn thay đổi, thảm không nỡ nhìn. Hoán. Ngập trời hoán khí kích động, viêm ma cả người khí thế mãnh trướng, bộc phát ra bảng bạc năng lượng. Theo hắn này một dị biến, chung quanh không khí thoán động, dùng mình không ngừng. Động tác nhất chi ánh mắt đầu qua đi, đều bị viêm ma tạo thành động tính hấp dẫn, đại thấy hắn quanh thân trào ra nùng liệt mà kinh người màu xám năng lượng đoàn. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, tim đập nhanh không thôi. Nay ngoạn ý, chăm giảm tô đám người chính là kiến thức quá có bao nhiêu cường đại. Những cái đó ma tu giả tắc một đám trường lớn mắt, dung mình không ngừng. Trốn, chỉ nghĩ thoát được càng xa càng tốt, thẳng đến giờ này khắp này, bọn họ mới thật sâu mà giác ngộ bị luôn luôn sùng kính kính ngương tôn giả cấp lửa. Ha, ám hấp giả, ma tu giả khắc tinh, mệt bọn họ còn vẫn luôn lấy hắn vi tôn, đối hắn trăm phần trăm tín nhiệm. Quỷ vương nhướng mày, trong mắt hàm chứa trâm trọc chi sắc. Theo viêm ma ám hắc giả thân phận sáng ngời, những cái đó ma tu giả rốt cuộc ngốc không được, tứ tán chạy trốn, y đổ xa xa thoát đi, cách hắn càng xa càng tốt, nếu không, khó bảo toàn có một ngày sẽ không bị hắn hút đến không còn một mảnh. Chỉ là đã chậm, từ bọn họ lựa chọn đi theo viêm ma bên người một khắc liền chú định sẽ có hôm nay cục diện, chú định chỉ có thể chết ở trên tay hắn. Bàng bạc màu xám năng lượng bắn ra, giữa sân còn tồn tại ma tu giả mọi người thân thể cự chiến. Giống như cuồng phong trung cánh liễu, cuồng bại không ngừng. Một bên lay động dùng mình, trong cơ thể ma khí một bên theo viêm ma tế ra màu xám năng lượng đang khởi, phiêu hướng trời cao. Nơi nhìn đến, vô số dòng khí kích động, vô số màu xám năng lượng tự các vị ma tu giả trong cơ thể rút ra, cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới viêm ma hội tụ mà đi. Này đó ma tu giả tốt xấu dưỡng một thời gian, hơn nữa trong khoảng thời gian này ở trên đại lục hấp thu không ít linh lực. Ma lực đều tăng trưởng không ít. Viêm ma này một hấp thu, trong cơ thể ma lực giống như nước lên thì thuyền lên, cọ cọ cọ thẳng trướng. Thiên khuyết cung mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm, bị viêm ma này vô sỉ hành vi cấp hoàn toàn ghê tẩm tới rồi. Như vậy ghê tẩm đồ đệ, nhìn liền lệnh người hết muốn ăn. Vô sỉ đến làm người phỉ nổ. Quỷ vương đang đợi, cũng không cấp ở nhất thời. Có đôi khi, cho người ta hy vọng, lại lệnh người thất vọng. Nguyên bản ngay từ đầu liền cắt đứt tới kích thích làm đục, cái loại này từ trên cao rơi xuống, tự thiên đường ngã xuống địa ngục cảm giác, mới chân chính tra tấn người, chân chính làm người thống khổ. Hiện tại không ngăn cản, cũng không tỏ vẻ tùy ý hắn trưởng thành lớn mạnh, mà là ở hắn nhất xuân phong đắc ý thời khắc cho hắn một đòn chí mạng. Lúc này viêm ma sát thật rất đắc ý, theo trong cơ thể ma lực cọ cọ bay lên, trong lòng khoe khoang sung sướng cũng nhanh chóng bành trướng lên. Ha ha đát! lại tăng lên một chút, tiếp tục tăng lên một ít, chỉ cần đột phá, liền tính là quỷ vương hắn cũng không sợ. tương đối với quỷ vương an tĩnh, hoa mãn doanh bên kia nóng nảy không thôi, là cá nhân đều nhìn ra được tới viêm ma lúc này chẳng huống lại không ngăn cản, hắn chỉ biết càng thêm cường đại, đến lúc đó liền càng khó đối phó. yên tâm, liền tính hắn đem những người này thực lực đều hút khô tịnh, cũng không phải quỷ vương đối thủ. phượng âm viện trưởng làm như nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Không khỏi giải thích nói. Đúng vậy, liền tính đem những người này thực lực hấp thu thì lại thế nào? thủ hạ bại tướng trước sau là thủ hạ bại tướng. Nhân ra quỷ vương đây là căn bản là không có đem hắn đặt ở trong mắt đâu. Hoa mãn doanh ánh mắt sáng ngời, nghĩ thông suốt điểm này, ha ha cười. Miệt thị, chân chùi miệt thị, quỷ vương như vậy, căn bản chính là không đem hắn đặt ở trong mắt. Mặc hắn như thế nào nhảy nhót, cũng trốn không thoát nhân ra quỷ vương bàn tay. Đây là cường giả cùng người bình thường khác nhau. Đương nhiên, viêm ma ở bọn họ xem ra vẫn là rất lợi hại, nhưng là gặp phải quỷ vương, chú định bất luận cái gì phản kháng đều chỉ biết thất bại. Không có quỷ vương nguy hiếp, viêm ma hấp thu đến nhanh chóng, trong cơ thể ma lực bành trướng lại bành trướng, lấy tốc độ kinh người lớn mạnh. Những cái đó bị viêm ma hút ma lực ma tu giả mọi người thân thể dùng mình không ngừng, theo trong cơ thể ma lực nhanh chóng rút ra. Sắp mặt một đám trắng bệnh vô cùng, giữ tận văn mẹo, so với bị người hút hết máu tươi còn muốn tiểu tùy yêu ớt. Tấm tác, làm bậy a? Thiên khuyết cung chúng đệ tử lắc đầu cảm thán, nhìn viêm ma tàn hại chính mình người, không khỏi may mắn theo đúng người. Con hảo, bọn họ cung chủ điện hạ không giống viêm ma giống nhau, càng khinh thường vì chính mình lích lợi tổn hại cấp dưới. Cung chủ điện hạ không chỉ có sẽ không tàn hại bọn họ, thậm chí ở bọn họ gặp nạn hết sức, động thân mà ra. Vì hộ bọn họ chu toàn, không tiếc tự thân tánh mạng an nguy. Cùng viêm ma một so, bọn họ cung chủ điện hạ vĩ đại nhiều. Hoa mãn doanh không để bụng, này đó ma tu giả vốn dĩ nên chết, chỉ là trước mắt bọn họ là bị chính mình tín ngưỡng giả lộng chết thôi. Mặc kệ loại nào cách chết, ở nàng xem ra, đều dâu riêng, không đáng giá nhắc tới. Nhưng thật ra thực chờ mong sắp đã đến một khắc, ha ha, chờ đến viêm ma hút hết những người này ma lực, ở hắn nhất thỏa mãn phấn khởi thời khác. Lại nên đón quỷ vương ma tôn một đòn chí mạng, ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút, liền các loại nhiệt huyết sôi trào đâu. Kích thích, mẹ nó kích thích. Chẳng những nàng chờ mong, phượng âm viện trưởng, chăm giảm tô, tiên nguyệt nhi, cùng với ở đây tất cả mọi người chờ mong, chờ đợi sắp đã đến bùng nổ. Theo cuối cùng một kia ma khí bị viêm ma hút vào trong cơ thể, không có ma lực liên tiếp, những cái đó bị hút ma khí ma tu giả thịt thịt thịt, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó quang mang đại diệu, tiến dai quang mang bông xuống, đem viêm ma bao phủ lên. Không trung ám vân kích động, mây đen quay cuồng trước mắt sắc trời nháy mắt tối sầm xuống dưới, giống như một khối màn sân khấu chế hạ, đem tất cả mọi người bao phủ ở đen nhánh màn trời hạ. Toàn bộ trường hợp, trừ bỏ kích động tiến dai quang mang lập lòe, giữ lại, tất cả đều đen nhánh một mảnh. Áp lực, hít thở không thông, lộ ra tuyệt vọng, hơn nữa chung quanh phiêu tán huyết tinh. Mọi người thần kinh độ cao căng chặt, chưa bao giờ có một khắc như vậy khẩn trương mà bất lực. chương 543 thủ hạ bại tướng, không có lên tiếng quyển. Giữa không trung quỷ vương ánh mắt trầm xuống, nhưng thật ra không có dự đoán được viêm mà tiến dài thế nhưng có thể mang đến như thế khí thế, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tiến bộ lớn hơn nữa một ít. Bất quá, dù vậy, lại có thể thế nào đâu, người này, liền tính là thực lực lại tiến nhất dài cũng vẫn là trốn bất quá hắn trừng phạt không trung dòng khí kích động mây đen gào thét lao nhanh trời cao phía trên một cái thật lớn màu đen lốc xoáy hình thành vô số năng lượng tự lốc xoáy trung tâm mà xuống hướng tới bị quang mang bao phủ viêm ma mà, mà đi bị quang mang bao phủ viêm ma giang hai tay cánh tay tận tình giãn ra tiếp thu đến từ bốn phương tám hướng năng lượng còn như vậy đi xuống có thể hay không rất khó khống chế thanh nguyệt trưởng lao như mày nhìn khí thế càng ngày càng cường Quanh thân kích động năng lượng càng ngày càng lợi hại viêm ma, đáy mắt không khỏi hiện lên lo lắng chi sắc. Như vậy cường đại bá đạo, chỉ sợ đến cuối cùng không người có thể cập, căn bản là không thể khống chế. Quỷ vương như vậy nhậm này lớn mạnh, thật sự được chứ. Yên tâm đi, vị kia trong lòng hiểu rõ, thật khó đối phó, khẳng định sẽ không nhìn hắn cường đại lại thờ ơ. Bạch phong trưởng lao chắc chắn nói, trước mắt viêm ma sắc thật rất lợi hại. Chỉ là tiến dai mang đến khí thế ảnh hưởng liền khiến lòng run sợ, nhưng hắn càng thêm tin tưởng quỷ vương, người kia, xa xo trước mặt viêm ma cường đại nhiều. Chỉ là mặc kệ viêm ma cường đại này phân hành động, liền không phải người bình thường có khả năng làm được, không có tuyệt đối tự tin cùng thực lực, căn bản làm không được như vậy bình tĩnh. Cho nên nói, viêm ma lại lợi hại, cũng vẫn là ở quỷ vương ma tôn trong phạm vi không chế, hắn thực chớ mong rất muốn nhanh lên nhìn đến viêm ma bị quỷ vương hủy diệt một khắc. Phượng âm viện trưởng, hoa mãn doanh, chăm giảm tô đám người ánh mắt không hề trước mắt mà nhìn chầm chầm trời cao phía trên, vì viêm ma quanh thân kích động khí thế sở kinh ngạc cảm thán. Hôm nay nếu là không có quỷ vương, chỉ sợ bọn họ đều trốn bất quá đi, cái này viêm ma, ở hấp thu những cái đó ma tu giả ma khí lúc sau, thực lực quả thực là chất bay vọn, căn bản không phải phía trước có khả năng so. Trên bầu trời kích động dòng khí dần dần tiêu tán, ám trầm mản trời chuyển lượng, lộ ra thanh thiên mây trắng, viêm ma cũng rốt cuộc tiến dài song. Ha ha ha ha, bản tôn rốt cuộc đột phá. Viêm ma sướng cười, thanh nếu lôi đỉnh, đỏ đầm hai mắt ánh sao lược động, cả người đều tán bức nhân khí thế. Kìa khoe khoang tiêu ngạo kính nhi, xem đến phía dưới hoa mãn doanh đám người cực độ khó chịu, thật hận không thể đi lên đá thượng hai chân, làm hắn kiêu ngạo, làm hắn khoe khoang. Quỷ vương cười lạnh, yêu nghiệt tuấn nhan hàm chứa một tia khinh thường, ánh mắt nhìn thẳng viêm ma, liền tính tiến đến dai, cũng bất quá con kiến một con. Vũ nhục trần chửi vũ nhục Quỷ vương này tràn ngập khiêu khích khinh thường kim loại tiếng nói, ở viêm ma đúng là đắc y rào rạt là lúc, giống như đâu đầu một chậu nước lạnh bắt hạ, đem hắn trong lòng lửa nóng nháy mắt tới đến lạnh tấu tim. khinh người quá đáng. Viêm ma căm tức nhìn quỷ vương, thân thức dò ra, nhìn trộm quỷ vương thực lực không tiến dài phía trước còn không thể cùng chi đối kháng, hiện giờ hắn đột phá bình cảnh, chẳng lẽ còn không thể. Xuy, quỷ vương cười nhạo, thanh âm lạnh lạnh băng, ở viêm ma nghe tới, trói thai vô cùng. Quỷ vương tự nhiên cảm ứng được viêm ma lặng lẽ thăm hương chính mình thần thức, không đợi hắn dò ra kết quả, cường đại tinh thần lực cường thế xuất kích, theo viêm ma thăm tới thần thức, đông nhiên công qua đi. Viêm ma thần kinh đau đớn, thình linh bị quỷ vương công kích, thân hình lay động, Cả người vì này run lên, sắc mặt vằn mẹo, hiện ra thống khổ chi sắc. T. Thiên khuyết cung mọi người hút khí, tự nhiên có thể xem hiểu viêm ma cùng quỷ vương chi gian tranh đấu gây gắt, ở bọn họ xem ra đã cường đại đến làm người sợ hai viêm ma, ở đối mặt quỷ vương khi, cũng bất quá như thế. Nhìn xem, nhân ra quỷ vương mặt không đổi sắc là có thể lệnh đối phương sợ hai kiên kỵ, còn có kia vẻ mặt thống khổ giữ tận bộ dáng, nơi nào giống cái cường giả. Giờ này khắc nảy viêm ma tâm lệnh như nước, lại một lần thật sâu mà cảm xúc tới rồi quỷ vương cường đại, mặc dù hắn hiện giờ tiến dai dưới tình huống, cũng như cũ không kịp đối phương, quỷ vương tùy tiện một cái tinh thần công kích liền làm hắn bại hạ trở tới. Nhưng mà, đã kích xa xa không ngừng tại đây, chuẩn bị tốt, quỷ vương nhướng mày dù bận vẫn lung dung mà nhìn chầm chầm viêm ma, kêu biểu tình, liền dường như đại nhân nhìn nịch ngậm tiểu hải tử, mặc hắn như thế nào lan lộn. Ở hắn xem ra, cũng bất qua ấu chí đến buồn cười. Đáng giận. Viêm ma thấp trú, trong lòng lửa giận bùng nổ, rốt cuộc khống chế không được. Ý niệm thúc dục, trong cơ thể ma khí quần quần không ngừng tế ra, đánh đòn phủ đầu, hướng tới quỷ vương công tới. Cái này biến thái đáng sợ nam nhân, cái này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn quyền uy điểm mấu chốt nam nhân, hắn muốn hắn, chết. Màu sáng ma khí trào ra, lấy viêm ma vì trung tâm. Không khí vặn vẹo run rẩy, mọi người nhìn chăm chú dưới, vô số đem màu sáng tiểu mũi tên hình thành, treo ở giữa không trung, vận sức chờ phát động. Dại dột không có thuốc chữa, biết rõ này đó ma khí đối quỷ vương vô dụng, thế nhưng còn không sợ chết mà thử. Hoa mãn doanh cười lạnh, vô ngữ đến cực điểm. Cái này kêu trước khi chết dây rùa. Trăm rằm tô câu môi, trong mắt hàm chứa hài hước chi sắc. Bên cạnh phượng âm viện trưởng cùng với tiên nguyệt nhi đám người tác nhẹ nhàng xem diễn, cho hay, đang muốn lên sân khấu. Vô số đem màu xám tiểu mũi tên hình thành, sắc bén, lạnh, uy hiếp, treo ở giữa không trùng, lệnh nhân tâm kinh hái lật cho người ta thật lớn áp bách uy hiếp. Đối diện quỷ vương khoanh tay trước ngực, một bộ áo đen, không gió tự động, mặc phát vũ điệu, tà tứ không kềm chế được, nhìn về phía viêm ma ánh mắt tràn đầy thị huyết sắc lạnh, đối thượng hắn xây dựng công kích. Bất động với chung, trong mắt trừ bỏ khinh thường, như cũ vẫn là khinh thường. A viêm ma giống giận, bị hắn trong mắt coi khinh kích đến ma tính quá độ, treo ở giữa không chung dùng ma khí ngưng tụ màu xám tiểu mũi tên tế phát, hướng tới quỷ vương phá không mà đi. Không khí xe rách vật mẹo, răng rác rung động, theo màu xám tiểu mũi tên bắn ra, mọi người cảm giác một cổ kinh người khí lãng, mọi người tâm thần cự chiến, đáy mắt rượu lùng liệt dị sắc Mặc dù biết quỷ vương không đem điểm này công kích đặt ở trong mắt, hoa mãn doanh đám người cũng vẫn là nhịn không được nhéo một phen mồ hôi lạnh, trái tim nhắc tới, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt, e sợ cho bỏ lỡ một chút ít. Suy lạp. Vô số tiểu núi tên đâm trúng quỷ vương, trong không khí truyền đến huyết nục hỗn hợp thành. Ha ha, đây là ngươi coi khinh bản tôn hậu quả, quỷ vương, bất quá như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi là bản tôn thủ hạ bại tướng mới đúng. Viêm ma cười to, kích động không thôi. Hắn thành công, rốt cuộc đâm bị thương quỷ vương. Nhìn quỷ vương màu đen quần áo bị huyết sắc nhuộm dần, trong không khí phiêu tán mới mẻ huyết tinh chi khí, viêm ma hưng phấn đến gần như vằn mẹo, vô hạn kích động phấn khởi. Chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy sung sướng thỏa mãn, cái loại này siêu việt đối thủ khoái cảm, so với phía trước tiến giai còn muốn tới đến kích thích sung sướng. Tại sao lại như vậy? Hoa mãn doanh như mày! Nhìn quỷ vương bị thương, vẻ mặt ngoài ý muốn kinh ngạc. Chẳng lẽ nói tiến dai sau viêm ma đã xa xa vượt qua quỷ vương đoán trước. Đừng nóng nội, hiện tại còn sớm. Chăm giảm tô khỏe môi ngậm diễn ngược độ cung, sắc mặt bình tĩnh, nhìn đồng dạng bình tĩnh quỷ vương, định liệu trước. Liên ở mọi người cho rằng viêm ma chiếm đại tiện nghi, đối quỷ vương tạo thành cường đại lực sát thương khi, lại thấy quỷ vương ngẩng đầu, cười đến ý vị thâm trường hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn ma khí tiểu mũi tên đều bị hắn hấp thu, hai tay mở ra, cường đại hấp lực đẳng khởi, viêm ma thân hình nóng lên, quanh quẩn ở quanh thân màu xám ma khí bỗng nhiên không chịu không chế, hướng tới quỷ vương bên kia cấp tốc dũng đi. T. Trong sân một mảnh tiếng hút khí, bất đồng với tiên nguyệt nhi lợi dụng sinh mệnh không gian hấp thu viêm ma ma khí khi ôn nu, quỷ vương hấp thu đến cuồng liệt trừng dương, cường thế lại quả quyết,